mộ tử hạo nhìn chính mình mẫu thân cùng chu hiểu di thế nhưng chút nào nhìn không ra tới hai người dị thường chỉ là cảm thấy lời nói bên trong nhiều ít có một ít hỏa dược hương vị hắn không rõ buổi sáng còn nói mộ mẫu ngược đãi chính mình chu hiểu di ở đối mặt mộ mẫu thời điểm lại không có một chút sợ hãi hoặc là nói đúng không tự nhiên ngày hôm qua công bố chính mình vẫn như cũ chán ghét chu hiểu di mộ mẫu lại đối chu hiểu di về nhà tỏ vẻ quan tâm mộ tử hạo bị các nàng làm hô đô Chẳng lẽ thật là chính mình vẫn luôn bị chẳng hay biết gì? Các nàng sinh hoạt ở chung vẫn luôn không thoải mái. Thanh thanh mặc kệ đại nhân chi gian các loại phỏng đoán hoặc là nói là các loại làm bộ, hắn tưởng chính là chính mình như thế nào chơi. Mụ mụ, tuyển nu Azi đi rồi, vậy ngươi hôm nay mang ta đi nhi đồng nhạc viên đi. Thanh thanh làm nũng, hắn biết chính mình mụ mụ là đau nhất chính mình, chỉ cần là chính mình nói ra yêu cầu giống nhau đều sẽ được đến thỏa mãn. Thanh thanh ngoan. hôm nay đừng đi nữa ngày mai ba ba mụ mụ mang ngươi cùng đi được chưa không đợi chu hiểu di mở miệng mộ tử hạo liền một ngụm từ chối thành thành hắn lo lắng chu hiểu di thân thể càng thêm lo lắng chính là như vậy tâm thái chu hiểu di có thể hay không ở hôm nay chính mình hơi chút không lưu ý thời điểm mang theo thành thành xa chạy cao bay ấn chu hiểu di giống nhau đủ loại cách làm nàng là rất có khả năng làm như vậy bởi vì nàng rất ít lựa chọn giải quyết Giống nhau lựa chọn đều là trốn tránh. Chính là Thành Thành đô cùng chính mình các bằng hưu nói tốt, thứ hai khai giảng thời điểm mang theo ảnh chụp cho bọn hắn xem đến. Thành Thành nghe được chính mình ba ba cự tuyệt chính mình, nguyên bản một chương vui vẻ gương mặt tươi cười lập tức nhăn Thành hạch đảo. Hành! Mụ mụ một hồi mang Thành Thành đi. Thành Thành ngươi ăn qua cơm sáng không có A. Chu hiểu Di vốn dĩ liền muốn mang Thành Thành đi ra ngoài, không nghĩ tới mộ tử hạo một ngụm từ chối. Đang nghe đến thành cách nói sẵn có mang ảnh chụp cấp các bạn học xem, nàng đương nhiên là hy vọng chính mình nhi tử kiêu ngạo đem chính mình ảnh chụp lấy ra tới. Mụ mụ, ta ăn qua tới. Thành thành vừa nghe nói chính mình mụ mụ đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, lập tức liền nói chính mình ăn qua, tưởng nói cho mụ mụ chính mình khi nào đều có thể đủ xuất phát. Hành! Kia thành thành chờ ta một chút, mụ mụ lên lầu đổi kiện quần áo, chúng ta liền cùng nhau ra cửa được không? Chu hiểu Di cười đối thành cách nói sẵn có. Hảo nha! Đi nhi đồng nhạc viên lâu. Thành thành vừa nghe, chính mình yêu cầu được đến thỏa mãn, lập tức hoan hô nhảy nhót rời đi, chuẩn bị chính mình đồ vật đi. Bà bà, ta hôm nay liền mang theo thành thành đi ra ngoài chơi một ngày, không có gì sự đi. Chu hiểu Di nhìn nhi tử rời đi, quay đầu đối mộ mâu nói. Không có việc gì, mang theo thành thành đi thôi. Vốn là huyền Nhu đáp ứng. hiện tại vì không cho thành thành thất vọng ngươi vẫn là mang theo hắn đi thôi mộ mẫu biết hiện tại chu hiểu di trong lòng khẳng định hưng phấn thiếu thẩm huyền nhu một cái trướng mắt nhân vật nhưng là chính mình là không có khả năng làm nàng quá đến như vậy tiêu dao ngoài miệng không ngừng để huyền nhu tựa hồ liền tưởng không biết thẩm huyền nhu làm những chuyện như vậy giống nhau cảm ơn bà bà ra đây lên lầu thay quần áo đi chu hiểu di làm sao không biết mộ mẫu tâm lý Nàng chính là không thể gặp chính mình quá có một chút vui vẻ, hôm nay là mộ tử hạ ở đây, nàng ngượng ngùng tưởng sự tình gì khó xử chính mình, đành phải cho đi. Ân, đi thôi. Mộ mẫu cười nhìn Chu Hiểu Di lên lầu. Đang nhìn Chu Hiểu Di thân ảnh biến mất chính mình sự nghiệp lúc sau, mặt thực mau liền thành xuống dưới, ngươi hiện tại rất lợi hại sao? Vì nữ nhân này, sự tình gì đều có thể làm ra tới đúng không? Ta làm cái gì? Ta đi ra ngoài tìm chính mình thê tử chẳng lẽ là sai. Mộ tử hạo thực mau liền biết chính mình vẫn luôn xem nhẹ cảm giác là thật sự. Chính ngươi nhìn xem nàng thái độ, như thế nào. Rời nhà đi ra ngoài, nàng là đúng. Đã trở lại, cũng dám vinh váo tự đắc cùng ta gọi nhịp. Còn không phải bởi vì có ngươi chống lưng. Mộ mô nói chuyện thanh nhâm không lớn, nhưng là che giấu không được chính mình nội tâm phẫn nộ. Mẹ, hiểu gì nơi nào có cái gì gọi nhịp. kia không phải xin lỗi a, Còn nói chính mình ngày hôm qua làm, ngài còn muốn thế nào a? Mộ tử hạo đầu mạc danh bắt đầu có chút đau đớn. Ta chính là muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi ở thời điểm, nàng liền như vậy ngoan nhận sai, ngươi không ở thời điểm, nàng rảo biện lý do chính là rất nhiều. Cái gì nhận sai? Thoạt nhìn như là nhận sai chi bằng nói là đem ta một quân. Ta chịu đủ nàng loại này ở trước mặt ta là một loại thái độ. Ngươi ở thời điểm lại là mặt khác một loại. Ngươi không cần lại bị nàng lừa. Mộ mẫu đơn giản hôm nay đem chính mình thái độ cùng mộ tử hạo thuyết minh. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Chu hiểu Di lần này rời nhà trốn đi nhất chính mình ảnh hưởng là rất lớn. Nói không chừng nàng đã sớm đã đem chính mình ở mộ ra đủ loại đều nói cho mộ tử hạo. Mộ mẫu hiện tại duy nhất có thể xác định chính là chính mình nhi tử hiện tại có chút mê mang, có thể là ai cũng không tin. cũng có thể trong lòng thiên bình đã nhiều ít thiên hướng chu hiểu di mẹ ngươi không cần ở chỉ nhị loạn suy nghĩ hiểu di căn bản không phải như vậy nữ nhân nàng xin lỗi là thật sự biết sai rồi mộ tử hạo vội vàng giúp chu hiểu di cùng chính mình mẫu thân giải thích biết sai rồi nàng có hay không nói cho ngươi nàng vì cái gì muốn rời nhà trốn đi nàng không có nói mộ tử hạo có chút chột dạ nói chu hiểu di nói chính mình mẫu thân ngược đại hắn Hắn là khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng là chính mình nhất thời cũng tìm không thấy tốt lý do, đành phải nói dối nói chu hiểu gì cái gì cũng không có nói. Không có nói. Từ hạo, chẳng lẽ chính ngươi thê tử vô duyên vô cớ rời nhà trốn đi, ở bên ngoài ngây người một ngày một đêm, ngươi một chút cũng không lo lắng. Nàng khẳng định là làm cái gì nhận không ra người sự tình, còn trang cái gì rời nhà trốn đi. Ta xem nàng căn bản chính là có khác sở đồ. Mộ mẫu kia khinh thường biểu tình, phảng phất là Chu Hiểu Di ở bên ngoài yêu đương vụng trộm bị nàng bắt được vừa vặn giống nhau. Mẹ, ngươi không cần nói bữa, căn bản là không có sự tình. Nói trở về, Hiểu Di căn bản không phải cái loại này sẽ tùy tâm sở dụng người. Ngày hôm qua buổi sáng ta đi làm thời điểm trong nhà vẫn là hảo hảo, vì cái gì không có nhiều trong chốc lát Hiểu Di liền rời nhà đi ra ngoài. Ta đi làm đi rồi lúc sau, trong nhà là phát sinh sự tình gì sao? đây là mộ tử hạo cho tới nay chuyện quan tâm nhất chu hiểu di không phải cái loại này nhớ tới cái gì chính là gì đó người nói cách khác nàng vẫn luôn là thật cẩn thận ở mộ gia sinh hoạt sao có thể tùy tiện rời nhà trốn đi ngày hôm qua buổi sáng chính mình đi rồi trong nhà khẳng định là đã xảy ra cái gì nàng không thể chịu đựng sự tình chu hiểu di chính mình không chịu nói hắn liền tưởng từ mộ mẫu nơi này biết ngày hôm qua buổi sáng Mộ mẫu làm bộ là nỗ lực hồi ức bộ dáng, không có phát sinh cái gì à, hết thể đều cùng buổi sáng ngươi ở thời điểm giống nhau. Nếu ngươi không nói, hiểu gì không nói, vậy chỉ có thể chứng minh, trong nhà lúc ấy chính là đã xảy ra sự tình gì. Có phải hay không cùng Thẩm uyển Nhu có quan hệ? Nàng có phải hay không lại lấy ngày đó chuyện hồi sáng này nói cái gì? Mộ tử hạo đến lúc này, vẫn như cũ tin tưởng chính mình mẫu thân. Nàng là không có khả năng làm ra cái gì chuyện khác người, chú hiểu di cũng sẽ không, như vậy chuyện này đạo hỏa tắc cũng chỉ có thể là luôn luôn ái gây chuyện thị phi thẩm nguyện nu. Dịu dàng nhu không có quan hệ. Người không được quên lúc ấy nàng đi đưa Thành Thành đi học. Nói đến Thành Thành, mẹ, ta còn là thật sự có chuyện muốn nói. Mộ tử hạo nghĩ tới ngày hôm qua Thành Thành cùng chính mình lời nói, Thành Thành là ngài tôn tử, nhưng là đồng thời cũng là ta cùng hiểu di hài tử. trên người hắn lại thế nào cũng lưu trữ hiểu di huyết người có thể hay không không cần ám chỉ hải tử nói cái gì bẩn phú gì đó hắn còn nhỏ đâu cái gì cũng không hiểu ngươi bộ dáng này giáo dục hắn không phải muốn cho hắn trong lòng vặn vẹo sao ta mộ mâu nói còn không có nói xong đã bị chu hiểu di đánh gãy ba bà, bà ta mang theo thành thành ra cửa kỳ thật chu hiểu di đã ở trên lầu nghe bọn hắn nói trong chốc lát nàng hiện tại không nghĩ đang nghe mổ mẫu trong miệng nói ra ác độc ngôn ngữ xuất khẩu đánh gãy đồng thời trong lòng càng cảm thấy đến khó chịu chính là như vậy đối thoại vẫn là không thể làm mộ tử hạo tin tưởng chính mình hiểu di ta cùng các ngươi cùng đi đi mộ tử hạo thấy chu hiểu di xuống dưới chạy nhanh nói ngươi hôm nay không dùng tới ban sao chu hiểu di là không nghĩ mộ tử hạo đi theo chính mình đi tuy rằng nàng hiện tại là có chút muốn cùng mộ mẫu đem nói rõ ràng ý tứ kỳ thật nàng vẫn là luyến tiếc sẽ không luyến tiếc mộ ra mang cho chính mình giàu có sinh hoạt chỉ là luyến tiếc mộ tử hạo cùng thành thành tuy rằng mộ tử hạo là không tin chính mình nhưng là nàng không thể không tin hắn đối chính mình ái có phải hay không thật sự không có việc gì nghỉ ngơi một chút bồi chính mình thê tử nhi tử đi chơi một ngày thời gian vẫn phải có mộ tử hạo cười nói Mộ Mẫu nhìn Mộ Tử Hạo đối Chu Hiểu Di gần như là lấy lòng thái độ, trong lòng đối Chu Hiểu Di càng là phản cảm. Chính mình Nhi Tử tuy rằng không thể nói là thiên tri tiêu tử đi, cũng là chính mình phụng ở lòng bàn tay lớn lên, khi nào như vậy lấy lòng quá chính mình. Hiện tại thế nhưng vì một cái không biết liêm sỉ ái mộ hư vinh hám làm giàu nữ thể dán mưu dai, nàng trong lòng như thế nào cũng không thể tiếp thu loại này trên lệch Ba ba, mụ mụ, gia thu thập hảo. Các ngươi là muốn cùng nhau cùng ta đi sao? Thành Thành nhảy nhót từ trên lầu xuống dưới, nói không nên lời vui sướng. Đúng vậy, hôm nay Thành Thành lớn nhất, có cái gì yêu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Mộ tử hạo nhìn chính mình Nhi tử hưng phấn bộ dáng, vuốt Nhi tử đầu nói. Thật vậy chăng? Thành Thành hai mắt bởi vì mộ tử hạo một câu mở to lớn hơn nữa, hắn là ở là thật là vui. Đương nhiên là thật sự lạc. Chúng ta xuất phát đi. Hảo A, đi lâu. Thành thành vui vẻ lôi kéo mộ tử Hạo cùng Chu hiểu di tay ra cửa. Độc lưu lại đang ở tức giận mộ mẫu. Mẹ, chúng ta ra cửa. Bà bà, chúng ta đi rồi. Nãi nãi, tai kiến. Vô luận là có thích hay không, hiện tại mộ mẫu đều như là bị vứt bỏ món đồ chơi giống nhau. Giờ phút này nàng một chút cũng không có người ngoài trong mắt khí phách hăng hái, có được chỉ là vô tận mọi mệt. Mộ mẫu trở lại chính mình phòng. Đóng cửa lại một chút kia, cô độc cùng không cam lòng vây quanh nàng. Nàng thật sự mệt mỏi quá, vì cái gì chính mình nhi tử thà rằng tin tưởng nữ nhân khác, cũng không muốn tiếp thu chính mình đối hắn chờ mong. Vì cái gì chính mình hạnh phúc hồi hồi đều phải chôn vùi ở đồng dạng hạ tiện nữ nhân trong tay. Chu hiểu di ngồi ở mộ tử hạo bên cạnh, hoàn toàn bỏ qua thành thành ở phía sau bài châu ngồi hoàn hô nhảy nhót, nàng trong lòng hiện tại thật sự rất khó chịu. kỳ thật mộ mẫu tâm tư. Nàng có thể thể hội, nàng cũng không phải thật sự muốn cùng nàng một tranh cao thấp, nàng không có như vậy cường hiếu thắng tâm. Nàng tưởng chẳng qua là mộ mẫu không cần lại cố ý khó xử chính mình, hoặc là nói liền tính là khó xử, mộ tử hạo đau lòng chính mình cũng có thể, chính là mộ tử hạo cái gì cũng không có làm. Nàng nếu thật sự muốn cùng mộ mẫu đánh giá nói, vô luận kết cục là cái dặn gì, nhất bị thương người không phải thua cái kia, mà là các nàng đồng thời ái người, mộ tử hạo. Mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di đồng dạng đều là mẫu thân, tuy rằng là bất đồng hài tử mẫu thân, nhưng là có một cái các nàng cộng đồng ái nam nhân liền đem bọn họ liên hệ tới rồi cùng nhau, dây dưa không rõ. Các nàng trong lòng đều là vì mộ tử hạo hảo, chính là vì cái gì chính là không thể hòa bình ở chung đâu. Chu Hiểu Di hơi hơi quay đầu, nhìn một mặt lái xe, một mặt đậu thành thành vui vẻ mộ tử hạo, như thế nào cũng nghĩ không ra như vậy thông minh. Ở thương trường sinh cơ hồ chưa bao giờ thất bại nam nhân vì cái gì cũng không biết xử lý như thế nào chính mình sự tình trong nhà đâu. Chu hiểu Di không nghĩ mất đi chính mình yêu nhất mọi người, cho nên nàng nỗ lực tưởng, rốt cuộc có cái gì biện pháp gì, có thể làm mộ mẫu không hề như vậy nhằm vào chính mình, làm nàng có thể hảo hảo hưởng thụ mấy ngày hạnh phúc sinh hoạt. Rốt cuộc như thế nào làm, mục đích của chính mình mới có thể thực hiện. Rốt cuộc phải trải qua nhiều ít cực khổ. Chính mình tâm ý mộ mẫu mới có thể minh bạch. Cuối tuần, nhi đồng nhạc viên người rất nhiều. Chu hiểu di mang theo thành thành đi trước xếp hàng mua phiếu, mộ tử hạo chính mình đi tìm dừng xếp vị. Mộ tử hạo nhìn chu hiểu di mang theo thành thành xuống xe bộ dáng thật sự lo lắng này có thể hay không là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Vì cái gì hiện tại chính mình như vậy sợ hãi? hắn cơ hồ là cưỡng chế đến bên miệng giữ lại nói, thẳng đến mặt sau xe không ngừng ấn loa. Hắn mới thanh tỉnh lại. Ta là ở miên man suy nghĩ cái gì? Hiểu di sao có thể sẽ rời đi đâu? Ngày hôm qua sự chỉ là ngẫu nhiên sẽ không? Mộ tử hạo vây vây đầu, bắt đầu tìm dừng xe vị trí. thành thanh, ngươi hôm nay tưởng chơi cái gì? Tưởng chơi cái gì đều có thể a Chu hiểu di lôi kéo thành thành đứng ở mua phiếu đội ngũ giữa? Ta tưởng chơi tận trời xe bay. Thanh thanh lớn tiếng nói. Nhi đồng nhạc viên không có tận trời xe bay, đó là các đại nhân mới chơi. Thanh Thanh nếu muốn chơi lời nói, liền phải chạy nhanh lớn lên A. Chu hiểu di cùng thành thành giải thích. Nga! Thanh Thanh thoạt nhìn có điểm hề hải. thành trở thành cái gì muốn làm tận trời xe bay A? Như vậy Cao không sợ sao? thành thành không sợ, chỉ cần là ba ba mụ mụ tại bên người, ta liền không sợ hãi. Thanh Thanh ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười nói. Chu hiểu di nguyên bản cảm thấy chính mình rời nhà trốn đi một chút sai cũng không có, cảm thấy là chính mình thật sự là không thể chịu đựng được mộ Ngô ác độc ngôn nữ, cảm thấy chính mình nhẫn mại đã tới cực hạn. Mộ tử hạo cũng không phải như vậy hoàn toàn tin tưởng chính mình, Thẩm huyền nhu cũng là trong mắt vô nàng làm cản câu dẫn chính mình trượt phu, ngay cả chính mình nhi tử cũng bị nàng thu mua. Nàng thật sự cảm thấy mộ ra đối nàng mà nói chính là một cái nhà giam. Cảm thấy chỉ có rời đi chính mình mới có thể quá cao hứng. Chính mình rời nhà trốn đi hoàn toàn là bị buộc. Chính là thành thành một câu, nàng tâm liền át. Chính mình chỉ là thấy được thành thành cùng chính mình không thân, vì cái gì liền không biết ở hài tử trên người đều hạ điểm công phu đâu. Nàng hiện tại biết chính mình sai rồi, chính mình không nên có như vậy ích kỷ ý tưởng, chỉ lo tâm tình của mình mà bỏ qua hài tử cảm thụ. Thành thành, ngày hôm qua vì cái gì không ngủ được. muốn chờ mụ mụ trở về a ân thành thành hai cái tròn tròn mắt to đổi tới đổi lui như là đang tìm cái gì từ tới thuyết minh chính mình ý tứ thành thành cũng không biết chính là tưởng chờ mụ mụ trở về kia thành thành không phải bởi vì huyện nhu á di đi rồi không cao hứng sao huyện nhu á di đi rồi ta là có chút không cao hứng chính là nàng rốt cuộc không phải thành thành mụ mụ á quan trọng nhất chính là thành thành hoàng đầu nhỏ khắp nơi nhìn nhìn Lôi kéo Chu Hiểu Di góc áo nỗ lực làm nàng công hạ thân tử, bám vào Chu Hiểu Di bên thai nói, nàng nói muốn mang ta ra tới chơi. Hắc hắc! Thành thành nịch ngậm cười. Thành thành ngươi muốn ra tới chơi, vì cái gì không nói cho mụ mụ. Mụ mụ khẳng định sẽ mang ngươi tới. Mụ mụ căn bản không có thời gian lý thành thành, mụ mụ tâm chỉ có ba ba. Nãi nãi nói, làm ta không cần cũng không có việc gì liền quấy rầy mụ mụ. nói mụ mụ chỉ nghĩ cùng ba ba ở bên nhau thanh thanh dầu cái miệng nhỏ lẩm bẩm có thể xem ra tới trong lòng có bao nhiêu bất mãn chu hiểu di đối chính mình bỏ qua chu hiểu di nghe thế loại lời nói từ chính mình nhi tử trong miệng nói ra nói không khiếp sợ là giả nhưng là nàng cũng có thể đủ cảm giác ra mộ mẫu có khả năng sẽ cùng thành thành nói như vậy khả năng nàng tâm lý nhiều ít có chút không thể tiếp thu nhưng là cũng là ở nàng dự kiến bên trong ân thanh thành, thành. mãi mãi ngã ý từ ngươi lý giải sai rồi, nàng không phải sợ ngươi quấy rầy ta, là sợ ngươi sẽ luôn tránh ở mụ mụ trong lòng ngực. Thanh Thanh hiện tại là đại hải tử, hẳn là có chính mình bằng hữu, có ý nghĩ của chính mình, không thể chỉ là tránh ở mụ mụ phía sau, nhưng là thành trở thành sự thật có việc nói nên nói cho mụ mụ, tựa như ngươi nói, mụ mụ chính là mụ mụ, đúng hay không? Chu Hiểu Di tuy rằng rất muốn nói cho Thành Thành Mộ mâu nói là giả, nhưng là nàng không thể làm như vậy. mộ mẫu liền tính là đối chính mình lại không tốt dù sao cũng là thành thành mãi mãi mộ tử hạo mụ mụ nàng đối bọn họ là thiệt tình thực lòng hảo nếu chính mình thật sự ăn miếng trả miếng nói về sau trong nhà tình huống phỏng chừng sẽ càng thêm không xong thanh thanh có chút không hiểu thanh thanh bắt lấy chính mình đầu nhỏ mãn nhãn tình nghi hoặc không có việc gì chờ thành trưởng thành lớn liền sẽ minh bạch đó có phải hay không cùng ba ba nói giống nhau đâu ba ba nói cái gì Ba Ba nói, Thành Thành hiện tại là tiểu nam tử Hán, là nam tử Hán liền phải bảo hộ Mụ Mụ. Mụ Mụ, ta về sau nhất định cùng Ba Ba cùng nhau bảo hộ Mụ Mụ. Chu Hiểu Di nghe đến mấy cái này lời nói, nước mắt thiếu chút nữa sái ra tới. Nàng liền biết chính mình không có ái sai người, nàng liền biết Mộ Tử Hạo trong lòng vô luận như thế nào đều là muốn bảo hộ chính mình. Tuy rằng hắn làm thật sự thật không tốt, nhưng là có cái kia tâm liền hảo. Nói như vậy. Ở mộ gia có mộ tử Hạo Ái, thành công thành, nàng liền có thể tiếp tục đãi đi xuống, vô luận mộ mẫu lại ra cái dạng gì chủ ý, lại như thế nào làm khó dễ chính mình, lại đến mấy cái thẩm huyền nu. Mộ tử Hạo lại đây thời điểm, Chu Hiểu Di cùng thành thành đối thoại đã kết thúc, hắn cái gì cũng không có nghe được, nhưng là có thể cảm giác được Chu Hiểu Di xem chính mình ánh mắt đã cùng nguyên lai giống nhau nhu hòa, không bao giờ giống buổi sáng như vậy cự người ngàn nhàn hắn không biết nguyên nhân lại không muốn biết nguyên nhân bởi vì những cái đó đều không quan trọng quan trọng là bọn họ người một nhà có thể vui vẻ ở bên nhau như vậy đủ rồi nay một cái buổi sáng mộ tử hạo cùng chu hiểu di mang theo thành thành ở nhi đồng nhạc viên chơi thực vui vẻ bọn họ đều minh bạch như vậy hạnh phúc là cực kỳ chân quý ở bọn họ người một nhà nắm tay thời điểm cảm thấy cái gì khó khăn đều là chính mình có thể khiêng quá khứ trải qua nhiều năm phân biệt đến tương nhận, lại là sống còn thời khắc muốn quý trọng thời điểm lại bị mộ mẫu vô tình hủy đi giải hiểu lầm không tha khổ sở vẫn luôn là bọn họ trong lòng không ngừng phát sinh lan tràn đồ vật hiện tại bọn họ kết hôn có bảo đảm tuy rằng vẫn là có một ít ngăn cách nhưng là này đó ở bọn họ trong lòng căn bản không phải vấn đề chỉ cần có ái cái gì đều có thể tới rồi giữa trưa ba người đều mệt mỏi thanh thanh chúng ta đi ăn một chút gì đi Mộ tử hạo khuyên còn tưởng tiếp tục chơi Thành Thành, hắn vẫn như cũ vẫn là lo lắng Chu hiểu gì, rốt cuộc nàng đã thời gian rất lâu không ăn cái gì. Hảo, Thành Thành cũng đói bụng. Hiểu gì, đi thôi, chúng ta đi tìm tìm, nhìn xem nơi này có hay không cái gì ăn ngon. Thành Thành, người muốn ăn cái gì a? Ta muốn ăn hamburger, coca, cánh gà, bắp giang hải tử sao, thích đơn giản chính là mấy thứ này, mộ tử hạo đều nhất nhất đáp ứng. Chu Hiểu Di cảm thấy cũng có chút kỳ quái, chính mình từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ liền ăn một bữa cơm, chính là chính mình một chút cũng không đói bụng. Thậm chí chỉ cần là nghĩ đến ăn đồ vật, liền cảm thấy dạ dày bên trong có thứ gì ở quay cuồng giống nhau, vô cùng ghê tởm. "Mụ mụ, đi làm, đi ăn cơm lạp." Thanh Thanh thấy Chu Hiểu Di không có theo kịp, quay đầu lại lớn tiếng kêu nàng. "Hảo." Chu Hiểu Di cố nén ghê tởm cảm giác, đuổi theo Mộ tử hạo Chu Hiểu Di cùng Thành Thành tìm một cái lộ thiên chỗ ngồi, đại đại Thái Dương dù đem ánh mặt trời đều biến thành màu lam. Mộ tử hạo đem ăn đồ vật đặt ở trên bàn, tiếp đón các nàng hai cái ăn. Thành Thành không khách khí cầm lấy tới liền mồm to ăn lên, xem ra hắn thật sự đói bụng. Chu Hiểu Di nhìn dầu mơ hamburger đuổi gà, nỗ lực khống chế chính mình nôn mửa cảm. Hiểu Di, ngươi như thế nào không ăn a? Mộ tử hạo bồi nhi tử từng ngụm từng ngụm ăn thời điểm. thấy Chu Hiểu Di vẫn luôn chỉ là nhìn chằm chằm ăn xem, một ngụm cũng không nuốt đít, có phải hay không không hợp ăn uống? Hai tử chính là thích này đó, ta cũng quên suy xét ngươi. Mẫu tử còn ngượng ngùng nói, chuẩn bị đứng dậy đi mua điểm khác. Không có việc gì, ta chính mình đi mua đi. Ngươi bồi thành thành. Chu Hiểu Di đối với mộ tử hạo loại này vô cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố rất là cảm động, nhưng là nàng cũng không biết chính mình muốn ăn cái gì. cùng với làm mộ tử hạo đi mua còn không bằng nàng chính mình đi xem đâu, thành thanh văn, cùng ba ba cùng nhau ăn, mụ mụ đi mua điểm khác trở về. Chu hiểu di cố nén cái kia kịch liệt cảm giác, ở bán mỹ thực địa phương đổi tới đổi lui, thấy cái gì cũng không muốn ăn, chỉ là cảm thấy khó chịu. Cuối cùng thật sự là không có cách nào, đành phải mua một ít tiểu điểm tâm. Mộ tử hạo nhìn chu hiểu di đã trở lại, trong tay lấy tỉnh là một ít tiểu điểm tâm, không có đứng đắn cơm. nghĩ đến chu hiểu di ngày hôm qua một ngày không có ăn cái gì hôm nay buổi sáng vẫn là không có ăn hiện tại lại điên chơi một buổi sáng chỉ là ăn một ít điểm tâm rất là lo lắng hiểu di ngươi không thể luôn là không ăn cái gì à ngươi nếu là không thích ăn nơi này ta có thể đi địa phương khác cho ngươi mua trở về mộ tử hạo cầm chìa khóa xe chuẩn bị muốn đi mua cơm trưa ngươi muốn ăn điểm cái gì không có việc gì không cần ta nhìn một vòng cũng không có gì ăn ngon ta còn là ăn hamburger đi này đó điểm tâm là cho thành thành buổi chiều chơi đói bụng liền ăn chu hiểu di ngượng ngùng làm mộ tử hạo vì chính mình chạy tới chạy lui vất vả chính là chỉ cần là chính mình không ăn cái gì mộ tử hạo khẳng định là không thể yên tâm nàng chịu đựng ghê tởm cảm giác ăn một cái hamburger mộ tử hạo nhìn chu hiểu di nhiều ít ăn một chút đồ vật tâm mới thoáng buông xuống một ít vô luận chu hiểu di cùng chính mình mẫu thân ai đúng ai sai đi chỉ cần là chính mình ái nàng là được nếu ái nàng như thế nào có thể chịu đựng nàng chịu chính mình khả năng cho phép thượng ủy khuất chu hiểu di lần đầu tiên cảm thấy hamburger là như vậy khó ăn chẳng lẽ là nơi này làm quá khó ăn vẫn là sao lại thế này chính là ngươi nói khó ăn đi mộ tử hạo cùng thành thành lại là ăn không còn một mảnh nàng nhìn mộ tử hạo quan tâm ánh mắt như thế nào cũng ngượng ngùng buông trong tay thật sự thực không muốn ăn hamburger đành phải là từng ngụm từng ngụm nuốt rớt thành thành chính mình ăn no nhìn chính mình ba ba mụ mụ cũng ăn no liền lôi kéo bọn họ liền bắt đầu ở nhi đồng nhạc viên bên trong chơi chu hiểu di là thật sự thực quý trọng này đoạn người một nhà ở bên nhau hạnh phúc thời gian nhưng là nàng lại như thế nào nỗ lực cũng không thể bỏ qua dạ dày sông cuộn biển gầm quay cuồng dần dần nàng sắc mặt bắt đầu trắng bệnh hãng cũng nhịn không được đi xuống tích Hiểu Di, ngươi làm sao vậy? Mộ Tử Hạo quan tâm hỏi Chu Hiểu Di, đỡ nàng vai, hiện tại Chu Hiểu Di suy yếu thoạt nhìn giống như là tùy thời đều khả năng ngã xuống tới giống nhau. Không có việc gì. Chu Hiểu Di đầu có điểm vựng vựng, cho rằng chính mình khả năng thật là tối hôm qua gặp mưa muốn cảm bạo. Mụ Mụ, ngươi làm sao vậy? Thanh Thanh trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, hắn rất sợ hai Chu Hiểu Di hiện tại sắc mặt trắng bệnh bộ dáng. Thanh Thanh Oan Mụ mụ không có việc gì. Làm mụ mụ nghỉ ngơi một chút là được. Chu Hiểu Di thấy phía trước có cung du khách nghỉ ngơi ghế dài, dây rủa đi đến. Mùa hè sau giờ ngọ, ánh nắng đâu chỉ là độc gác Chu Hiểu Di cảm thấy ánh nắng chiếu vào chính mình trên người, tựa như chính mình là lò nướng vịt nướng giống nhau. Tưởng tượng đến ăn, nàng chạy như bay hướng bên cạnh nhà vệ sinh công cộng chạy tới. chu hiểu di ở trong vê nút cờ đem giữa chưa ăn đồ vật một cổ não toàn phương ra xúc xúc miệng cảm giác được chính mình dạ dày bên trong toàn không cảm thấy sở hữu khó chịu trên cơ bản xem như biến mất hơn phân nửa mụ mụ chu hiểu di từ vê nút cờ ra tới thành thành tiểu nhào tới mụ mụ ngươi không sao chứ không có việc gì mụ mụ không có việc gì thành thành không cần lo lắng chu hiểu di tuy rằng cảm thấy có một ít không có sức lực Nhưng là so vừa rồi thoải mái nhiều, nàng hiện tại mới có tâm tư an ủi Thành Thành. Nga! Thành Thành nhìn Chu Hiểu Di mặt không có vừa rồi như vậy trắng, mới cảm thấy nho nhỏ tâm an tĩnh. Hiểu Di ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi muốn cảm mạo vẫn là làm sao vậy? Mộ tử hạo tiến lên đỡ Chu Hiểu Di, sợ chính mình một cái không lưu ý Chu Hiểu Di liền té ngã. Không có việc gì. Chu Hiểu Di cười cùng mộ tử hạo nói. Nàng hiện tại thật sự cảm thấy không có gì, ta khả năng chính là không có ăn được, cái kia quá dầu mỡ. Không có việc gì, nghỉ ngơi lập tức thì tốt rồi. Chúng ta về nhà đi. Mộ tử hạo chịu không nổi chu hiểu di loại này tái nhật vô lực cười, Không cần. Chúng ta thật vất vả bồi thành thành ra tới một chuyến, không thể làm hắn không cao hứng. Ta thật sự không có việc gì, nổ ra khá hơn nhiều, ngươi bồi hắn chơi, ta nhìn là được. Đành phải như vậy đi. mộ tử hạo nhìn thành thành ở chính mình nói xong về nhà lúc sau thất vọng biểu tình cũng là không đành lòng làm hài tử tay đả đà kích đành phải đáp ứng chu hiểu di nhưng là ngươi nếu là cảm thấy không dễ chịu chúng ta lập tức liền về nhà mộ tử hạo một buổi chưa đều thập phần quan tâm chu hiểu di liền sợ nàng có một chút không thoải mái cơ hồ là mỗi cách 10 phút liền sẽ đi hỏi một chút nàng chu hiểu di cơ hồ là từ bắt đầu ấm áp tới rồi sau lại bực bội mộ tử hạo mới không như vậy thường xuyên dò hỏi chu hiểu di cũng là cảm thấy chính mình rất kỳ quái không biết vì cái gì hiện tại chỉ cần là nhổ ra liền cảm thấy thoải mái tựa hồ từ ngày hôm qua rời đi mộ ra nàng liền bắt đầu không muốn ăn bất luận cái gì đồ vật nàng hiện tại thân thể không có cảm giác có bất luận cái gì không ổn nàng nghĩ như thế nào cũng vô dụng manh mối cho nên cuối cùng dứt khoát không nghĩ chỉ là cho rằng chính mình có thể là cảm lạnh có một chút nhi viêm dạ dày hiện tượng Thanh Thanh điên chơi cả ngày, đến buổi chiều thời điểm rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi, sao suy nghĩ phải về nhà. Mộ tử hạo lái xe, thành thành ở phía sau bài tòa mơ màng sắp ngủ. Chu Hiểu Di thay đổi vị trí đi mặt sau ôm thành thành thành Thanh ở nàng trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ. Mộ tử hạo từ trên xe kính chiếu hậu nhìn Chu Hiểu Di cùng thành thành trong lòng từng đợt ấm. Loại này một nhà hòa thuận vui vẻ cảnh tượng không chỉ là Chu Hiểu Di tưởng. Đồng thời cũng là chính mình tưởng, hoặc là mỗi một cái có được bình thường gia đình quan niệm nam nhân muốn có được. Chu Hiểu Di cúi đầu nhìn Thành Thành, có bao nhiêu lâu không như vậy cùng Thành Thành cùng nhau chơi. Nguyên lai like những năm đó, tất cả đều là chính mình một người mang theo Thành Thành, nàng đã thói quen hắn tồn tại, hắn dính người, chính là gần nhất một đoạn này thời gian, nàng cơ hồ không có thời gian hảo hảo mà buổi chính mình nhi tử, chính là bởi vì bộ dáng này cho nên mới làm có tâm người có nhưng thừa chi cơ chu hiểu di luôn là cảm thấy có một đạo thực nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nàng ngầm đầu nhìn mộ tử hạo nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu nhìn chính mình nàng mặt nháy mắt liền đỏ ngươi làm gì luôn nhìn chằm chằm ta xem a chu hiểu di giả vờ giận dữ ngươi đẹp a hơn nữa ngươi là của ta láo bà ta không xem ngươi xem ai a mộ tử hạo cười xấu xa này nói có bao nhiêu lâu rồi Bọn họ không có hảo hảo mà nói chuyện qua, không có hảo hảo mà như vậy làm bậy. Ngươi hiện tại thật sự thực ba hoa. Ba hoa cũng phải nhìn đối tượng A, có phải hay không? Giờ khắc này liền bọn họ một nhà ba người, liền từ bỏ cái gì trong nhà lung tung rối loạn sự, phải hảo hảo hưởng thụ một chút yên tinh thời gian đi. Từ hạo, ta ngày hôm qua thật sự không đúng, ta sai rồi, ta không nên như vậy tùy hứng, theo chính mình tính tình liền đi rồi. làm ngươi như vậy lo lắng làm ngươi từ bỏ công tác man thế giới tìm ta thực xin lỗi chu hiểu di cảm thấy chính mình hẳn là cùng mộ tử hạo xin lỗi bởi vì người nam nhân này là thật sự bởi vì chính mình biến mất mà sốt ruột chính mình thật sự không nên bởi vì chính mình thống khổ mà làm một cái ái chính mình nam nhân khổ sở không có việc gì chỉ cần ngươi không phải thật sự quyết định chủ yếu phải rời khỏi ta ngươi có thể hồ nháo phát giận nhưng là hiểu di Về sau ngươi nếu thật sự gặp được sự tình gì, ngươi có thể nói cho ta ngươi đi nơi đó. Như vậy ngươi có thể chính mình đi giải sầu, nhưng bao lâu đều được. Nhưng là cái gì đều không nói liền đi sự không thể lại đã xảy ra. Bởi vì mộ tử hạo nói tới đây tạm dừng một chút, từ trong gương nhìn chu hiểu di, ta thật sự không thể lại chịu đựng một lần ngươi rời đi ta thống khổ. Ân. Chu hiểu di dùng sức gật đầu, nàng trong lòng hiện tại ấm áp ấm tất cả đều là ái. còn có ngươi không cần nghĩ cái gì giảm béo liền thế nào thật sự không cần kia chỉ là chúng ta tương ngộ một cái lời dẫn ngươi sẽ hạnh phúc ngươi có thể không cần theo đuổi bởi vì hạnh phúc liền ở cạnh ngươi ngươi chỉ cần nhớ rõ quay đầu lại nhìn xem liền có thể không thể phủ nhận mộ tử hạo thật là một cái có thể nói ra hỏa hắn mỗi một câu đều chuẩn xác tiến vào chu hiểu di trong lòng nhất mềm địa phương ân ta về sau sẽ không như vậy choáng váng Nước mắt chạy xuống chu hiểu di khuôn mặt, lúc này nước mắt thật là ngọt ta cũng sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài, vô luận là cái dạng gì sinh hoạt chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được. Chỉ cần có ngươi, ta như vậy đủ rồi. Hiểu gì, ngươi không phải chỉ có ta, mà là có ta cùng thành thành, về sau chúng ta hai cái đều sẽ bảo hộ ngươi. Kỳ thật thành trở thành sự thật thực cái ngươi, hắn chỉ là bị người khác che mắt tâm trí, rốt cuộc hắn còn nhỏ, yêu cầu người khác chú ý. Mộ Tử Hạo đúng lúc vì Chu Hiểu Di cùng Thành Thành giảm bớt quan hệ, bọn họ là một gia đình, hắn không nghĩ trong nhà mặt thành viên có bất luận cái gì một cái không vui. Ta biết, ta cái gì đều biết, Thành Thành dù sao cũng là ta Nhi Tử. Chu Hiểu Di an ủi ôm chính mình Nhi Tử hôn hôn. Trên xe ngọt ngào không khí, giống như là bọn họ giờ phút này tâm tình. Ở trải qua như vậy nhiều cực khổ qua đi, bọn họ an y rốt cuộc dần dần có. hoặc là nói là vì đối phương cam nguyện chịu khổ hạnh phúc chính là đôi khi hạnh phúc chú định không phải dễ dàng như vậy phải đến bọn họ hiện tại nhất thời hưng phấn hưởng thụ cơ hồ là quên mất mộ gia cái kia có thể ngăn cản bọn họ hạnh phúc người mộ tử hạo cùng chu hiểu di thực mau liền mang theo thành thành về tới mộ gia khả năng chính là bởi vì mộ mẫu tồn tại chu hiểu di tưởng tượng đến chính mình liền phải nhìn thấy nàng trong lòng chính là từng đợt sợ hãi Mộ Tử Hạo đem ngủ say thành thành bế lên lầu 2, Chu Hiểu Di nhắm mắt theo đôi một tấc cũng không rời. Không có việc gì, hiểu gì, mẹ sẽ không nói ngươi. Mộ Tử Hạo an ủi Chu Hiểu Di, hắn biết rõ Chu Hiểu Di như vậy ý lại chính mình là bởi vì sợ nhìn thấy Mộ Mẫu. Tuy rằng chính hắn cũng không phải thực xác định, nhưng là tổng nếu muốn biện pháp an ủi chính mình nữ nhiệt, đến nỗi Mộ Mẫu bên kia chính mình còn phải tốn thời gian đi khơi thông. Không biết vì cái gì, Ta chính là có chút sợ hãi. Chu hiểu di nói chính là lời nói thật, bởi vì hiện tại mộ mẫu đã sẽ không lại thân thể thượng ngược đái chính mình, nàng đã bắt đầu tại tâm lý thượng tra tân chính mình. Không biết vì cái gì mộ mẫu lời nói luôn là có thể sâu nhất thâm thương tổn chính mình, làm chính mình căn bản không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc. Không cần sợ hãi, không phải có ta sao. Ta nói rồi ta ta sẽ chiếu cấu ngươi. Mộ tử hạo chuyển qua cái gì dùng sức ôm chu hiểu di. ân ta biết chính là ta chính là không chê không được chính mình mộ tử hạo bỗng nhiên cảm thấy chu hiểu di nếu không phải thật sự sợ hai chính mình mẫu thân chính là ở lửa chính mình nếu chu hiểu di thật sự sợ hai chính mình mẫu thân đến nước này đã nói lên mộ mẫu thật sự đối hiểu di làm cái gì cha tấn chuyện của nàng chính là mộ tử hạo tin tưởng vững chắc chính mình đói mẫu thân không phải một cái người xấu nhưng là chu hiểu di cũng không giống như là sẽ lừa chính mình nữ nhân nàng khả năng thật sự giống như là chính mình tưởng như vậy có chút đem sự tình xem đến quá nghiêm trọng đi mộ mẫu nhìn mộ tử hạo an ủi chu hiểu di càng cảm thấy đến chu hiểu di là một cái giỏi về ngụy trang nữ nhân Thức mau tới rồi cơm chiều thời gian mộ tử hạo đã xuống lầu ở bàn nan đợi chu hiểu di nói nàng đi kêu vẫn là ngủ thành thành lại đợi thật lâu còn không có xuống dưới thành thành hiểu di như thế nào còn không xuống dưới Người đi xem Mộ Mẫu thúc giục Mộ Tử Hạo lên lầu đi xem, nàng cố nén chính mình sắp bùng nổ tính tình. Nhà ai ăn cơm là bà bà chờ con dâu. Thật không biết Chu Hiểu Di ra giáo là chuyện như thế nào. Tốt. Mộ Tử Hạo cũng cảm thấy Chu Hiểu Di ở trên lầu cọ sát thời gian quá dài. Vốn dĩ ngày hôm qua Chu Hiểu Di rời nhà trốn đi sự, hắn cũng không biết như thế nào cùng chính mình mẫu thân giải thích. Hiện tại lại ở trên lầu không xuống dưới, là Mộ Mẫu chờ nàng ăn cơm. càng không có cách nào nói mộ tử hạo lên lầu thẳng đến thành thành phòng đẩy cửa ra nhìn thành thành còn đang ngủ mà chu hiểu di ngồi ở mép giường nhìn đang ngủ say ngọt thành thành sao lại thế này mộ tử hạo nhỏ giọng dò hỏi chu hiểu di ân thành cách nói sẵn có không muốn ăn cơm hắn hình như là rất mệt khẳng định mệt ta hôm nay hắn chơi quá điên rồi người ra tới mộ tử hạo đem chu hiểu di lôi ra nhà ở nhẹ nhàng mà đóng cửa lại thành thành không ăn cơm vậy ngươi còn ở hắn trong phòng làm gì không dám tiến xuống dưới ăn cơm mẹ đã đợi đã nửa ngày mộ tử hạo thanh âm nhiều ít có chút không vui sinh khí chu hiểu di căn bản không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống ta không muốn ăn chu hiểu di có thể nghe ra mộ tử hạo trong thanh âm không vui nhưng là nàng vẫn là ăn ngay nói thật nàng chính là không muốn ăn cơm như thế nào vẫn là không muốn ăn Ngươi luôn không ăn cái gì là khẳng định không được, ta hôm nay cố ý làm vườn tẩu bọn họ làm thanh đạm, ngươi nhiều ít ăn một chút. Ta liền không muốn ăn, ta hiện tại tưởng tượng đến ăn ta liền rất tưởng phun, rất khó chịu. Chu hiểu Di cũng không biết vì cái gì chính mình chính là không muốn ăn cơm, rất khó chịu. Kia cũng mãn cường ăn một chút, nghe lời, đừng làm cho ta lo lắng. Mộ tử hạ ôm chu hiểu Di muốn xuống lầu. Ta thật sự không muốn ăn. Ngươi làm gì một hai phải miễn cương ta a? Chu hiểu Di không vui tránh ra mộ tử hạ ôm ấp? Hiểu Di, ngươi có phải hay không lo lắng mẹ sẽ nói ngươi, ngươi yên tâm sẽ không, hết thể có ta đâu. Mộ tử hạ phỏng đoán Chu hiểu Di có thể là ngượng ngùng hoặc là nói đúng không nguyện ý đối mặt chính mình mẫu thân. Hắn nỗ lực trấn an hắn cho rằng chịu có thể là đang ở sợ hãi Chu hiểu Di. Ta không phải lo lắng cái này, ta chính là đơn thuần không muốn ăn cơm. hiểu di đây là ngươi không đúng rồi ngươi không muốn ăn cơm ngươi không còn sớm một chút nói làm ta cùng mẹ ở dưới lầu chờ lâu như vậy ngươi cảm thấy thích hợp sao mộ tử hạo có chút tức giận nói vì cái gì hiện tại chu hiểu di bắt đầu có một ít không nói đạo lý mộ tử hạo xem chu hiểu di không trở về lời nói liền tiếp theo nói ngươi tưởng ngươi giữa chưa liền không có ăn ngươi hiện tại còn không ăn ta có thể an tâm ăn cơm sao Ngươi này không phải làm ta lo lắng a nói nữa, ngày hôm qua ngươi vừa mới rời nhà trốn đi, đã trở lại còn không có cùng mẹ hảo hảo nói qua nói mấy câu đâu. Chúng ta hôm nay lại đi ra ngoài chơi cả ngày, buổi tối đã trở lại, ngươi đều không đi xuống ăn cơm, mẹ sẽ không sinh khí sao. Mộ tử hạo biết cho dù là Chu hiểu Di không nói, hắn suy đoán lo lắng cũng là có, cho nên, hắn nhẫn mại tính tình nói. Hành! chu hiểu di là thật sự không nghĩ đối mặt mộ mẫu cũng không phải nói là bởi vì sợ hãi ngày hôm qua rời nhà trốn đi mà là sợ hãi mộ mẫu ác độc ngôn ngữ ngoan mộ tử hạo thấy đem chu hiểu di thuyết phục lập tức mặt mày hớn hở ở chu hiểu di trên mặt hôn một cái mới nắm chu hiểu di thủ hạ tới mộ mẫu thấy mộ tử hạo cùng chu hiểu di từ trên lầu tay trong tay xuống dưới trong lòng hụt hẫng các ngươi thật đúng là khó thỉnh người một nhà ăn cơm đều phải làm ta cái này lao thái bà chờ thành thành đâu bà bà thành cách nói sẵn có quá mệt nhọc không muốn ăn cơm ta ở trên lầu kêu nửa ngày vẫn là khởi không tới chu hiểu di chạy nhanh ngoan ngoan trả lời nàng đã biết mộ tử hạo đối chính mình tâm ý hơn nữa càng thêm kiên định muốn quá cả đời tự nhiên là tưởng cùng mộ mẫu làm tốt quan hệ kêu không tỉnh liền không cần kêu tiểu hài tử đói một bữa cơm không có việc gì chúng ta ăn đi mộ Mâu nói hiểu di ăn nhiều một chút hộp hạo nói ngươi ngày hôm qua đều không có ăn cái gì hôm nay giống như rất khó chịu lại đem ăn đều phun ra hôm nay vương tẩu cố ý làm thực thanh đạo ăn nhiều một chút cảm ơn bà bà chu hiểu di nhìn một bàn đồ ăn dạ dày quay cuồng cảm giác càng thêm khó có thể chịu đựng chính là mộ Mâu ở nàng cũng ngượng ngùng cái gì cũng không ăn trực tiếp buông chiếc đũa liền chạy lấy người Đành phải cưỡng bách chính mình gấp một chút đồ ăn bỏ vào miệng mình. Mộ tử hạo nhìn mộ mẫu cùng chu hiểu gì, nghe bọn họ đối thoại, cảm thấy không có như vậy trọng mùi thuốc súng, nói không chừng hiểu Di lần này sinh bệnh, mẫu thân sẽ bởi vì đau lòng nàng mà không hề có thành kiến cũng nói không chừng. Hiểu gì, ngươi ngày hôm qua đi đâu a? Như thế nào liền cái tiếp đón cũng không đánh. Hộp hạo nói cuối cùng ở view vật cửa tìm được ngươi. Ngày hôm qua hạ như vậy mưa lớn. Ngươi không trở lại, còn muốn đi nào a? Một chút cũng không biết yêu quý chính mình, Ngày hôm qua lăn lộn một ngày, Hôm nay không hảo hảo nghỉ ngơi, Còn mang theo thành thành đi công viên trò chơi chơi. Mộ mẫu cũng không có sốt ruột bưng lên bắt cơm, Mà là giống như quan tâm cùng Chu hiểu Di nói chuyện. Bà bà, ngày hôm qua là ta không đúng, Ta về sau sẽ không như vậy nữa. Hôm nay mang thành thành đi chơi, Chủ yếu là không nghĩ làm thành thành không cao hứng. Chu hiểu Di vừa thấy mộ mẫu muốn hơn chính mình, chạy nhanh đi chén búa bông, nàng thật sự là ăn không vô đi, cần thiết cố nén dạ dày không thoải mái. Mẹ, những việc này chờ ăn xong rồi rồi nói sau. Hiểu Di giữa chưa ăn đồ vật liền đều phun ra, hiện tại chúng ta liền ăn cơm trước được chưa. Mộ tử hạo vừa thấy chu hiểu Di không ăn, chạy nhanh đánh gãy mộ mẫu nói. Hành, không nói. Mộ mẫu vừa thấy chính là không cao hứng. nhưng là mộ tử hạo hiện tại không dành lo hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chu hiểu di vẫn là không chịu ăn cái gì mộ ra này đốn cơm chiều ăn rất là tinh thần xa suốt mỗi người đều nghĩ chính mình sự tình trong phòng có chỉ là chiếc đũa đụng tới chén bàn thanh âm chu hiểu di chịu đựng lập tức liền phải nhổ ra cảm giác bồi mộ mẫu cơm nước xong chờ đến mộ mẫu vừa rời bàn nàng liền chạy hướng về phía vê nút cờ bách không kịp lại tất cả đều phun ra hiểu di Ngươi thế nào? Mộ Tử Hạo đứng ở Chu Hiểu Di sau lưng, giúp nàng vỗ phía sau lưng, trong lòng đau như lao dảo. Không có việc gì. Nôn Chu Hiểu Di không nghĩ là Mộ Tử Hạo lo lắng, nhưng là chính mình thật sự vô pháp khống chế, thật sự tưởng tượng đến đồ ăn sự vật ở chính mình dạ dày, nàng liền nhịn không được. Phun xong rồi sao? Tới, xúc xúc miệng. Mộ Tử Hạo nâng dậy con eo Chu Hiểu Di, đưa cho nàng một ly ôn khai thủy. ta không có việc gì. Chu Hiểu Di vẫn như cũ là suy yếu giống như buổi chiều bộ dáng, nhưng là vẫn là ngạnh bài trừ tới một mặt cười. Mộ Mẫu ngồi ở trên sofa, cảm thấy ghê tởm muốn chết. Chính mình vừa mới ăn qua cơm chiều, Chu Hiểu Di nữ nhân này liền chạy tới buồng vệ sinh phun ra. Mẹ, thực xin lỗi, ta cũng không biết vì cái gì khống chế không được. Mộ Tử Hạo đỡ Chu Hiểu Di từ buồng vệ sinh ra tới ngồi ở trên sofa. Chu hiểu Di thấy mộ mẫu không vui biểu tình, biết chính mình khẳng định là làm nàng cảm thấy không thoải mái, chạy nhanh xin lỗi. Hiểu Di không phải ta tưởng nói ngươi cái gì, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là nhà nghèo nữ nhân, nhưng là vì cũng vẫn luôn nỗ lực giáo ngươi như thế nào trở nên ưu nhã, giống ngươi như vậy ngươi làm ta như thế nào mang ngươi đi ra ngoài. Mộ mẫu không vui giáo huấn Chu hiểu Di, ta rất ít lớn tiếng như vậy gian dạy ngươi, nhưng là ngươi hành vi hôm nay làm ta thật sự thực tức giận. ngày hôm qua ngươi rời nhà trốn đi ta không truy cứu ngươi nhưng là ngươi không thể như vậy được một tức lại muốn tiến một thức đi mẹ hiểu di không phải cố ý giữa trưa cũng là như thế này ta tưởng có thể là đêm qua gặp mưa chứ lạnh cho nên dạ dày mới có thể không thoải mái mộ tử hạo xem ra mổ mẫu lần này là thật sự muốn phát tác chạy nhanh vội vàng giải thích tử hạo đau tức phụ nhi có phải hay không hẳn là cũng có cái độ tựa như ngày hôm qua sự đặt ở nhà ai Cho dù là người thường ra không phải giống nhau muốn xảo phiên thiên sao. Chính là nhà chúng ta đâu. ngươi nói không cho ta phát hỏa, hành, ta chịu đựng Nhưng là nàng thật là quá kỳ cục, đã trở lại có một cái tốt nhận sai thái độ sao. Này đó ta đều có thể không nói cái gì, xem như ta cho người mặt mũi. Chính là liền nói ăn cơm chuyện này, có làm lao nhân ra chờ sao. Chờ con không tính, mới vừa ăn xong liền chạy tới phun, đây là có ý tứ gì. mộ mẫu ngày thường không muốn làm cho mộ tử hạo mặt cùng chu hiểu di khởi xung đột giống như là chính mình cố ý tìm tra giống nhau nhưng là hôm nay nàng là có sung túc lý do tới cãi nhau bà bà thực xin lỗi là ta thật sự sai rồi hôm nay buổi sáng ta đã trở về không nên lại mang theo thành thành đi ra ngoài chơi ta hẳn là ở nhà bồi bà bà nói cho ngài ta sai rồi này thật là ta không đúng chính là chuyện vừa rồi thật sự không phải ta có thể khống chế Ta vốn là không muốn ăn cơm, bởi vì ta nghĩ ăn còn sẽ phun. Cái gì? Mộ mâu đánh gãy Chu hiểu gì nói, ngươi còn tưởng không ăn cơm. Không ăn cơm ngươi trở về thời điểm như thế nào không nói? Chúng ta đều làm tốt, mọi người đều thượng bàn ăn, ngươi mới nói không ăn, ngươi mặt như thế nào như vậy lại? Ngươi còn tính toán làm ta tự mình đi lên thỉnh ngươi có phải hay không a? Mộ mâu hỏa khí thật là lên đây. cái này cái gì cũng đều không hiểu đến nghèo nha đầu hiện tại ỷ vào chính mình nhi tự ái ỷ vào sinh một cái hài tử liền tưởng ở mộ gia tác vai tác phúc ba bà, bà ta thật sự không có cái kia ý tứ ngài rốt cuộc như thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu chu hiểu di cảm thấy chính mình sở hữu giải thích ở mộ mẫu trong mắt tất cả đều là rào biện mẹ hiểu di thật sự không phải ý tứ này ngươi cũng xin bất giận nàng không hiểu chuyện Về sau ta sẽ hảo hảo mà giáo nàng, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Còn có một việc ngài là thật sự hiểu lầm, hiểu gì hôm nay giữa trưa chính là ăn, liền lập tức toàn phun ra. Chúng ta hiện tại cái gì cũng trước đừng nói, ngày mai ta mang nàng đi bệnh viện nhìn lúc sau, chúng ta lại nói việc này được chưa? Mộ Tử Hạo cảm thấy hiện tại cùng vừa rồi hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, chính là chính mình hiện tại cũng không thể nói ai sai, chỉ có thể là hủy khuất chu hiểu gì. Rốt cuộc Chu hiểu Di là sẽ bồi chính mình cả đời thời gian, hắn có rất nhiều cơ hội hảo hảo mà đền bù hôm nay phạm phải sai. Vương Tẩu đang ở thu thập phong bếp, liền nghe thấy phòng khách ở khắc khẩu. Nàng lưu ý nghe xong vài câu, chủ yếu là trong khoảng thời gian này mộ ra không khí vẫn luôn rất kỳ quái, nàng ở mộ ra mang theo nhiều năm như vậy, không ai sẽ quái nàng lắm miệng. Vương Tẩu nghiêm túc nghe xong vài câu, đại khái minh bạch. Mộ phu nhân là bởi vì thiếu nãi nãi mới vừa cơm nước xong liền phun ra, hơn nữa ngày hôm qua rời nhà trốn đi sinh khí đâu. Từ từ, ăn xong rồi liền phun, thiếu ra kết hôn cũng có đoạn thời gian, nghe nói kết hôn trước hai người liền ở cùng một chỗ, nói như vậy có thể hay không là. Phu nhân, vương tẩu cười từ phòng bếp ra tới, bước nhanh đi đến mộ mẫu bên người, bám vào mộ mẫu bên thai nói, ngài nói thiếu nãi nãi có phải hay không mang thai à. Những lời này ngắn ngủn, nhưng là truyền tiến mộ mẫu lô thai giống như là xét đánh giữa trời quang giống nhau. Sao có thể? Nếu Chu hiểu Di lại có hài tử, kia nàng chẳng phải là muốn cả đời đối mặt nữ nhân này. Thanh thanh tồn tại khiến cho nàng cảm thấy rất là không vui, may mắn thành thành là thực làm cho người ta thích, hiện tại nếu lại đến một cái nàng làm sao bây giờ? Mộ mẫu cảm thấy tiền đồ rất là hắc ám, không còn có một chút ánh dạng đông. Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di ở chung thời gian, phát hiện đã xảy ra kêu kiện rời nhà trốn đi sự kiện, mộ tử hạo thế nhưng không có một chút tức giận ý tứ, ngược lại là đối Chu Hiểu Di càng thêm hảo, thậm chí cảm thấy bọn họ cơ hồ quên mất thẩm Uyển Nhu xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ thật sự nói rõ ràng kia sự kiện? Đây là không có khả năng là, một nữ nhân sao có thể sẽ tin tưởng? Chẳng lẽ là thẩm Uyển Nhu mị lực không đủ? Vương Tẩu nhìn Mộ Mẫu trên mặt biểu tình em tình bất định, không biết có phải hay không chính mình nói sai rồi chuyện gì. Mộ Mẫu đã biết chính mình lại phải có một cái tôn tử, theo lý mà nói hẳn là thật cao hứng. Như thế nào cảm giác nàng hiện tại không cao hứng cho lắm a Ân, ta sẽ hỏi, ngươi đi trước vội đi. Mộ Mẫu chi khai Vương Tẩu, trong đầu bắt đầu tưởng như thế nào tổ chức ngôn ngữ đi làm rõ ràng chuyện này. Nếu Chu Hiểu Di thật sự mang thai, chuyện này liền rất khó giải quyết. Mộ Mẫu không ở nói chuyện, thậm chí đều không hề gian dạy Chu Hiểu Di. Mộ Tử Hạo không biết Vương Tẩu rốt cuộc cùng chính mình Mẫu thân nói gì đó, nhưng là vô luận nói chính là cái gì, chỉ cần là Chu Hiểu Di không hề ai mắng là được. Mộ Tử Hạo cẩn thận nhìn Mộ Mẫu biểu tình, nghĩ nếu Mẫu thân vẫn luôn là như thế này, không có gì biểu tình, liền chứng minh nàng hiện tại không có thời gian đi tính này đó chứng, như vậy là có thể thuận lợi mang Hiểu Di rời đi. chu hiểu di hiện tại là nhất thấp hoàng, nàng thẳng đến hôm nay thấy thành thành thời điểm mới phát hiện ngày hôm qua chính mình xúc động mộ mẫu nói không chừng sẽ lấy cái này vẫn luôn dây dưa thẳng đến bọn họ hoàn toàn ly hôn chu hiểu di trong lòng từng đợt thê lương nhìn mộ mẫu kia vẫn luôn xem không hiểu biểu tình sợ hãi mộ mẫu có phải hay không suy nghĩ biện pháp gì sửa trị chính mình không biết này trận an tĩnh rằng có bao lâu dù sao mộ tử hạo cùng chu hiểu di cảm thấy là sống một giây bằng một năm mẹ nếu là ngươi không có gì sự tình chúng ta liền lên lầu mộ tử hạo nhìn mộ mẫu không có gì phản ứng quyết định trước đem chu hiểu di đợi lát nữa trên lầu nghỉ ngơi các ngươi hiện tại không có tránh thai đi mộ mẫu cũng không có nói nói cái gì chỉ là há mồm hỏi một câu nay liền lời nói là mộ tử hạo cùng chu hiểu di tức khắc xứng sốt không biết như thế nào trả lời không có mộ tử hạo sửng sốt một chút thần nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời ân đi lên nghỉ ngơi đi mộ mẫu không bao giờ ngôn ngữ xoay người trở lại chính mình nhà ở mộ tử hạo cùng chu hiểu di trở lại trong phòng hai người đều nghĩ đến mộ mẫu câu nói kia là có ý tứ gì vương tẩu lại là cùng một mẫu nói gì đó hiểu di ngươi có phải hay không mang thai mộ tử hạo đống nhiên cảm thấy chính mình thật sự như vậy buồn chính mình mẫu thân câu nói kia còn không phải là cái kia ý tứ a không có chu hiểu di một chút cũng không chậm trễ trực tiếp phủ định chính mình sự tình nữ nhân là rất rõ ràng người thật xác định mộ tử hạo ôm hy vọng cuối cùng nếu chu hiểu di thật sự mang thai đối bọn họ mà nói thật là một cái tốt nhất tin tức đâu ta xác định chu hiểu di nói nga mộ tử hạo thực thất vọng cái này thất vọng hàm nghĩa quá nhiều chính mình không thể lại thêm một cái hài tử mẫu thân cũng không thể bởi vì này thay đổi đối chu hiểu di thái độ thật sự thực thất vọng mộ mẫu không còn có hỏi cái này sự kiện mộ tử hạo cùng chu hiểu di cũng không có nhắc lại nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra mộ mẫu sắc mặt một ngày so với một ngày kém nàng ý tưởng không phải bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận chu hiểu di vẫn như cũ vẫn là ăn cái gì phun cái gì mỗi ngày ăn cơm đối nàng mà nói đã biến thành tra tấn mộ tử hạo luôn là nói mang nàng đi xem bác sĩ nhưng là nàng thật sự không nghĩ đi sợ mộ mâu nói chính mình là đại kinh tiểu quái đối với bọn họ cách làm mộ mâu cái gì cũng không nói chỉ là mỗi ngày làm vương tẩu làm chút thanh đạm ra tới ăn cơm không còn có cùng chu hiểu di gặp mặt mỗi ngày chính là ngốc tại trong phòng của mình như vậy sinh hoạt làm chu hiểu di cảm thấy không phải thư thái mà là lớn hơn nữa gió lốc giống nhau như vậy sinh hoạt cơ hồ là rằng co một vòng thẳng đến ngày đó buổi tối vừa vặn không dễ dàng ăn một chút cơm chu hiểu di lại chạy đến buồng vệ sinh toàn nổ ra như vậy một vòng không bình thường sinh hoạt làm chu hiểu di bắt đầu trở nên gầy ốm trên mặt một chút thịt cũng đã không có cả người đều là bệnh thường hưởng ba ba ngươi mang theo mụ mụ đi xem bác sĩ đi thanh thanh nhìn chu hiểu di thống khổ phun nước mắt mơ hồ bắt lấy mộ tử hạo còn nói hảo mộ tử hạo không nghĩ tới chính mình nhi tử như vậy tiểu liền bắt đầu lo lắng chu hiểu di trong lòng nói không nên lời cảm động cùng vui mừng hiểu di ngươi không thể lại như vậy quật ngày mai ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ ta không nghĩ đi hẳn là chính là viêm dạ dày không có việc gì chu hiểu di suy yếu nói hiện tại nàng thật sự không cần cái gì giảm béo phòng chừng cùng vốn là không thể lại phong bên trong đứng lại ngươi muốn cho thành thành cũng vì ngươi lo lắng chính ngươi nhìn xem thành thành khóc nhiều thương tâm ngươi bỏ được sao nói nữa chúng ta chỉ là đi xem bác sĩ ngươi làm gì chính là không đi mộ tử hạo không phải không nghĩ mang chu hiểu di đi xem bác sĩ chủ yếu là chu hiểu di không biết vì cái gì chính là biệt ngữ như thế nào lại không chịu đi thành thành ngoan, đừng khóc mụ mụ không có việc gì chu hiểu di hiện tại cơ hồ đã là thói quen nàng từ buồng vệ sinh ra tới vớt thành thành mặt nói mụ mụ ta không cần ngươi chết thành thành khóc lợi hại hơn trực tiếp liền nhào vào chu hiểu di trong lòng ngực hoa hoa khóc lớn sẽ không ai nói với ngươi mụ mụ muốn chết chu hiểu di hỏi thành thành lớn như vậy hải tử sao có thể biết cái gì chết gì đó khẳng định là có người nói với hắn cái gì không ai cùng thành cách nói sẵn có lan mãi ngoại ở gọi điện thoại nói ngươi luôn phun hiện tại gầy không được cũng không đi xem bác sĩ liền sợ cuối cùng sẽ nói chết, thành thành nẹn nào nói xong, lại bỏ đến Chu Hiểu Di trong lòng ngực khóc lớn. Chu Hiểu Di kỳ thật trước hết nghĩ đến chính là mộ mẫu, bởi vì ở cái này trong nhà chỉ có mộ mẫu một chút, chính mình Hảo cũng không ngóng trông. Kết quả cuối cùng vĩnh viễn đều là như vậy, không ra người dự kiến. Ta mẹ như thế nào có thể có thể nói nói như vậy đâu? Mộ Tử Hạo có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có một ít thất vọng cùng sinh khí. Chính mình vẫn luôn dùng hết toàn lực giữ gìn mâu thân làm sao có thể cùng người khác nói những việc này. Nói như vậy, hắn như thế nào có thể đối mặt Chu Hiểu Di ánh mắt? Bà bà nói như vậy cũng là không sai. Chu Hiểu Di đã từ bỏ, không bao giờ nói cái gì mộ mâu thế nào nói, nói này đó căn bản cái gì dùng cũng không có, bởi vì mộ tử hạo căn bản là không tin, thời gian dài, nói không chừng còn tự trách mình phá hư bọn họ mâu tử chi gian cảm tình. Đối với mộ mẫu, chu hiểu di biết chính mình căn bản là không phải đối thủ, nàng hiện tại tưởng chính là làm sao bây giờ. Nếu mộ mẫu muốn cho chính mình nói chết, chính mình mới không thể tùy nàng nguyện đâu. Hiểu di ngươi không cần nói bậy, cũng không cần sinh khí, ta cảm thấy mẹ có thể là đang hỏi người khác, nàng hẳn là lo lắng ngươi. Ngươi hiện tại ngàn vạn không cần sinh khí thượng hỏa, nói như vậy sẽ càng thêm nghiêm trọng. mộ tử hạo không biết nói cái gì mới có thể làm chu hiểu di không hiểu lầm chính mình mẫu thân kỳ thật hắn hiện tại nói cái gì đều là có vẻ thực tái nhợt bởi vì ngay cả chính hắn cũng là thực tức giận mẫu thân nói những lời này ta không có việc gì ta không tức giận chu hiểu di nói hiện tại nàng sao có thể còn sẽ sinh khí ít nhất mộ mẫu đối chính mình không có hảo ý chính mình là biết tổng so bắt đầu làm bộ đối chính mình hảo sau đó sau lưng ai giao nhỏ cường Tiếng ngày mai chúng ta cùng đi đưa Thành Thành, sau đó ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ được chưa? Mộ tử hạo đã sớm muốn mang Chu Hiểu Di đi xem bác sĩ, cho nên xem nàng lại dao động ý tứ, lập tức liền an bài hảo. Hành! Chu Hiểu Di lần đầu tiên như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi. Mộ tử hạo tổng đoạn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mộ tử hạo cùng Thành Thành ăn qua cơm sáng, liền mang theo ở một bên chờ Chu Hiểu Di trừ bỏ môn. Toàn bộ một cái buổi sáng mộ mẫu đều không có ra cửa. Mấy ngày nay mộ mẫu vẫn luôn không có ra cửa, đều ở chính mình trong phòng, rất là kỳ quái. Không có người biết mộ mẫu ở trong phòng rốt cuộc là đang làm gì. Kỳ thật, mộ mẫu cái gì cũng không có làm, nàng chính là ở thương tâm, đồng thời mấy ngày hôm trước lại ở quyết định. Nàng thương tâm chính là chính mình nhi tử hiện tại đã là nữ nhân khác nam nhân, hắn sẽ không lại đơn thuần chính là chính mình nhi tử. Đồng thời càng là Chu Hiểu Di trợ phu, thành thành ba ba. Nàng không cảm thán thời gian bay nhanh a gì đó, nàng tưởng chính là hiện tại dùng biện pháp gì đuổi đi Chu Hiểu Di. Chính là hiện tại, Chu Hiểu Di trong bụng rốt cuộc có hay không đồ vật, nếu có lời nói, là mộ tử hạo cốt đủ, nàng không hạ thủ được trực tiếp làm hắn biến mất. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di cùng nhau đưa thành thành đi đi học. Ngủ một giấc, thành thành cơ hồ quên mất như vậy ác độc nói, cái gì chết gì đó. Hắn đều quên mất. Duy nhất nhớ rõ là chính mình ba ba mụ mụ cùng nhau tới đưa chính mình. Chỉ thấy, Thành Thành kiêu ngạo từ trên xe đi xuống, lớn tiếng nói. Ba ba mụ mụ, ta đi đi học. Cảm ơn các ngươi đưa ta tới đi học. tại kiến. Thành Thành lớn tiếng từ biệt, đưa tới không ít bọn nhỏ hâm mộ ánh mắt, bởi vì thật nhiều hài tử đều là trong nhà tài xế hoặc là bảo mẫu đưa lại đây. Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di nhìn Thành Thành vui vẻ chạy hướng trường học cửa, một bên cảm thán bọn nhỏ chính là đơn giản như vậy, một chút việc nhỏ liền có thể vui vẻ thực, ngủ một giấc sự tình gì đều sẽ quên. Về phương diện khác, Mộ Tử Hạo vẫn là cảm thấy làm Thành Thành đi bình thường trường học tương đối hảo, nơi này hài tử sao nhóm thật sự là không phải đơn giản nhân vật, quan trọng nhất chính là Thành Thành ở chỗ này học xong vô trường mực đua đòi, này đó đều là lời phía sau tạm thời không nói. Mộ tử hạo mang theo Chu Hiểu Di đi vào bệnh viện, bác sĩ hỏi thật nhiều vấn đề, cũng khai không ít xét nghiệm đơn tử. Chu Hiểu Di nhìn vì chính mình chạy lên chạy xuống mộ tử hạo, trong lòng tất cả đều là mạc danh chua sót. Chính mình năm đó biết mang thai, chính là đơn thuần tưởng đem hải tử sinh hạ tới. Bởi vì ở giống Chu Hiểu Di xem ra, nàng cùng mộ tử hạo khả năng ở cũng không có khả năng giao thoa. Đây là bọn họ duy nhất còn tiếp xúc quá chứng cứ. Nàng không có khả năng đem hải tử sẽ mất Mang thai Chu hiểu gì không dám về nhà Chính mình ra là như vậy phong kiến gia đình Nếu là ba ba mụ mụ biết chính mình chưa kết hôn đã có thai Hơn nữa nam nhân kia còn không có khả năng cưới chính mình Nàng là khẳng định sẽ bị ba ba đánh chết Cho nên nàng vẫn luôn đĩnh chính mình bụng một người sinh hoạt Cơm gì đó căn bản không thể đúng giờ ăn Muốn ăn liền chính mình đi làm điểm Thời tiết lênh thời điểm nàng thà rằng một ngày không ăn cơm cũng không muốn đi chạm vào thủy quản. Chu Hiểu Di sinh thành thành ngày đó, vốn dĩ Chu Hiểu Di lúc ấy cơ hồ là không ra khỏi cửa, sợ người khác luôn hỏi chính mình. Chính là ngày đó, nàng có việc cần thiết muốn ra cửa, một không cẩn thận té ngã một cái, bởi vì là cái dạng này, cho nên đương nàng ba ba mụ mụ đuổi tới thời điểm, hết thể đều đã kết thúc. Chu Hiểu Di hết thể đều là dựa vào chính mình, cho nên hiện tại sai sử sai sử mộ tử hạo. Nàng trong lòng thế nhưng có chút biến thái dường như khoái cảm. Bác sĩ xem qua, xét nghiệm kiểm tra sở hữu đều làm, cuối cùng mộ tử hạo mang theo Chu Hiểu Di cầm một đống lớn đơn tử đi bác sĩ nơi đó. Cái kia nằm gần hoa giáp lão bác sĩ nhìn nhìn đơn tử, lại không ngừng hỏi Chu Hiểu Di vấn đề, hỏi Chu Hiểu Di có một ít táo bạo. Không biết vì cái gì hiện tại Chu Hiểu Di không bao giờ là trước đây cái hảo tính tình chính mình, hiện tại là động bất động tính tình liền rất đại. chính là ở mộ gia nàng ai cũng không dám tùy tiện phát giận, nhất chịu khổ chính là mộ tử hạo. May mắn hiện tại mộ tử hạo cũng so quá khứ thành thục không ít, đối mặt hỏa khí cực đại Chu Hiểu Di, giống nhau cũng chỉ là nhàn nhạt cười hoặc là cái gì cũng không nói. Bác sĩ, ta thê tử rốt cuộc là làm sao vậy? Mộ tử hạo vội vàng hỏi, hắn luôn là có một loại không tốt lắm dự cảm, tổng cảm thấy Chu Hiểu Di lần này sinh bệnh không phải thực tốt bệnh. các hạng kết quả đều còn xem như bình thường, nhưng là nghe người bệnh tự thuật, ta cảm thấy có thể là bệnh cái nan. lão bác sĩ đẩy đẩy mắt kính. bệnh cái nan, cái kia rất khó trị sao? mộ tử hạo kỳ thật biết cái này căn bản chính là tâm lý nhân tố, chính hắn là làm giảm béo, tự nhiên đối cái này bệnh có điều hiểu biết, hắn cũng biết rất khó chữa khỏi, nhưng là hắn chính là nhịn không được muốn hỏi. người tử khi nào bắt đầu không muốn ăn đồ vật? ăn một lần đồ vật liền nhịn không được muốn phun lão bác sĩ cũng không có trả lời mộ tử hạo vấn đề chỉ là tiếp tục hỏi chu hiểu di không muốn ăn đồ vật có một đoạn thời gian chu hiểu di cẩn thận hồi tưởng hẳn là ở chính mình cùng mộ tử hạo kết hôn sau trở lại mộ ra nàng liền bắt đầu không thế nào muốn ăn đồ vật chính là mộ tử hạo ở chỗ này nàng cũng không thể nói ra cảm thấy trong lòng hỏa cùng mau liền thiêu đốt cơ hồ liền phải khống chế không được chính mình Khi nào bắt đầu trở nên nghiêm trọng, chính là bắt đầu sau khi ăn xong liền nôn mửa. Bác sĩ chưa bao giờ sẽ để ý ngươi có phải hay không muốn bực bội gì đó, bọn họ biết do chính mình sứ mệnh, muốn chữa khỏi người bệnh bệnh, có một ít nhưng từ xét nghiệm đơn thượng là nhìn không ra gì đó, người bệnh tự thân cảm thụ là rất quan trọng. Một vòng trước kia, mộ tử hạo bắt lấy chu hiểu di đầu vai, hơi chút dùng sức giống như là ở áp chế chu hiểu di tính tình. Một bên chính mình vội không ngừng trả lời bác sĩ vấn đề. Nguyên Lai like vẫn luôn không có gì sự, vậy ngươi là vì cái gì bắt đầu không muốn ăn cơm? Bác sĩ hỏi tiếp. Vấn đề này là Chu Hiểu Di có vẻ có chút khó giải quyết, nàng tưởng trả lời, tưởng đem chính mình bệnh chạy nhanh chữa khỏi, nhưng là nguyên nhân này nàng lại không thể ở mộ tử hạo trước mặt nói, loại này tưởng nói không thể nói cảm xúc, làm nàng trở nên càng thêm muốn bùng nổ. Bác sĩ nhìn Chu Hiểu Di muốn nói lại thôi bộ dáng. Đoán được có thể là mộ tử hạo ở đây, nàng có cái gì lý do khó nói. Tiểu tử, ngươi thiếu cầm một chương đơn tử đi. Bác sĩ nhìn nhìn trong tay đơn tử, kinh ngạc nói, chạy nhanh đi tìm xem, cái này đơn tử vẫn là rất quan trọng. A. Không nên A, ta lúc ấy là số tốt A. Mộ tử hạo vừa nghe cái gì rất quan trọng, liền có chút thiếu kiên nhẫn. Đó có phải hay không ngươi ở lại đây thời điểm ném A? Ngươi chạy nhanh đi tìm xem. bác sĩ nói thực cấp bộ dáng ân hành hiểu di ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta mộ tử hạo có chút hai đầu lâu khó xử bộ dáng một bên bác sĩ thúc giục tìm đơn tử về phương diện khác chu hiểu di hiện tại tính tình là thật sự thực táo bạo hắn lo lắng cho mình đi rồi nàng cùng bác sĩ xảo lên ân không có việc gì chu hiểu di nỗ lực hít sâu ngăn chặn chính mình bực bội tâm tình được rồi ngươi hiện tại có thể nói ngươi có phải hay không có cái gì áp lực bác sĩ nhìn mộ tử hạo ra cửa mới cười hỏi chu hiểu di ta chu hiểu di tức khắc sửng sốt lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ giống mộ tử hạo như vậy cẩn thận người là không có khả năng làm vứt bừa bãi sự nguyên lai bác sĩ nói cái gì đơn tử ném chính là vì đem hắn chi khai a chính là ngươi ta cảm thấy ngươi cũng không phải nghĩ muốn cái gì giảm béo gì đó từ kiểm tra kết quả xem hẳn là không phải thần kinh tính Ta đoán chịu có thể là bởi vì có cái gì áp lực đi. Là. Chu hiểu di lập tức có vẻ rất suy sút Ta cùng ta bà bà ở bên nhau sinh hoạt. Nàng ghét bỏ ta là người nghèo. Nơi trốn làm khó dễ ta. Vậy ngươi trưởng phù biết không? Không biết. Ta không dám nói. Sợ vừa nói ta bà bà buộc chúng ta ly hôn. Nàng cách làm quá. Nói như thế nào đâu. Dù sao chính là ta liền tính là nói cho tử hạo. Hắn cũng sẽ không tin tưởng là bà bà sai. nga đã biết bác sĩ minh bạch thực rõ ràng chu hiểu di chính là áp lực dẫn phát bệnh can ăn có thể là nàng bà bà ở nàng ăn cơm thời điểm luôn là làm chút cái gì làm nàng dần dần sợ hai ăn cơm cái này khả năng thoạt nhìn chính là tâm lý vấn đề không phải chính mình phạm chủ chu hiểu di không có bởi vì cao tốc người khác chính mình tình cảnh nhi cảm thấy tâm tình thoải mái một chút ngược lại cảm thấy càng thêm suy sút không biết làm sao bây giờ cảm thấy chính mình là trên thế giới nhất bi thảm người bác sĩ làm chu hiểu di ở ngoài cửa chờ một chút nói chờ mộ tử hạo tới lại tiến vào một lát sau mộ tử hạo không tay đã trở lại thực vội vàng chạy vào cửa khám bác sĩ ta không tìm được cái kia đơn tử ngài xem có phải hay không ngươi lại khai một trường chúng ta lại đi kiểm tra một chút nga cái kia a có người đã đưa lại đây nga Mộ tử hạo cảm thấy toàn thân cơ bắp nháy mắt thả lỏng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, không phát hiện Chu hiểu gì, thê tử của ta đâu. Ta làm nàng ở bên ngoài chờ một chút, Kia bệnh của nàng. Mộ tử hạo hỏi, Ân. áp lực làm cho bệnh cái nan, ngươi nhất định phải nhiều quan tâm nàng, trong khoảng thời gian này nàng tính tình có thể sẽ lớn một chút. Ta xem vừa rồi nàng liền có chút bực bội bất an, tổng lên nói nhiều quan tâm một ít, yêu cầu ăn cái gì dược sao. ta còn muốn chú ý viết cái gì khác sao mộ tử hạo tâm tình khả năng hiện tại so chu hiểu di còn nóng nảy bởi vì bọn họ vừa mới mới vừa kết hôn bao lâu chu hiểu di cũng đã đã xảy ra nhiều như vậy sự tình hắn tưởng bởi vì kết hôn mà làm nàng danh chính ngôn thuận chịu chính mình bảo hộ có thể quá nhẹ nhàng tự tại sinh hoạt chính là hiện tại lại bởi vì áp lực mà sinh bệnh dược ta đã khai hảo nàng hiện tại còn không thế nào nghiêm trọng tâm lý nhân tố là quan trọng nhất Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là tìm cái bác sĩ tâm lý đi xem tương đối hảo. Nàng hiện tại không thể ăn cái gì đồ vật, nhìn quá mức với suy yếu liền đi truyền dịch, nhất định không thể làm thân thể của nàng cơ năng thoái hóa, hiện tại đã có chút suy nhược hiện tượng. Bác sĩ xem nhiều loại người này sốt ruột lo âu, bọn họ đã có thể phí công lại ở xử lý. Tốt! Mộ tử hạo cầm dược ra tới, thoạt nhìn thư quẩy hoài, chưa từng có quá vẻ hoài. Hắn có chút hận chính mình. Vì cái gì chính mình liền như vậy bỏ qua Chu Hiểu Di cảm thụ, khả năng chính mình thật sự sai rồi, bọn họ không phải một cái trên đường người, nàng căn bản không thể thích hướng chính mình sinh hoạt, nhưng là nếu đã tương nộ, hắn liền không thể từ bỏ. Vô luận thế nào, chỉ cần hảo hảo chiếu cố nàng quan tâm nàng một ngày nào đó là có thể tốt. Mộ tử hạo từ bác sĩ văn phòng ra tới, thấy Chu Hiểu Di ngồi ngoài cửa ghế dài thượng, gần như vậy một vòng thời gian, nàng liền gây ốm rất nhiều. Bóng dáng có vẻ như vậy tiêu điều. Nhìn đến nơi này, mộ tử hạo càng thêm đau lòng, vì cái gì? Hắn khăng khăng muốn cưới chu hiểu di không phải vì cho nàng hạnh phúc sao? Chính là hiện tại hạnh phúc ở nơi nào? Vì cái gì chính mình cảm thấy như vậy mới đâu? Bác sĩ nói, hiểu di có áp lực, nàng áp lực rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì quá thượng bất đồng sinh hoạt, nàng không thói quen mới có áp lực? bởi vì áp lực quá lớn mới đến bệnh can ăn thật là thực buồn cười chu hiểu di chính mình một người hoài hải tử một người mang theo hải tử sinh hoạt nàng đều không có vì cái gì áp lực mà đến bệnh can ăn hiện tại này xem như cái gì chẳng lẽ ở mộ gia sinh hoạt so nàng nguyên lai nhật tử còn khó còn có áp lực sao này đó thật sự giống như là một cái chê cười hiểu di chúng ta về nhà đi Mộ tử hạo làm bộ giường như không có việc gì cười vương tay. Ân. Chu hiểu Di vương tay, nắm lấy mộ tử hạo tay, cười đứng lên, về nhà. Ra, chính là yêu nhau người ở cùng một chỗ địa phương, vô luận nơi đó là cái dạng gì phòng ở hoặc là chẳng sợ chính là một cái hoa. Chu hiểu Di không phải rất rõ ràng bệnh kén ăn là cái gì, nhưng là nàng biết chỉ cần là mộ tử hạo ở chính mình bên người, cái gì đều là có thể chịu được. mấy ngày nay mộ mẫu vẫn luôn là ăn không ngon ngủ không tốt càng thêm không nghĩ thấy chu hiểu di bắt đầu hết thể tuy rằng là có chút không quá tận người ý nhưng là tổng thể tới nói vẫn là đối chính mình có lợi tuy rằng không có thành công làm mộ tử hạo cùng chu hiểu di ly hôn nhưng là nhiều ít làm cho bọn họ tri gian có khác nhau nếu chu hiểu di ở ngay lúc này thật sự mang thai chính mình bước tiếp theo rốt cuộc là muốn như thế nào làm nàng là không nghĩ làm đứa nhỏ này sinh ra nhưng là này tới gần là mộ tử hạo hài tử chính mình tôn tử chính mình chính là lại không thích chu hiểu di cũng không thể nhận tâm đối hải tử xuống tay mộ mẫu thấy mộ tử hạo cùng chu hiểu di cũng không nóng nảy đi xem bác sĩ cảm thấy chính mình lo lắng là tám chín phần mười bình thường mấy ngày hôm trước nàng gọi điện thoại dò hỏi người khác uy lý bác sĩ sao ta là thường thường cùng phu nhân của ngài đánh bài mộ thái thái nga xin hỏi ngài có chuyện gì Ta biết ngài là nổi danh bác sĩ, cho nên mới muốn hỏi ngài một sự kiện. Ngài mới nói, con dâu ta gần nhất là ăn cái gì liền phun cái gì, ngài nói sẽ không có bệnh gì đi. Mộ mẫu cũng không nghĩ, cũng không thể thúc giục mộ tử hạo mang theo chu hiểu gì đi xem bệnh, vạn nhất thật là mang thai, chính mình như thế nào có thể tiếp thu cái này tâm lý trinh lệnh. Mộ mẫu thật sự thực rồi dám, liền tính là không đi xem bệnh, thật sự mang thai cũng là mang thai. Khả năng chính là nàng có thể hay không tiếp thu vấn đề. Mộ thái thái, ngươi như vậy hỏi, ta liền không tốt lắm trả lời có phải hay không. Ngươi xem có rất nhiều loại khả năng sẽ làm cho nôn mửa, chúng ta nhìn không thấy người, không thể tùy tiện nói bừa. Chính là nàng luôn như vậy phun, cũng không đi xem bác sĩ, đã gầy không được, ta nói cái gì cũng không nghe. Nếu thật là bởi vì nôn mửa liền trở nên gầy ốm nói, tận lực vẫn là nhìn xem bác sĩ. Bằng không như vậy đi xuống thật sự khả năng sẽ ra đại sự. Ta cũng là lo lắng, ngươi nói vạn nhất nếu là luôn như vậy không ngừng phun, tái như vậy gầy đi xuống, đã chết làm sao bây giờ? Mộ Mâu mới vừa nói xong, liền nghe được Hải Tử tiếng khóc, quay đầu nhìn lại là Thành Thành, nàng chạy nhanh cắt đứt điện thoại. Thành Thành ngoan, vì cái gì khóc a? Mộ Mâu con eo, đem Thành Thành ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an. Mộ Mâu đối Thành Thành bắt đầu thực không thích. Thời gian lâu rồi, phát hiện đứa nhỏ này càng dài càng giống mộ tử hạo khi còn nhỏ. Lúc ấy mộ tử hạo mỗi ngày vội vàng công ty sự tình, căn bản không về nhà, nàng dần dần thích Thành Thành. Thành Thành cũng là cái ngoan ngoãn hài tử, mỗi lần nàng không cao hứng thời điểm, đều sẽ nghĩ cách đi đậu nàng vui vẻ. Bọn họ chi gian lại là huyết thống trí thân, thời gian một lâu, cảm tình tự nhiên là thì tốt rồi. Nãi "Mãi mãi, ngươi nói ta mụ mụ sẽ chết. Thành Thành hoa hoa khóc. Hắn còn nhỏ không biết chết đến đế là cái gì, nhưng là xem đến trong tivi đều nói đã chết liền sẽ không còn được gặp lại. Hắn chỉ cần tưởng tượng không thấy được mụ mụ, hắn liền khó chịu. Sẽ không, mụ mụ sẽ không chết. Mộ mẫu đành phải cực lực an ủi khóc nháo không ngừng thành thành. Chính là nãi nãi vừa rồi nói mụ mụ sẽ chết. Ta không cần mụ mụ chết, ta không cần. Yên tâm, mãi nãi nói không phải mụ mụ, không phải mụ mụ. tuy rằng mộ mẫu là như vậy hy vọng chu hiểu di chết nhưng là ở chính mình tôn tử trước mặt vẫn là không thể như vậy ngoan độc nói đứa nhỏ này trên người dù sao cũng là có chính mình nhi tử huyết mộ mẫu hiện tại ở nhà đứng ngồi không yên rốt cuộc kết quả là thế nào sáng sớm mộ tử hạo liền mang theo chu hiểu di cùng thành thành ra cửa hiện tại đã mau giữa trưa bọn họ rốt cuộc là đi làm cái gì liên tính là muốn làm gì cũng làm nàng nói trước rốt cuộc là chuyện như thế nào a mộ mẫu cầm lấy điện thoại liền ôm muốn đánh điện thoại thật sự rất muốn biết là chuyện như thế nào nhưng là lại sợ hãi vạn nhất là mang thai chính mình làm sao bây giờ liên như vậy cam chịu chu hiểu di là mộ gia tức phụ vẫn là nghĩ cách làm hài tử xảy mất vô luận chính mình như thế nào làm trong lòng đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu dễ chịu cứ như vậy Mộ Mẫu thế khó xử thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định muốn hỏi một chút. Còn không phải là mang thai sao? Có cái gì chính mình không thể thừa nhận? Chính mình đã trải qua nhiều như vậy mưa gió, chẳng sợ Chu Hiểu Di thật sự mang thai, nàng cũng muốn cần thiết là đã biết, mới có thể vì bước tiếp theo làm tính toán. Huy, Tử Hạo. Ân, mẹ, có việc sao? Mộ Tử Hạo đối với nhận được Mộ Mẫu điện thoại có vẻ có chút kinh ngạc. Chính mình mẫu thân rất ít chủ động cho chính mình gọi điện thoại, gần nhất giống như là thực bình thường, chính là mỗi lần đều không phải cái gì sự tình tốt, hắn tiếp có chút trong lòng rôn sợ. Ngươi cùng hiểu gì có hay không đi bệnh viện. Đi a chúng ta đang ở hướng ra đi đâu? Mộ tử hạo vừa nghe mẫu thân là quan tâm chuyện này, trong lòng huyền cục đá lập tức vững vàng rơi xuống đất. ân Kiểm tra kết quả thế nào a Mộ Mẫu nghe được Mộ Tử Hạo nói bọn họ đang ở về nhà trên đường danh sách là hiện tại tâm tình của nàng căn bản không thể lại chờ một phút. Tuy rằng trong lòng là có chút thấp hỏm, nhưng lại như vậy không minh bạch chờ còn không bằng đã biết kết quả hảo. "Mẹ, chuyện này vẫn là về nhà rồi nói sau." Mộ Tử Hạo làm cho Chu Hiểu Di mặt thật sự không biết như thế nào cùng Mộ Mẫu nói, "Ý gì? Sinh đều đã nói là bởi vì áp lực đến bệnh cái ăn, hiện tại không ngừng nói" Có thể hay không làm Chu Hiểu Di trong lòng càng thêm có áp lực. Sự tình gì trong điện thoại không thể nói a. Mộ mẫu cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ là chính mình vẫn luôn ở hạt lo lắng, Chu Hiểu Di căn bản không phải mang thai, mà là thật sự nhiễm bệnh. Về nhà rồi nói sau. Mộ tử hạo không biết như thế nào ở điện thoại cùng mộ mẫu giải thích chuyện này, đành phải vội vàng treo điện thoại. Là bà bà đánh đến điện thoại sao? Chu Hiểu Di hỏi. mộ tử hạo biệt hữu bộ dáng vừa thấy liền biết là mộ mẫu ân là mộ tử hạo làm bộ chuyên tâm lái xe hắn trong lòng cảm thấy chính mình mẫu thân vẫn là quan tâm chu hiểu di nhưng là vì cái gì chu hiểu di luôn là nói mộ mẫu làm khó dễ nàng đâu nay trong đó rốt cuộc là có cái gì hiểu lầm vẫn là ai nói lời nói dối mộ tử hạo cảm thấy này hết thể tựa hồ lại về tới chính mình ban đầu nghi hoặc sự tình chu hiểu di đã nhìn ra mộ tử hạo không nghĩ nói chính mình cũng biết thú không hề hỏi khả năng có rất nhiều sự tình vĩnh viễn đều là nhiều lời vô ích giống như là chính mình nói nàng cùng mộ mẫu quan hệ nàng mỗi một lần đề đều là cổ đủ dũng khi nói bởi vì nàng biết chính mình đối mặt chính là nhiều ít năm mẫu tử thân tình chính là chính mình rốt cuộc cũng là mộ tử hạo thế tử chẳng lẽ chính mình lời nói hắn một chút cũng không tin sao này rốt cuộc là vì cái gì Rốt cuộc bọn họ chi gian khiếm khuyết chính là cái gì? Hiện tại Dương Quang là như vậy độc các, đều có thể thấy nhựa đường đường cái thượng hôi hổi nhiệt khí, nhưng là Chu hiểu Di trong lòng lại là thực lãnh? Nàng biết mộ tử hạo ái chính mình, chưa bao giờ từng hoài nghi, khả năng sẽ ở tức giận thời điểm hoài nghi như vậy lập tức, nhưng là kia thật là bị khí hồ đồ. Chính là nàng thật sự không biết mộ tử hạo ái rốt cuộc là cái gì? Hắn ái chẳng lẽ chính là đem chính mình cưới về nhà? Cho chính mình hoa không xong tiền, làm chính mình một người đi đối mặt mổ mẫu các loại làm khó dễ, sau đó còn đương nhiên cho rằng chính mình ở nhà sinh hoạt thực hạnh phúc. Nếu thật là như vậy, nàng chỉ có thể là cảm thấy mộ tử hạo ai quá nông cạn. Hiện tại được bệnh kén ăn chu hiểu gì, tính tình không chỉ có là táo bạo, hơn nữa thực dễ dàng trở nên hạ xuống. Giống như là hiện tại, vừa rồi ở bệnh viện kia cảm giác hạnh phúc lập tức đã bị mổ mẫu một hồi điện thoại đánh vỡ. hơn nữa biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, mộ mẫu ở nhà vẫn như cũng là bất an đi tới đi lui Mộ tử hạo cái gì cũng không nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng sợ chu hiểu di thật sự mang thai, không sợ nàng là khác sự tình gì, chẳng sợ nàng là được cái gì bệnh bất trị đều được. Tiền, nàng không để bụng, không có gì. Chỉ cần là sẽ không ném mộ ra thể diện cái gì đều được. Đương nhiên tốt nhất là bệnh bất trị, Bởi vì nàng thật sự không nghĩ lại nhìn thấy Chu Hiểu Di, gương mặt kia sẽ chỉ làm nàng nhớ tới tuổi trẻ khi không cao hứng sự tình. Mộ Mẫu cũng còn lo lắng một việc, nếu Chu Hiểu Di thật sự nhiễm bệnh, phòng trưng Mộ Tử Hạo liền sẽ toàn tâm toàn ý ở nhà chiếu cố, công ty sự tạm thời bất luận, sớm chiều ở trung tình cảnh chỉ biết khiến cho bọn hắn chi gian cảm tình càng ngày càng thâm, chính mình nghĩ lại biện pháp ly gián bọn họ liền rất khó khăn. Như vậy chính mình mỗi một ngày đều sẽ nhìn bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, chính mình có phải hay không sẽ bị tức chết. Chu hiểu di thực mau liền thấy mộ ra nóc nhà, nàng vốn dĩ liền trầm trọng tâm tình có vẻ càng thêm khó chịu, bên người nam nhân đâu, hắn rốt cuộc khi nào mới có thể biết chính mình quá đến là ngày mấy. Mộ mâu thấy mộ tử hạo xe vào đại môn, tuy rằng trong lòng càng thêm sốt ruột, nhưng là thâm hô một hơi, ngồi ở trên sofa chính mình ngày thường ngồi địa phương. Cường làm bộ chấn định nhìn báo chí. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di vào nhà. Mẹ, ta cùng Hiểu Di đã trở lại. Mộ tử hạo nhìn mẫu thân bình tĩnh bộ dáng không hề có cho chính mình gọi điện thoại khẩn trương. Bà bà, chúng ta đã trở lại. Chu Hiểu Di nửa túi đầu cùng mộ mẫu chào hỏi, hiện tại nàng lại về tới mấy năm trước chính mình, vĩnh viễn là dùng đỉnh đầu cùng mộ mẫu nói chuyện với nhau. ân Mộ mẫu mỉm cười ngẩng đầu, xem qua bác sĩ. Nói hiểu di là làm sao vậy? Cái này, ta trong chốc lát cùng ngươi nói đi, mẹ! Ta trước mang hiểu di hồi trên lầu, kiểm tra rồi một buổi sáng, nàng cũng mệt mỏi. Mộ tử hạo vẫn như cũng là đánh thái cực. Hành! Các ngươi trước đi lên đi. Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo bộ dáng, hắn cùng chính mình âm thầm mà đưa mắt ra hiệu, lại xem hắn không có một chút vui vẻ bộ dáng. biết trước một đoạn thời gian chính mình lo lắng tất cả đều là chính mình miên man suy nghĩ mà thôi mộ tử hạo cùng chu hiểu di trở lại chính mình phòng hai người đều trầm mặc không nói mộ tử hạo biết hiện tại chính mình hẳn là cùng chu hiểu di nói cái gì đó nhưng là chính mình thật sự không biết nên nói cái gì muốn chính mình nói cái gì mới có thể làm chu hiểu di cảm thấy vui vẻ một chút đâu hiểu di ngươi yên tâm bác sĩ nói ngươi không có gì sự Chỉ cần là chính ngươi có thể hay không thả lỏng tâm tình, chỉ cần là ngươi có thể, liền chuyện gì đều không có. Ngươi có thể nói cho ta ngươi trong lòng rốt cuộc có chuyện gì sao. Mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, hắn phát hiện từ trở về ra, tâm tình của nàng tựa hồ càng thêm trầm trọng, trong nhà này rốt cuộc là có cái gì có thể làm nàng như vậy không thoải mái. Ta biết, bệnh kén ăn mà thôi. Ta không có việc gì, khả năng chính là mới vừa gia nhập hào môn. Ta có điểm chịu không nổi loại này sinh hoạt đem. Chu hiểu di tự rêu nói, ta chính là một cái người nghèo, hẳn là quá người nghèo nhật tử, không nên nghị trèo cao. Hiểu gì, ngươi không cần nói bữa, cũng không cần nghe người khác nói bừa. Cái gì hào môn? Mộ ra căn bản là không phải cái gì hào môn. Người khác nói cái gì là bọn họ tự do, chính ngươi biết ngươi là cái dạng gì người là được, hà tất để ý bọn họ ý tưởng đâu. mộ tử hạo nghe được ai nói như vậy đều có thể nhưng là những lời này từ chu hiểu di trong miệng nói ra hán tâm liền cảm thấy rất đau vì cái gì nàng hiện tại như vậy xem nhẹ chính mình ta chính mình là cái dạng gì người ta tự nhiên là biết đến nhưng là vô luận ta như thế nào làm người khác đều sẽ không thừa nhận bọn họ chính là cảm thấy ta là bởi vì tiền mới cùng ngươi ở bên nhau chu hiểu di túi lầu nói nàng trong lòng luôn là như vậy thê lương Nàng con thật lớn áp lực mới gả cho mộ tử hạo, nàng biết người khác ở nàng sau lưng chỉ chỉ trò trò, tuy rằng cũng có người chúc phúc nàng, nhưng là càng nhiều người là chê cười nàng, khinh thường nàng. Cùng ngươi quá cả đời người là ta, mộ tử hạo, chỉ cần ta không nói những lời này, ngươi chính là bởi vì yêu ta mới gả cho ta, hiểu không? Người khác nói cái gì không cần để ý, ngươi chỉ cần quá đến vui vẻ, quá đến hạnh phúc, chính là ngươi tốt nhất chứng minh. Mộ Tử Hạo nhẹ nhàng nâng khởi Chu Hiểu Di buông xuống mặt, "Hiểu di, Ta muốn làm chính là làm ngươi hạnh phúc, làm ngươi quá tất cả mọi người hâm mộ sinh hoạt, làm ngươi có được người khác đều không có tình yêu, ngươi hiểu không? Nếu là quá khứ Chu Hiểu Di khả năng thật sự sẽ hưng phấn, nhưng là hiện tại Chu Hiểu Di thật sự cảm thấy mệt mỏi quá. Ta mệt nhọc, Tử Hạo, ta muốn ngủ." Chu Hiểu Di lựa chọn trốn tránh. "Hành, vậy ngươi ngủ một lát đi." Hôm nay lăn lộn một buổi sáng, đích sắc rất mệt. Chu Hiểu Di cởi giày trực tiếp nằm ở trên giường, đưa lưng về phía mộ tử hạo, không hề ngôn ngữ. Mộ tử hạo săn sóc giúp nàng đắp lên tràn. Ta đây trước đi xuống. Mộ tử hạo nói, đối với Chu Hiểu Di về nhà sau đối chính mình thái độ cảm thấy rất khó lấy tiếp thu, nhưng là vẫn là đứng dậy xuống lầu, rốt cuộc chính mình mẫu thân còn ở dưới lầu chờ đâu. Mộ tử hạo đi xuống lầu. thấy mộ mẫu vẫn như cũ là về nhà khi thấy tư thế mẹ ân nói đi hiểu di là làm sao vậy mộ mẫu làm bộ thờ ơ ngầm đầu hiểu di là được bệnh cái nan bệnh cái nan mộ mẫu cảm thấy rất kỳ quái nàng không phải không biết nhưng là thật sự không rõ ràng lắm chu hiểu di vì cái gì sẽ đến cái này bệnh đúng vậy là bệnh cái nan mộ tử hạo thở dài ngồi xuống tiếp tục nói ta cũng là kỳ quái Hiểu Di vì cái gì sẽ đến cái này bệnh? Bác sĩ nói như thế nào? Mộ mẫu tâm lúc này là hoàn toàn gông xuống. Bác sĩ nói, hẳn là áp lực khiến cho bệnh cánh ăn, khuyên ta tốt nhất mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Hôm nay ta đi, nhưng là hiểu gì cái gì cũng không dám chắc nói. Áp lực. Nàng có thể có cái gì áp lực, gả lại đây sau quá đến áo cơm mua yêu, sinh hoạt so nguyên lai like không biết hảo nhiều ít lần, nàng còn có thể có cái gì áp lực. mộ mẫu mang chi lấy mũi nói ta cũng không biết nhưng là bác sĩ thật là nói như vậy còn hảo hiểu di hiện tại chỉ là lúc đầu khả năng tính tình sẽ có một chút táo bạo mẹ ngươi liền nhiều nhẫn nhẫn nàng đi qua trong khoảng thời gian này thì tốt rồi ta vì cái gì muốn chịu đựng nàng tính tình nói nữa ta đã thực chịu được. mộ mẫu đối với nhi tử đối chu hiểu di thiên vị trong cơn giận dữ mẹ ngươi nhìn xem hiện tại hiểu di bộ dáng Chúng ta mới kết hôn mấy ngày, nàng liền gây ốm thành cái dạng này, nếu người ngoài đã biết, chúng ta thể diện ở nơi nào phóng. Ngươi không phải nhất để ý chúng ta mổ ra mặt mũi sao. Chỉ cần chúng ta theo nàng điểm, làm nàng chậm dại ăn vài thứ, hảo không lâu có thể khôi phục trước kia a ngài liền nhận nhẫn đi, được không? Mộ tử Hạo biết chính mình đối mộ mẫu lời nói, nàng khẳng định sẽ không cao hứng, mộ mẫu cả đời này, khi nào làm chính mình chịu quá người khắc khí. nhưng là hiện tại không rảnh lo những cái đó, dù sao cũng là chu hiểu di bệnh tương đối xuất ruột. Hành, ta tận lực đi. Mộ mẫu mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng là trong lòng khẳng định sẽ không làm như vậy. Chính mình vì cái gì muốn chịu cái này hạ tiện nữ nhân khí. Ta đã sớm nói qua, các ngươi không phải một đường người, không cần kết hôn, không cần kết hôn, ngươi không nghe đi, thế nào, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Mẹ! Chúng ta hiện tại không nói cái này được chưa? Không nói ta cùng hiểu di là thiệt tình yêu nhau, chẳng lẽ ngài tưởng ta nhi tử, ngài tôn tử một người ở bên ngoài phiêu bạc. Mộ tử hạo biết mẫu thân trong lòng vẫn là không tán đồng chính mình cùng chu hiểu di hôn sự, đành phải là tưởng hết mọi thứ biện pháp khuyên bảo mẫu mẫu. Ta lúc ấy liền nói, đem thành thành tiếp nhận tới, cho nàng một số tiền là được, người căn bản không nghe. Ta liền biết nàng căn bản không thể thích hướng chúng ta sinh hoạt. Hiện tại nàng sinh như vậy bệnh, làm ta đi ra ngoài như thế nào gặp người, như thế nào cùng người khác nói. Vốn dĩ thân thế nàng ta liền cảm thấy đã thật mất mặt, hiện tại lại như vậy. Mộ mẫu là thật sự càng ngày càng phiền chu hiểu gì, căn bản chính là một cái hạ tiện mệnh, một hai phải cho chính mình nạm thượng kim, thế nào, hiện tại không được đi. Được rồi, chúng ta không cần lại nói đi qua. Mộ tử hạo không nghĩ cùng mẫu thân tranh cái nữa cãi nhau đi chuyện xưa. Mỗi lần chỉ cần vừa nói khởi những cái đó chính là khắc khẩu, không dứt khắc khẩu, hắn thật sự mệt mỏi. Hiện tại, chúng ta đã kết hôn. Ta càng thêm không thể từ bỏ nàng. Hành! Mộ mẫu nhìn ra mộ tử hạo là tâm ý đã quyết, cái gì cũng không hề đề. Đồng nhiên, nàng như là phát hiện cái gì, từ từ, ngươi nói nàng là bởi vì áp lực mới hoạn thượng bệnh. Vốn dĩ mộ tử hạo thấy mộ mẫu không hề nói cái gì, tính toán lên lầu bồi chu hiểu gì. Liền nghe thấy mộ mâu gọi lại chính mình. Đúng vậy, làm sao vậy? Đối với mộ mâu vấn đề mộ tử hạo cảm thấy thực kinh ngạc, chính mình đã nói qua, chẳng lẽ có cái gì không thỏa đáng. Nàng kết hôn sau liền không có đi làm, vẫn luôn ở nhà ngốc. Trong nhà chỉ có ta cùng nàng, kia nàng áp lực chẳng lẽ là ta. Mộ mâu biết rõ là chính mình nguyên nhân, nhưng là vẫn là trang thực không vui, mặt hát không được. Mẹ, ngươi không thể như vậy tưởng. Khẳng định không phải ngươi nguyên nhân Mộ tử hạo vừa nghe mẫu thân nói Biết nàng khẳng định là hiểu lầm Chạy nhanh giải thích Cái gì không phải Nàng hiện tại nói là áp lực quá lớn đến bệnh Ta còn có thể không có trách nhiệm Nay không phải rõ ràng nói ta đối nàng không hảo sao Mộ mẫu thanh âm cơ hồ là cao tám độ Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ Ta như thế nào đối nàng Ai đều là thấy Nàng nếu là nói như vậy nói Ta đây liền không có biện pháp ở nhà trụ đi xuống. Ta già rồi, ta còn là đi thôi, cho các ngươi hai vợ chồng những chỗ, tỉnh người khác ghét bỏ ta, nói ta cho nàng áp lực. Mẹ! Mộ tử hạo vừa thấy mẫu thân khí gân xanh bại lộ, làm bộ liền phải đứng dậy, rất có về phòng thu thập đồ vật ý tứ, hắn chạy nhanh để lại một mẫu, ngươi đừng loạn suy nghĩ được chưa. Hiểu gì như thế nào sẽ có như vậy ý tứ? Nàng chính là không có thói quen quá loại này sinh hoạt. Thời gian dài thì tốt rồi. Ngươi không cần sinh khí được không? Coi như đau lòng một chút con của ngươi hảo sao? Ta đau lòng ngươi, ai đau lòng ta? Ta tuy rằng là không thích thân thế nàng, chính là nàng gả lại đây lúc sau, ta cũng không có ngược đái nàng đi. Vẫn như cũng là ăn ngon uống tốt đái nàng, nàng muốn đi mua đồ vật, ta khi nào đau lòng trả tiền. Nàng mấy ngày hôm trước còn dám nháo rời nhà trốn đi. Mộ tử hạo, ngươi đi hỏi hỏi. Nhà ai con dâu ở bà bà ra, không vì cái gì liền rời nhà trốn đi, đã trở lại còn không cùng bà bà nói ra nguyên nhân tới, vẫn như cũ còn giống nguyên lai giống nhau sinh hoạt. Nàng có phải hay không đầu một cái? Chẳng lẽ như vậy sinh hoạt nàng còn không thỏa mãn, còn cảm thấy có áp lực? Mộ mẫu một hơi nói xong một đồng lớn, trong lòng khí cũng đừng để bao lớn rồi, tuy rằng có một ít là khoa trương thành phần, nhưng là rời nhà trốn đi chuyện này là thiên chân vạn xác mặt khác việc nhỏ nàng đều có thể tạm thời không nghĩ chính là chuyện lớn như vậy nàng không thể nói quên liền đã quên đi kia ngài nói làm sao bây giờ hiện tại hiểu di hiện tại cái dạng này ngươi làm ta mặc kệ nàng chẳng lẽ làm nàng tự sinh tự diệt sao nhưng nàng là thành thành mẹ nói như vậy trở thành trưởng thành lớn đã biết những việc này nàng đến nhiều hận chúng ta nói nữa nếu hiểu di thật sự xảy ra chuyện người khác cũng không phải là đơn thuần nói nàng thế nào nói chính là mộ ra thế nào mộ tử hạo quyết định không thể lại cùng chính mình mẫu thân ngạnh tới hắn quyết định lấy lui vì tiến đi chỉ cần là đề cập đến mộ ra mặt mũi mộ mẫu như thế nào cũng sẽ lui bước tử hạo ngươi hiện tại là càng ngày càng thông minh a đều biết dùng mộ ra thể diện tới áp ta nói đến mộ ra mặt mũi lúc ấy ngươi khăng khăng muốn cưới chu hiểu di thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ mộ ra mặt mũi ngươi vì nàng không trở về nhà Làm công ty thị trường chứng khoán thiếu chút nữa băng bản thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ mộ ra mặt mũi? Hiện tại ngươi biết cùng ta nói mộ ra mặt mũi. Mộ mẫu thật sự cảm thấy chính mình cả đời sinh khí đều không có hôm nay nhiều như vậy. Chúng ta đây rốt cuộc đã đều kết hôn, có thể làm sao bây giờ? Mộ tử hạo nghe được mộ mẫu nói, cảm thấy chính mình có thể là dùng sai địa phương. Hiện tại mộ mẫu không có thuyết phục, ngược lại đem chính mình cũng lâm vào phiền toái Mộ mẫu thật sự giống như nói ly hôn đi, nhưng là nàng là thật sự nghĩ tới mộ ra mặt mũi. Nếu hiện tại làm cho bọn họ ly hôn, truyền thông sẽ nói như thế nào bọn họ mộ ra? Mà Chu Hiểu Di có thể hay không ghi hận trong lòng, cũng bị người nói bậy chính mình ở chỗ này sự tình, nói như vậy, ảnh hưởng liền quá lớn. Kỳ thật, sau lại mộ mẫu lại tưởng chính mình như vậy tưởng kỳ thật đều là bậy tưởng. Mộ Tử Hạo sao có thể dễ dàng như vậy cùng Chu Hiểu Di ly hôn? nếu bọn họ thật sự dễ dàng như vậy đã bị tách ra chính mình sao có thể bị bọn họ bức đến bây giờ nông nỗi kia hảo vậy xem đi nên thấy thế nào thấy thế nào mộ mẫu vứt ra như vậy một câu khí không bao giờ tưởng nói chuyện ân kia mẹ là đáp ứng rồi mộ tử hạo có chút vui mừng khôn xiết mẹ trong khoảng thời gian này ngài liền nhẫn mại một chút đi mộ tử hạo nhìn đến mẫu thân không nói lời nào biết mẫu thân là cam chịu liền vui vẻ đi rồi Gần nhất công tác gáp đặc biệt nhiều, hiện tại chu hiểu di ngủ, chính mình liền về trước công ty đem công tác đều mang về nhà đi. Mộ mẫu nhìn mộ tử hạo không có lên lầu, ngược lại hướng cửa đi đến, rất là kỳ quái. Tử hạo, ngươi đi đâu? Nga, ta đi tranh công ty, đem công tác lấy về ra, ta tưởng ở nhà hảo hảo mà chiếu cố hiểu di Cái gì? Ngươi muốn đem công tác mang về nhà. Mộ mẫu lập tức liền lại kích động, tử hạo. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, như vậy lớn lên thời gian, ngươi có hay không nghiêm túc công tác quá? Ngươi không thể bởi vì nàng liền hoàn toàn từ bỏ công tác đi. Nói như vậy, ngươi có thể đối khởi ai? Nói như vậy, người khác là sẽ nói ngươi là một cái hảo trượng phu, nhưng là cũng chớ quên, đồng dạng cũng sẽ có người nói ngươi căn bản chính là lưu luyên sắc đẹp, chậm trễ chính sự. Mẹ, hiểu di hiện tại đều như vậy, ta như thế nào có thể an tâm công tác? Liên tính là ta ở công ty, ta cũng là khẳng định sẽ làm lỗi, còn không bằng ở nhà, có thể thấy nàng, ta liền an tâm rồi, cũng có thể càng tốt xử lý công ty sự. Mộ tử hạo nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta hiện tại là nói không được ngươi, từ ngươi lại lần nữa gặp gỡ nữ nhân kia, ngươi đã không còn là ta nguyên lai nhi tử. Hiện tại ngươi căn bản là hoàn toàn bỏ qua ta nói, chỉ cần là gặp gỡ chuyện của nàng một chút cũng không nghe người khác khuyên bảo. Mộ mẫu thật sự mất mát, chính mình nguyên lai nhi tử tuy rằng mê chơi hoa tâm, nhưng là vẫn luôn là hiếu thuận chính mình, vẫn luôn là thực nghe lời, chính là hiện tại đâu. Vì một cái hạ tiện nữ nhân không ngừng chống đối chính mình, đem chính mình cơ hội trở thành là trong suốt giống nhau. Mẹ, ngươi không cần nói như vậy. Mộ tử hạo vừa thấy mẫu thân thật sự thương tâm, cặp kia thất vọng trong ánh mắt, hắn thấy được già mua cùng thương tâm, hắn vội vàng trở về an ủi mộ mẫu. Ta nào có không nghe lời A. Ta này không phải ở nỗ lực ở ngươi cùng Hiểu Di Chi Gian tìm kiếm cân bằng sao. Ta vẫn luôn là thiên hướng ngài. Ai làm ngài là sinh ta dưỡng ta mụ mụ đâu, có phải hay không? Hiểu Di là thê tử của ta, chính là ta càng thêm đau lòng ngài. Nhưng là, hiện tại Hiểu Di không phải bị bệnh sao, ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố nàng. Nói câu ngài không thích nghe, nếu là ngài bị bệnh, ta mỗi ngày còn đi an tâm đi làm. Ngài sẽ không khó chịu à, có phải hay không? Nếu là ta nói, ta khiến cho ngươi đi làm. Công ty là ta một chút một chút căng lại đây, so với ta mệnh đều quan trọng. Mộ mẫu nghe mộ tử hạo nói, trong lòng tuy rằng là có chút lý giải, nhưng là càng nhiều vẫn là không cao hứng. Nếu là đối nữ nhân khác, nàng có thể tiếp thu, nhưng là đối Chu hiểu gì, nàng chính là chịu không nổi. Ta biết mẹ lo lắng công ty, công ty là mẹ nó toàn bộ tâm huyết. mẹ là nữ cường nhân chính là mẹ ngài biết không vô luận ngài năm đó sự như thế nào quát tháo thương hải ngươi đều là ta mẹ ta không thể buông ta mẹ mặc kệ mộ tử hạo nghiêm trang nói hắn biết mộ mẫu nói không phải tùy tiện nói nói nàng là thật sự sẽ làm như vậy chính là mộ mẫu là nữ cường nhân chu hiểu di không phải a chu hiểu di ở mộ tử hạo trong lòng chỉ là một cái nhu nhược nữ nhân yêu cầu hắn bảo hộ liền ngươi miệng nói ngọt Mộ mẫu vui vẻ cười, đối với chính mình nhi tử, nàng là thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, chính mình nhi tử tri kỷ làm nàng cảm thấy thực vui mừng. Ta không phải nói ngọn, ta là thật sự lo lắng mẹ. Mộ tử hạo nghiêm trang nói, chính mình liền tính là lại trọc mẫu thân sinh khí, mộ mẫu chính là mẫu thân, hắn là khẳng định sẽ hiếu thuận, loại này hiếu thuận không phải đạo đức thượng ước thúc, mà là chính mình phát ra từ nội tâm. Ha ha! Mộ mẫu cười lên tiếng. Nhi tử hiếu thuận nàng là minh bạch. Hảo, mẹ, ta đây đi công ty. Mộ tử hạo vừa thấy mẫu thân bị chính mình chọc cười, chạy nhanh chuẩn bị chạy lấy người. Người trước đừng có gấp đi, có một số việc ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Mộ mẫu thấy mộ tử hạo đi vội vã, vừa mới lộ ra tươi cười lập tức cần lui. Hảo, ngài nói, mộ tử hạo biết là chính mình quá nôn nóng. nhưng là hắn thật sự là không yên lòng đem chu hiểu di chính mình đặt ở trong nhà chỉ nghĩ chạy nhanh đi chạy nhanh trở về thật lực là ở chu hiểu di ngủ thời điểm đem chính mình sự tình xong xuôi ta có thể đáp ứng ngươi ở nhà làm công nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện chuyện gì ngươi không thể đem công tác sự toàn bộ hoang phế nàng hiện tại là bị bệnh nhưng là không phải muốn ngươi toàn thiên chiếu cố cái gì đều không thể làm bệnh Nếu ngươi bởi vì này đó khiến cho công ty sự xảy ra vấn đề, chúng ta ai cũng sẽ không hảo quá. Mộ mẫu thực nghiêm túc nói, nàng thật là nữ cường nhân, ở nàng trong mắt chỉ có công tác khi quan trọng nhất. Đó là khẳng định. Mộ tử hạo miệng đầy đáp ứng, chính mình vốn dĩ liền không phải một cái sẽ bởi vì tùy tiện sự chậm trễ công tác người. Trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng cảm thấy chính mình có chút chậm trễ, nhưng là hiện tại hắn chỉ nghĩ đem hậu viện trước sửa sang lại hảo. mới có thể an tâm công tác. Mộ tử hạo đem công ty sự toàn bộ mang về nhà làm, chính là vì càng tốt mà chiếu cố bởi vì áp lực quá lớn mà hoạn thượng bệnh kén ăn Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di đã liên tục nôn mửa hơn một tuần, mỗi lần ăn cơm đối nàng mà nói đều như là khổ hình giống nhau, ăn cơm xong, không có nửa cái cây nhỏ, nàng khẳng định sẽ toàn bộ nhổ ra. Cái này phi người cha tấn làm Chu Hiểu Di thân thể đã gầy ốm không thành bộ dáng. Nhưng là từ xem qua bác sĩ lúc sau, nàng nhiều ít có một chút khởi sắc, nhưng là vẫn như cũ là gầy ốm rất lợi hại. Hiểu Di, như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta vẫn là lại đi nhìn xem bác sĩ tâm lý đi. Mộ Tử Hạo nhìn Từ Từ suy yếu, đã rửa thua dinh dưỡng dịch Chu Hiểu Di lo lắng nói, "Ta không nghĩ đi." Chu Hiểu Di thực quật cường trả lời, nàng không nghĩ cùng người khác nói chính mình hiện tại tình cảnh, nàng biết mọi người đều chờ xem nàng chê cười. Nàng chính là vẫn luôn chim sẻ, lại không biết cao thấp càng muốn bay lên chi đầu, hiện tại không có biến thành vượng hoàng, lại biến thành quả đen. Chính là ngươi hiện tại cái dạng này sao được? Chính ngươi nhìn xem, ngươi đã gầy thành bộ dáng gì a? Nghe lời, đừng ở tùy hứng, chúng ta hiện tại liền đi xem bác sĩ tâm lý. Mộ tử hạo cường ngành nói, chính mình không thể lại theo chu hiểu gì, tuy rằng nói là không thể cho nàng áp lực, nhưng là hắn sợ hại như vậy đi xuống. Chu Hiểu Di thật sự sẽ sinh mệnh đe dọa, chờ ta thua xong dịch được không? Chu Hiểu Di cố ý tìm lý do nói, nàng thật sự không nghĩ ra cửa, chỉ cần vừa ra chính mình nhà ở, nàng liền cảm thấy chính mình ở bị trên thế giới mọi người cười nhạo, đặc biệt là mộ mẫu. Hành, mộ tử hạo thấy Chu Hiểu Di đáp ứng rồi, liền ở một bên nhìn nàng, không nói chuyện nữa. Chu Hiểu Di nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn mộ tử hạo. hai người lẳng lặng hưởng thụ này tốt đẹp hai người thời gian nếu không có không ngừng tí tách chất lòng nói nếu không có đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa nói bang bang ai mộ tử hạo bị đánh gãy chính mình hưởng thụ thời gian cảm thấy thực khó chịu ta ngoài cửa truyền đến chính là mộ mẫu thanh âm nga mẹ mộ tử hạo vội không ngừng đi mở cửa có việc sao ân ngươi di động ném ở thư phòng vừa rồi bí thư gọi điện thoại tới nói có một chút sự tình yêu cầu ngươi lập tức xử lý một chút. mộ mẫu đối với mộ tử hạo loại này công tác thái độ rất là sinh khí. ha ha mộ tử hạo ngượng ngùng cười cười, ta vừa rồi nghĩ hiểu di chất lòng hẳn là mau thay đổi, liền tới đây đã quên cầm di động. vậy nhanh lên đi xử lý đi. hiểu di bên này ta giúp ngươi nhìn. mộ mẫu nói, hành, ta đây đi vội. mẹ, hiểu di bên này ta liền phiền với ngươi. mộ tử hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua chu hiểu di cho nàng một cái xin lỗi cười liền vội vàng hướng thư phòng đi đến mộ mẫu đóng cửa lại hướng chu hiểu di đi đến còn mấy ngày rồi nàng cơ hồ không có cùng chu hiểu di đơn độc ở trung quá chu hiểu di còn lại là đầy mặt kinh hoàng nhìn càng đi càng gần mộ mẫu chu hiểu di loại này sinh bệnh nằm ở trên giường làm tử hạo hầu hạ nhật tử quá thật sự là dễ chịu a ba ba ta cũng không nghĩ Nhưng là ta thật sự là không có cách nào. Chu hiểu di trong lòng là có hỏa, đối mộ ngâu đối chính mình không công bằng hỏa khí, nhưng là sợ hãi Vĩnh viễn là chiếm thượng phong. Không có cách nào. Ta cảm thấy ngươi vẫn luôn rất có biện pháp A. Từ ban đầu muốn giảm béo nhận thức tử hạo, đều sau lại có chút thành tích liền câu dẫn tử hạo hoài thượng tử hạo hài tử, lại sau lại còn nghĩ ra biến trang đi tiếp cận thành thành, ngươi như thế nào sẽ không có cách nào. mộ mẫu cười lạnh nói chu hiểu di quá vãng bà bà ta căn bản không phải như ngươi nói vậy người ngài làm ta nói nhiều ít hồi ngài mới có thể tin tưởng ta lúc trước nhận thức tử hạo căn bản chính là hắn ở trên đường cái tùy tiện một lóng tay chỉ đến ta ta như thế nào sẽ nghĩ đến tìm cơ hội đi nhận thức hắn chu hiểu di có chút kích động bởi vì suy yếu thân thể bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi ta đây cũng không biết Dù sao hiện tại bộ dáng của ngươi, chứ bỏ có thể lừa kẻ lừa đảo hạo, còn có thể lừa ai. Ngươi thật đúng là đối chính mình đủ tàn nhẫn, có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới làm tử hạo chú ý ngươi, ngươi sẽ không sợ thân thể của mình chịu không nổi. Ba ba, ngài đây là có ý tứ gì? Ngươi là nói ta bệnh là giả. Chu hiểu Di nghe ra mổ mô ý tứ, cấp không biết nói như thế nào mới hảo, trong lòng là càng thêm sinh khí. ai sẽ nghĩ vậy sao khó chịu biện pháp tới đổi lấy trượng phu quan tâm mộ mâu ý tưởng thật là làm chu hiểu di không dám khen tạo có phải hay không giả không phải ngươi định đoạt dù sao hiện tại ngươi được đến tử hạo quan tâm không phải sao tử hạo vì ngươi cơ hồ là không công tác bằng không chính là buổi tối chờ ngươi ngủ rồi hắn mới lên trộm công tác cứ như vậy ngươi còn dám nói chính mình là ái tử hạo ngươi vì chính mình tư dục Có thể hoàn toàn không màng chính mình trượng phu thân thể. Mộ mâu nói tới đây đau lòng cực kỳ, nàng cơ hồ là mỗi ngày thấy mộ tử hạo thư phòng đèn lượng đến sau nửa đêm, buổi sáng còn sớm lên. Chính mình nhi tử, cứ như vậy vì chiếu cô chu hiểu gì không ngừng không màng thân thể của mình, nàng sao có thể không đau lòng, sao có thể không càng thêm hận nữ nhân này. Cái gì? Ngài nói tử hạo mỗi ngày buổi tối trộm mà lên công tác. Như thế nào ta không biết? chu hiểu di đôi mắt chừng đến lão đại vốn dĩ nàng ngủ khi thực nhẹ có một chút tiếng vang liền sẽ tỉnh lại khả năng gần nhất là thật sự quá hư nhực rồi buổi tối ngủ đến đặc biệt trầm. chẳng lẽ mộ mâu nói chính là thật sự mộ tử hạo vì càng tốt mà chiếu cố chính mình ban ngày cơ hồ không thế nào công tác chẳng lẽ mỗi ngày buổi tối đều ở tăng ca chu hiểu di ngươi có thể hay không không cần trang đến cái gì cũng không biết được không mộ mẫu nhìn chu hiểu di phản ứng thật là thực tức giận vì cái gì chính mình nhi tử liệu mạng chiếu cô nữ nhân này mà nữ nhân này còn có thể dường như không có việc gì làm bộ chính mình cái gì cũng không biết đâu trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân ba bà, bà ta là thật sự cái gì cũng không biết vì cái gì ngươi chính là không tin nếu ta biết đến lời nói ta như thế nào còn sẽ làm tử hạo buổi tối đi công tác đâu kia căn bản là không có khả năng sự ta là thiệt tình ái tử hạo lại không phải cầm hạo coi như là bảo mẫu giống nhau áp bức chu hiểu di tính tình cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn nàng bắt đầu có chút hỏa khí nói chuyện đối đãi mộ mẫu không bao giờ là sợ hãi chiếm thượng phong như thế nào hiện tại ngươi không nói chính mình hư nhược rồi đều có sức lực cùng ta cãi nhau phải không kia như thế nào ở tử hạo trước mặt vĩnh viễn đều là một bộ tiểu tức phụ bộ dáng a thoạt nhìn giống như ngươi là thật sự sợ ta giống nhau như thế nào bộ dáng này không dám ở tử hạo trước mặt hiện ra tới ta đã sớm nói làm ngươi loại này nữ nhân nhất biết diễn kịch mộ mẫu đối mặt chu hiểu di thoạt nhìn như là phát giận bộ dáng một chút cũng không bỏ ở trong mắt nàng nguyên lai là cỡ nào lợi hại nhân vật nam nhân ở nàng trước mặt đều sẽ bị nàng khí thế dọa đảo hiện tại còn có thể bị một cái chu hiểu di dọa đảo kia ngài nói làm ta làm sao bây giờ chu hiểu di thật là hết trôi nói rồi xem ra hôm nay chính mình là thật sự không có cách nào tránh thoát mộ mẫu vu hãm nàng cũng không phải không chịu nổi chỉ là hiện tại chính mình bộ dáng chỉ sợ liền một chút sức phản kháng đều không có nàng đau lòng mộ tự hạo như thế nào có thể vì chính mình mà không màng chính mình khỏe mạnh đâu hắn như thế nào không nghĩ hiện tại chính mình đã biến thành bộ dáng này nếu hắn cũng ngã bệnh làm sao bây giờ ly hôn chạy nhanh cho ta ly hôn ta một ngày cũng không nghĩ thấy ngươi mộ mẫu rốt cục là bạo phát chu hiểu gì ta thật sự một ngày cũng nhìn không được ngươi chạy nhanh ly hôn lan ra mộ ra mộ mẫu hôm nay vì cái gì hỏa khí đi lên nhanh như vậy chính là bởi vì nàng đau lòng chính mình nhi tử chỉ cần vừa nhớ tới nhi tử mỗi ngày đều công tác đến đa khuya không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nàng liền tâm như đau cát làm mẫu thân cái nào không đau lòng chính mình hài tử vốn dĩ nàng liền không thích chu hiểu di mộ tử hạo vì nàng đã đem công tác lấy về trong nhà hiện tại còn vì chiếu cố một cái chính mình không thích nữ nhân không yêu quý chính mình nàng như thế nào có thể không phát hỏa ta sẽ không theo tử hạo ly hôn ngài yên tâm đi chu hiểu di lập tức liền từ chối mổ mẫu nói ly hôn nàng là khẳng định sẽ không làm như vậy liền hướng mộ tử hạo đối chính mình ái liền hướng mộ tử hạo như vậy nỗ lực chiếu cố chính mình Chính mình cũng sẽ không ly hôn, ngài có thể tưởng các loại phương pháp tra tấn ta, ta đều không trở về từ bỏ bọn họ hai cái. Ngươi mộ mẫu bị chọc tức cơ hồ không thể nói chuyện. Mẹ, ta đã trở về. liền ở ngay lúc này mộ tử hạo đã trở lại. Mộ mẫu lập tức thu liễm chính mình tức giận, như vậy công phu xem chu hiểu di sửng sốt sửng sốt, Đây là chính mình cùng mộ mẫu trên lệnh, cho nên mộ tử hạo căn bản là không tin chính mình lời nói. chu hiểu di nhìn mộ mẫu mặt trở nên nhanh như vậy liền minh bạch hiểu di ngươi cùng mẹ nói cái gì đâu ta ở bên ngoài nghe các ngươi hai cái nói thực náo nhiệt đã như thế nào ta một hồi tới các ngươi liền không nói à mộ tử hạo cảm thấy thực buồn bực không có gì hiểu di nói không nghĩ đi xem bác sĩ ta đang ở khuyên nàng mộ mẫu cười nói chu hiểu di ở mộ mẫu cười trong mắt thấy lạnh băng quang hiểu di ngươi không phải vừa mới đáp ứng ta chỉ cần thua xong dịch ta liền mang ngươi đi xem bác sĩ hiện tại ngươi như thế nào đổi ý mộ tử hạo nghe được mẫu thân nói lập tức liền vọt tới chu hiểu di trước mặt hơi có chút tức giận hỏi ta không có đổi ý là bà bà nói cái kia bác sĩ ta không nghĩ đi xem chu hiểu di hiện tại cũng là cưới lên lưng cọt khó leo xuống đành phải tùy tiện xả một cái lời nói dối liền tính là hiện tại nói cho mộ tử hạo vừa rồi phát sinh sự tình mộ tử hạo cũng là sẽ không tin tưởng được rồi các ngươi ở trên lầu ngốc đi ta đi xuống nhìn xem cơm chưa làm chính là cái gì mộ mẫu quay đầu lại hung hăng dùng ánh mắt xẻo liếc mắt một cái chu hiểu di xem chu hiểu di hái hùng kiếp vía sau đó liền xuống lầu hiểu di vừa mới ngươi cùng mẹ rốt cuộc đang nói cái gì ta như thế nào như là nghe được khắp khẩu thanh âm mộ tử hạo nhìn mộ mẫu ra cửa liền chạy nhanh tò mò hỏi chu hiểu di Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ khắc khẩu cái gì? Chu Hiểu Di hỏi lại mộ tử hạo, tử hạo, ngươi mỗi ngày chiếu cô ta, công tác không có vấn đề đi. Chu Hiểu Di muốn biết mộ tử hạo sẽ như thế nào trả lời. Bởi vì nàng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mộ mâu nói, chính là nàng cũng cảm thấy mộ tử hạo buổi tối tăng ca sự là rất có khả năng phát sinh. Không có việc gì a, có thể có chuyện gì. Mộ tử hạo cười nói. Trong lòng nghĩ không phải là chính mình mẫu thân đi chuyện này nói cho Chu Hiểu Di đi, chính mình không phải đã nói với mẹ, không thể nói sao. Như vậy chỉ có thể sẽ làm Chu Hiểu Di bệnh tình tăng thêm. Không có việc gì liền hảo, ta chính là có điểm lo lắng. Chu Hiểu Di cũng suy yếu cười cười, vừa rồi cùng mộ mẫu khắc khẩu cơ hồ là hao hết nàng thân thể cuối cùng sức lực, hiện tại nàng buồn ngủ quá, mệt mỏi quá. Ngươi có phải hay không có điểm mệt mỏi? Mộ Tử Hạo biết hiện tại Chu Hiểu Di thường xuyên sẽ có vẻ thực mỏi mệt, hắn hỏi qua bác sĩ, chính là bởi vì thân thể của nàng hấp thu không đuổi kịp tiêu hao, mới có thể có vẻ phá lệ thích ngủ. Vậy ngươi liền ngủ một lát, ta ở ngươi bên cạnh bồi ngươi. Hành. Chu Hiểu Di nhắm mắt lại, cơ hồ là thực mau liền đi vào giấc ngủ. Nhưng là ở nàng ngủ phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, đêm nay nhất định phải cấp lên nhìn xem, nếu Mộ Tử Hạo thật sự vất vả như vậy nói. chính mình nhất định không thể như vậy ích kỷ mộ tử hạo xem chu hiểu di thực mau liền ngủ say hiện tại được bệnh kén nan nàng có thể là bởi vì mỗi ngày hút vào lượng rất ít hơn nữa mỗi lần đều phun thật sự lợi hại buổi tối ngủ thật sự trầm, chính mình mới có khả năng lên xử lý công sự nhưng là xem vừa rồi chu hiểu di phản ứng hắn cơ hồ là khẳng định chính mình mẫu thân khẳng định đem chuyện này nói cho chu hiểu di mộ tử hạo nhìn đã ngủ say chu hiểu di quyết định đi xuống tìm mẫu thân. Mẹ, ngươi như thế nào có thể đem kia chuyện nói cho hiểu gì, ta không phải làm ơn ngươi đừng nói nữa sao. Mộ tử hạo xuống lầu thấy mộ mẫu không có ở phòng khách, trực tiếp đi mộ mẫu phòng. Tử hạo, ngươi hiện tại càng ngày càng không lễ phép. Ngươi nguyên lai cẩn thận ưu nhã đều đi nơi nào. Mộ mẫu đối với mộ tử hạo hiện tại đổ ập xuống hành vi có vẻ thực phản cảm. Mẹ, chủ yếu là ta hiện tại không có thời gian chú ý này đó. Ngươi cũng biết hiểu di bệnh là bởi vì áp lực đại tài đến, ngươi như vậy nói cho nàng, bệnh tình của nàng vạn nhất càng trọng làm sao bây giờ. Mộ tử hạo thật sự rất mệt, hắn mỗi ngày ban ngày muốn bồi chu hiểu di, hiện tại lúc này chính trực mùa hè, công ty sự tình các loại cũng nhiều làm người không kịp nhìn. Hắn mỗi ngày chỉ có thể là chờ chu hiểu di buổi tối ngủ rồi, lại đi xử lý công sự, liền tính là như vậy chiếu cố, chu hiểu di bệnh tình vẫn là cơ hồ không có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi có hay không thời gian ta mặc kệ, nhưng là ngươi không thể như vậy không có giáo dưỡng. Chẳng lẽ là làm ngươi cưới một cái không có giáo dưỡng Chu Hiểu Di, ngươi liền cái gì đều có thể đi theo nàng học sao? Mộ Mẫu càng thêm không cao hứng nói. Hiện tại Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di là càng ngày càng tưởng tượng, nhiều năm như vậy chính mình quản giáo tất cả đều bị vứt bỏ. Mẹ, này đó chúng ta có thể không phải luôn là để sao? Ngươi không cảm thấy mệt ta? mỗi lần đều là như thế này chửi bới hiểu gì ta cảm thấy nàng cái này tức phụ đương đến cũng coi như là có thể nàng là có rất nhiều địa phương không đủ nhưng là không phải mỗi người đều nhất định sẽ làm ngài thích có phải hay không a ngài có thể cho nàng hướng ngài thích phương hướng sửa có phải hay không a chúng ta như vậy nháo cũng chút nào không thể thay đổi hiện tại là sự thật ngài nói có phải hay không a mộ tử hạo biết chính mình vừa rồi hành vi làm mộ mẫu không cao hứng Chính mình cách làm cơ hồ là chạm được mộ mâu nhất không thể chịu đựng địa phương, chính là một người đơn giản thô bạo. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nói cho hiểu gì. Mộ mâu trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ, chính là tự hạo, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ, ngươi là của ta nhi tử, cái kêu mẫu thân không đau lòng chính mình nhi tử. Ngươi lại như thế nào chiếu cô chu hiểu gì ta là xem ở trong mắt, ta như thế nào bỏ được đi cô ý nói cho nàng. Ta liền tính là bỏ được thân thể của nàng. Chẳng lẽ ta cũng bỏ được ngươi khỏe mạnh? Ngươi hôm nay lời nói làm ta thật sự rất khổ sở. Mộ mẫu lúc này đây là thật sự thương tâm. Nàng là không thích chu hiểu gì, không nghĩ làm nàng hảo lên. Nhưng là nàng hiện tại càng thêm đau lòng chính là chính mình nhí tử. Mộ tử hạo mỗi ngày đều là như vậy tiêu hao chính mình khỏe mạnh. Mộ mẫu sao có thể sẽ thờ ơ? Mẹ, ta sai rồi. Ta không nên như vậy bỏ qua ngươi. Mộ mẫu nói mỗi một chữ đều như là một cây châm mỗi một cây đều hung hăng mà chát ở mộ tử hạo trong lòng yếu ớt nhất địa phương. hắn thật là càng ngày càng không hiếu thuận. hiện tại hắn mãn tâm mãn nhãn xem tất cả đều là chu hiểu di bệnh, đã hoàn toàn quên mất quan tâm chính mình mẫu thân. mẫu thân tuổi tác càng lúc càng lớn, mấy ngày hôm trước hắn còn nói về sau có chuyện gì, hắn thả rằng nói là hiểu di sai, cũng không thể lại làm mẫu thân thương tâm. chính là hiện tại chính mình đang làm cái gì? còn không phải là ở chọc mẫu thân sinh khí. Làm mẫu thân khổ sở sao? Ta không phải muốn nói cái gì, Cũng không phải nguyện ý nghe ngươi nói ngươi sai rồi, Ta hiện tại tưởng chính là nhìn ngươi hào hảo. Hiểu gì sinh bệnh ai đều sốt ruột, Nhưng là nếu nàng không có hào đâu, Ngươi liền lại mệnh bị bệnh, Ngươi muốn cho ta này tay giả chân yếu chiếu cố các ngươi hai cái sao? Mộ mâu nước mắt lần này là thật sự rơi xuống. Chính mình nhi tử vì cái gì muốn chịu như vậy tội? Hắn vì cái gì không nghe chính mình nói? Không cần cưới chu hiểu gì, hắn hiện tại gặp qua chính là cái dạng gì sinh hoạt. Đừng khóc. Mộ tử hạo thấy mộ mâu nước mắt, muốn giết chính mình tâm đều có, chính mình rốt cuộc là đang làm gì. Không phải nói tốt phải hảo hảo chiếu cố mẫu thân sao. Vì cái gì còn như vậy không biết cố gắng một lần lại một lần chọc nàng thương tâm. Mẹ, ta thật sự biết chính mình sai rồi, ta thật sự không nên hiện tại chỉ quan tâm hiểu gì, ta nhất định về sau cũng hảo hảo quan tâm ngươi. Ta cũng sẽ quý trọng thân thể của mình. Ngài không cần lại khổ sở hảo sao. Mộ tử hạo ôm lấy mẫu thân, ly mẫu thân gần, mới phát hiện mẫu thân trên trán nếp nhăn thật là càng ngày càng nhiều, chính mình là khi nào đã không có hảo hảo bồi quá mẫu thân. Tử hạo, hiểu di bệnh còn có thể xem trọng sao. Luôn bộ dáng này, ta sợ ngươi sẽ so nàng trước căng không đi xuống. Mộ mẫu lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, hiện tại cơ hồ là nửa tháng. chu hiểu di cơ hồ mỗi ngày đều là dựa vào chất lòng duy trì chính mình sinh mệnh chính mình ăn vào đi đồ vật rất ít có không nổ ra hiện tại đã xem như gầy trơ cả xương mộ mâu nói như vậy kỳ thật cũng có chính mình tư tâm như vậy thường thường nói cho mộ tử hạo chu hiểu di không nhất định cái gì thời gian liền sẽ chết làm cho mộ tử hạo chuẩn bị tâm lý thật tốt sẽ không ở lúc ấy làm ra cái gì không có lý trí sự tình mẹ ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ cách hiểu di hôm nay đáp ứng rồi đi xem bác sĩ tâm lý ta liền cảm thấy xem như một bước nhỏ ít nhất nàng không hề như vậy cố chấp không đi xem bệnh có thể nhìn thẳng chính mình bệnh chính là một cái hảo hiện tượng kỳ thật mộ tử hạo chẳng những là ở nói cho chính mình mẫu thân càng nhiều như là cho chính mình cổ vũ không cần từ bỏ cuối cùng một chút hy vọng chính là mộ tử hạo cũng là cảm thấy càng ngày càng mệt cảm thấy chu hiểu di bệnh là một chút một chút tăng thêm không hề có một tia khởi sắc tiếc hảo ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi mộ mẫu cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt ngày thường nàng dăn dậy chu hiểu di chu hiểu di nhiều nhất chính là giải thích một ít hoặc là nho nhỏ tranh luận hôm nay cơ hồ là hoàn toàn cùng nàng gọi nhịp chẳng lẽ mộ tử hạo nói tính tình táo bạo chính là bộ dáng này hôm nay mộ mẫu xem như lĩnh giáo Hành! mẹ ngươi không cần ở thương tâm về sau xem ta biểu hiện được không Nhưng là hiện tại ta là không có biện pháp không quan tâm hiểu gì, nàng hiện tại quá yêu cầu ta, ngài liền tha thứ ta tùy hứng đi. Mộ tử hạo sắp ra cửa thời điểm, đưa lưng về phía thân mình đối mộ mâu nói, hắn thật sự không có dũng khí lại xem một lần chính mình mâu thân nước mắt. Mộ tử hạo trở lại trên lầu, dựa lưng vào vách tường lần đầu tiên ở chu hiểu di sinh bệnh về sau, hắn cảm thấy như vậy vô lực. Thậm chí là tưởng khóc giống một hồi, nhưng là từ nhỏ giáo dục nói cho hắn. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn nước mắt không thể tùy tiện liền lưu. Hắn ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức bóp chặt chính mình huyệt thái dương, giống như là muốn đem chính mình đầu mở ra, đem này đoạn bóng để lấy đi giống nhau. Nếu thật là ác mộng nên cỡ nào hảo, tình ngủ chính là không giống nhau không chung. Trong phòng Chu Hiểu Di không có ngủ nhiều một lát liền tỉnh lại, tuy rằng cảm thấy thực suy yếu, chính là muốn dùng ngủ tới giảm bớt, nhưng là nàng thật sự ngủ không được. Trong mộng tất cả đều là buổi tối liều mạng công tác mộ tử hạo. Trong khoảng thời gian này, có thể là bởi vì thân thể của nàng quá mức suy yếu, nàng gần nhất mộng cơ hồ tất cả đều là ác mộng, chính là hôm nay nàng thấy chỉ có mộ tử hạo không có khác. Chu hiểu di thật sự sợ hãi, sợ hãi mộ tử hạo có phải hay không thật sự vì chính mình như vậy không yêu quý thân thể của mình, sợ hãi mộ mẫu lần này không phải nói chính là nói thật. hiện tại nàng thà rằng tin tưởng mộ mẫu chính là vì làm chính mình bệnh tình tăng thêm nói đến kích thích chính mình chu hiểu di nghe được cửa phong mở đã biết mộ tử hạo đã trở lại nàng hiện tại thật sự không biết như thế nào đối mặt mộ tử hạo nếu mộ mẫu nói chính là thật sự chính mình làm sao bây giờ nàng đành phải trộm giả bộ ngủ mộ tử hạo trở lại nhà ở thấy còn ở ngủ say chu hiểu di trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn hiện tại cảm thấy chu hiểu di càng thêm mỉm lại chính mình, tuy rằng có đôi khi sẽ không biết vì gì đó đại xảo đại nháo, nhưng là chỉ cần trong lòng là có chính mình, biết chính mình là nàng thiên, cái gì đều không có việc gì. mộ tử hạo chuyển hậu thân, trộm đánh ngáp một cái, hắn thật sự buồn ngủ quá, thật sự tưởng mộ mâu nói, hắn hiện tại mỗi ngày ngủ thời gian đều quá ngắn. chu hiểu di tỉnh, hắn liền nỗ lực đậu nàng vui vẻ, nỗ lực hống nàng nhiều ít ăn một chút gì. Chờ năng ngủ, chính mình cần thiết nắm chặt thời gian đi xử lý công ty chồng chất như núi công sự, đôi khi cũng có thể trộn cái lười ngủ một lát, nhưng là hắn thật sự vô pháp an tâm ngủ, một bên là hiểu di tỉnh lại nhìn không thấy chính mình, một bên là vạn nhất công ty có chuyện gì không có chính mình làm sao bây giờ. Loại này siêu phụ tải thân thể vận chuyển, hoàn toàn là dựa vào cà phê căng lại đây, mộ tử hạo hiện tại không bao giờ là giống như trước giống nhau nhấm nháp cà phê. hoàn toàn chính là ngưu uống. Mộ tử hạo cẩn thận nhìn nhìn Chu Hiểu Di, cảm thấy nàng mới vừa ngủ, không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại, công ty sự tỉnh xử lý không sai biệt lắm, dư lại không phải cái loại này thực mấu chốt, chính mình liền nắm chặt thời gian này nhiều ít ngủ một chút đi. Mộ tử hạo xoay người nằm ở Chu Hiểu Di bên người, không có nhiều một lát sau liền ngủ rồi. Chu Hiểu Di nghe mộ tử hạo vững vàng tiếng hít thở, biết hắn là ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng, thấy mộ tử hạo không có phản ứng, biết hắn là thật sự ngủ say. Xem hắn có thể ngủ nhanh như vậy, lại ngủ đến như vậy trầm, xem ra mộ mẫu lời nói là thật sự có mức độ đáng tin. Chu hiểu di nhẹ nhàng mà đứng dậy xuống giường, lại không yên tâm dùng tay ở mộ tử hạo trước mắt quơ quơ, xác định hắn thật sự không có phản ứng, mới trộm mặc vào giày, hướng cửa đi đến. Liên vai bước khoảng cách, nàng cũng là lưu luyến mỗi bước đi nhìn xung quanh. sợ bị mộ tử hạo phát hiện chậm rãi mở cửa chu hiểu di rốt cuộc nhịn không được bay nhanh hướng ngoài cửa chạy tới liền môn cũng không dám đóng lại chu hiểu di đứng ở mộ tử hạo cửa thư phòng trước nỗ lực làm rất nhiều trong lòng xây dựng nàng âm thầm nói cho chính mình mộ mâu nói không phải thật sự không phải thật sự chu hiểu di thật sự thập phần rồi dám muốn hay không mở cửa nàng muốn biết sự tình chân tướng càng muốn biết mộ tử hạo có phải hay không vì chính mình hy sinh nhiều như vậy Sau lại, nàng phát hiện chính mình không thể tại như vậy do dự đi xuống, mộ tử hạo không nhất định khi nào sẽ tỉnh, liền tính là chính mình thật sự không thể thừa nhận thì thế nào. Mộ tử hạo hy sinh chính mình không thể căn bản là không biết, nói vậy nàng còn như thế nào có thể rong rạc nói chính mình là yêu hắn. chu hiểu di đẩy ra mộ tử hạo thư phòng, đi vào vừa thấy, máy tính mở ra, mặt trên là hắn bí thư phát lại đây công ty nhật trình, mặt trên an bài đại bộ phận là dạng sáng khi đoạn. lại xem trên bàn hỗn độn thả một đống tất cả đều là công ty văn kiện bên cạnh bày biện chỉnh tề chính là hắn đã phê duyệt quá bên này loạn loạn có chút là không thấy có chút là có vấn đề đã dùng bút cắt ra tới lúc này chu hiểu di thật sự không minh bạch mộ mẫu liền lúc này đây là thật sự không có nói sai lời nói mộ tử hạo là thật sự vì chiếu cố chính mình hy sinh chính mình hết thể nghỉ ngơi thời gian chu hiểu di lập tức liền khóc Mộ tử hạo như thế nào có thể như vậy đối đãi chính hắn đâu? Vì cái gì có thể như vậy không yêu quý chính mình? Chu hiểu Di khóc trong chốc lát, biết chính mình không thể lại đã làm nhiều lưu lại, chạy nhanh đóng cửa lại, trở lại chính mình trong phòng. Lúc này mộ tử hạo vẫn như cũ còn ở ngủ say, khả năng mấy ngày nay đều không có như thế nào ngủ quá. Hắn ngủ thật sự trầm thực trầm, nhưng là mày lại nhăn thật sự khẩn, không biết là trong mộng có cái gì phiền lòng sự tình. Vẫn là đối chính mình hiện tại sinh hoạt phiền muộn. Chu Hiểu Di nhẹ nhàng mà phất quá hắn mày, đi cũng phát hiện chính mình như thế nào cũng không thể vứt phẳng. Người nam nhân này vì chính mình có thể như vậy liều mạng, như vậy chính mình mỗi ngày tra tấn lại xem như cái gì, khả năng chính mình thống khổ ở hắn trong lòng là càng thêm đau đớn. Chu Hiểu Di nghĩ, quyết định về sau không như vậy thuận theo chính mình trong lòng đối cơm ghê tầm cảm, nỗ lực nị ra, nói không chừng sẽ khá lên. Không phải vì khác, liền vì người nam nhân này không hề quá như vậy gian nan sinh hoạt. Ngày này cơm trưa, Chu Hiểu Di không có như vậy bắt bẻ, ăn rất nhiều đồ vật, làm mộ tử hạo cùng mộ mâu rất là giật mình. Ăn cơm xong, thậm chí không có lập tức đi phun rất liền ở mộ tử hạo may mắn thời điểm. Chỉ có Chu Hiểu Di biết chính mình sở thừa nhận thống khổ là bọn họ căn bản không thể tưởng tượng. Chu Hiểu Di cố nén dạ dày sông quận biển gầm, trên mặt còn mang theo cười. Ơn. Hôm nay thật sự cảm thấy đói bụng. Chu Hiểu Di nói. Hiểu gì, ngươi thật sự cảm thấy đói bụng. Mộ Tử Hạo nhìn Chu Hiểu Di lớn như vậy ăn hết lớn, chẳng lẽ chính mình nỗ lực thật sự nhìn thấy ánh mặt trời? Đúng vậy. Chu Hiểu Di dùng sức nhai trong miệng đồ ăn, mơ hồ không rõ trả lời. Mộ Mẫu bắt đầu có điểm hối hận. Thấy Chu Hiểu Di lớn như vậy mau cắn ăn, chẳng lẽ chính mình nói không có làm Chu Hiểu Di bệnh tình tăng thêm? ngược lại làm nàng hết bệnh rồi bắt đầu ăn cơm chẳng lẽ nói chu hiểu di bệnh giống như là chính mình phỏng đoán chính là trang xem chu hiểu di hiện tại ăn cơm bộ dáng khẳng định chính là trang cái này hạ tiện nữ nhân thế nhưng trang bệnh nàng rốt cuộc là muốn làm gì thế nhưng trang bệnh chẳng lẽ là thật sự có cái gì không thể cho ai biết tâm mưu mặc kệ là vì cái gì liền hướng nàng trang bệnh làm chính mình nhi tử vất vả như vậy mộ mẫu liền sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ chu hiểu di hiểu di ngươi là thật sự không có việc gì vẫn là cố ý như vậy ăn hảo không cho chúng ta lo lắng mộ mẫu thanh âm cùng nhu hỏi đang ở ăn cơm chu hiểu di ân bà bà ta là thật sự không có việc gì chu hiểu di biết mộ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha chính mình tử hạo như vậy quan tâm ta ta liền tính là có áp lực cũng đã sớm đã không có ta là thật sự không có việc gì Ngươi xem ta hôm nay ăn nhiều như vậy, không phải cũng là không có việc gì sao? Ân, vậy là tốt rồi. Ngươi sinh bệnh trong khoảng thời gian này, thật là khóc chúng ta tử hạo. hắn mộ tử hạo vừa thấy, liền biết chính mình mẫu thân muốn nói cái gì, chạy nhanh ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng mà đá mẫu thân một chút. Mộ mẫu cảm giác được mộ tử hạo đá chính mình một chút, biết mộ tử hạo ý tứ, nhưng là nàng chính là đương không cảm giác được tử hạo mỗi ngày không màng chính mình chiếu cấu ngươi. Mỗi ngày trừ bỏ chiếu cấu ngươi, còn phải xử lý công ty sự tình, thật là thực vất vả đâu. Hiện tại ngươi đã khỏe, hắn liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ân, ta đã biết, bà bà, về sau ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố tử hạo. Chu hiểu Di đình chỉ ăn cơm, nàng thật sự là chịu không nổi, lâu như vậy cũng chưa hảo hảo ăn qua một chút đồ vật. Hôm nay liều mạng ăn không ít, dạ dày căng đến quá khó tiếp thu rồi. hơn nữa nàng vốn dĩ chính là không muốn ăn đồ vật hôm nay hoàn toàn là vì làm mộ tử hạo không cần lại lo lắng ngươi ăn muốn nhiều khó chịu liền có bao nhiêu khó chịu hiểu gì, ngươi không ăn mộ tử hạo xem gian chu hiểu di bông chén đũa lo lắng hỏi hôm nay nàng xem khởi ăn chính là không ít nhưng là chính mình chính là cảm thấy không có ăn cái gì ân đã lâu không hảo hảo ăn cơm ăn quá nhiều có điểm khó chịu chu hiểu di thành thật nói Không dễ chịu liền ăn thật no là được, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Mộ tử hạo quan tâm nói. Ân, Đã biết. Bà bà nói ngươi đã lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi, ăn cơm xong, ngươi đi ngủ một lát đi. Chu hiểu Di đồng dạng quan tâm mộ tử hạo, nàng làm như vậy hoàn toàn chính là không nghĩ là mộ tử hạo như vậy lo lắng cho mình, càng thêm không nghĩ là mộ tử hạo như vậy vất vả chiếu cố chính mình. Không có việc gì, chỉ cần ngươi đã khỏe, ta chuyện gì đều không có. mộ tử hạo nói chính là thiệt tình nói chỉ cần là chu hiểu di thật sự có thể ăn cơm chính mình cái gì khổ tội gì đều xem như có thu hoạch ta hôm nay không nghỉ ngơi ăn cơm xong chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát vẫn là ấn nguyên lai like kế hoạch đi xem bác sĩ đi liền tính là ngươi hiện tại muốn ăn cơm chúng ta vẫn là đến đi xem có phải hay không hành chu hiểu di hạnh phúc nói chỉ cần là có như vậy ái nhân Chính mình liền tính là chịu đựng khó chịu lừa hắn cũng là không có gì. Ăn cơm xong, mộ mẫu, mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di ở phòng khách nói nhàn thoại, Chu Hiểu Di cố nén suy nghĩ muốn nổ ra khó chịu cảm, theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ, cuối cùng nàng thật là nhịn không được, nỗ lực muốn tìm cái lý do chuẩn bị hồi trên lầu. Nhìn mộ mẫu cùng mộ tử hạo nói ba hoa trích trẻ chính mình có chút thời điểm căn bản cắm không thưa miệng, khả năng hiện tại Chu Hiểu Di thật sự tin. Bọn họ chi gian thật sự có khác nhau, tuy nói không phải là khác nhau một trời một vực, nhưng là cũng là có khác nhau. Bà bà, Từ Hạo, ta đi lên đổi kiện quần áo. Chu Hiểu Di nhìn nhìn thời gian, tuy rằng là qua nửa giờ, nhưng là ở nàng cảm giác như là qua cả đời không tình nguyện. Thay quần áo có việc sao? Mộ Tử Hạo hỏi. Trong chốc lát không phải nói muốn đi xem bác sĩ sao? Chu Hiểu Di hỏi lại. như thế nào chẳng lẽ chính mình nỗ lực chống ăn một chút gì liền quên mất vẫn là hắn căn bản là không nghĩ mang chính mình đi xem bác sĩ chẳng lẽ cảm thấy chính mình bệnh thực mất mặt nga ta đã quên mộ tử hạo xin lỗi cười cười hắn là thật sự quên mất bởi vì hôm nay hắn thấy chu hiểu di lâu như vậy tới nay lần đầu tiên thoạt nhìn khí sắc không tồi ân chu hiểu di nhiều ít có chút tức giận nhưng là nàng không nghĩ biểu hiện ra ngoài Chính mình không thể làm mộ mẫu lại bởi vì này đó mà gian dạy chính mình, tìm chính mình thật xấu. Hành, vậy ngươi đi thôi. Ta chờ ngươi. Mộ tử hạo cười nói. Chu hiểu di không có lại đáp lời, lập tức lên lầu 2, càng muốn tính tình càng lớn, thật vất vả mới nhịn xuống cơm trưa, lần này là cần thiết muốn nổ ra. Chu hiểu di không thể làm mộ tử hạo nghe thấy, liền tính là chỉ cần là chính mình một hảo. mộ tử hạo liền bỏ qua chính mình cũng không thể lại làm mộ tử hạo như vậy khổ sở chu hiểu di phun xong rồi cảm thấy thoải mái nhiều hiện tại nàng cảm thấy những cái đó đồ ăn ở chính mình dạ dày cái loại cảm giác này giống như là một đống sâu giống nhau mất máy quá khó tiếp thu rồi Tử hạo mẹ cảm thấy hiểu di bệnh thực cổ quái mộ mẫu thấy chu hiểu di lên lầu liền thần bí hề hề cùng mộ tử hạo nói mẹ ngươi làm sao vậy Hiểu di bệnh như thế nào cổ quái? Mộ tử hạo cảm thấy từ hiểu di nhiễm bệnh lúc sau, chính mình mẫu thân liền rất kỳ quái, khả năng thật là bởi vì chính mình có chút bỏ qua nàng, làm nàng cảm thấy chính mình thực không có tồn tại cảm. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái, nàng như thế nào liền bỗng nhiên được bệnh can ăn, rõ ràng mấy ngày hôm trước còn hảo hảo mà. Nói nữa, vì cái gì phải như vậy trùng hợp, vừa lúc là nàng rời nhà trốn đi đã trở lại phải bị bệnh. ngươi tưởng có thể hay không là nàng sợ hai chúng ta hỏi nàng lý do cho nên mới tìm một cái cớ mộ mẫu nói này đó không phải không có một chút căn cứ chu hiểu di không muốn ăn cơm cưỡng bức ăn một chút gì liền phun đến rối tinh rối mù chính là nàng rời nhà trốn đi ngày hôm sau hơn nữa chu hiểu di thật là vẫn luôn không có nói chính mình rời nhà trốn đi nguyên nhân ngày đầu tiên vô luận là mộ tử hạo hoặc là mộ mẫu hỏi đều không có nói lại sau lại bọn họ liền không thể hỏi lại bởi vì nàng đã được bệnh cái ăn. mẹ ngươi đừng loạn suy nghĩ hiểu di không phải là người như vậy nàng chính là bởi vì áp lực đại tài bệnh kia sẽ là bởi vì cái gì trốn tránh cái gì mộ tử hạo lập tức liền phủ định chính mình mẫu thân phỏng đoán chu hiểu di như thế nào cũng sẽ không che giấu cái gì ta này không phải loạn tưởng chính ngươi hảo hảo ngẫm lại có phải hay không có chuyện như vậy Ngươi vẫn luôn đều không có hỏi nàng kia cả ngày đều đi nơi nào. Ngươi như thế nào biết nàng ngày đó không có làm gì nhận không ra người sự. Vạn nhất nàng là sợ hãi ngươi truy vấn nàng đâu, trang bệnh cũng là khả năng. Mộ mẫu vẫn luôn tưởng cùng mộ tử hạo nói, nàng cảm thấy này đó căn bản là không phải nàng suy nghĩ vớ vẩn, mà thấy hôm nay này đó nàng liền càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình cơ hồ chính là chân thật sự tình. Hiểu Di sao có thể sẽ làm cái gì nhận không ra người sự? Mẹ ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, nàng có áp lực là khẳng định. Nàng nguyên lai like cách sống cùng chúng ta kém quá nhiều, lại nói trước một đoạn thời gian báo chí thượng nói ta cùng thẩm huyện đủ sự, đối với nàng đều là áp lực. Nói nữa, hiểu Di liền tính là thật sự muôn giấu dếm, dùng mặt khác cái gì phương pháp không thể, chẳng lẽ nhất định phải như vậy? Dùng như vậy đạp hư chính mình phương pháp sao? mộ tử hạo biết chính mình mẫu thân vẫn là không thích chu hiểu di đặc biệt là hiện tại bọn họ mới kết hôn không có bao lâu thời gian chu hiểu di liền không biết vì cái gì rời nhà trốn đi hiện tại lại nháo như vậy nghiêm trọng bệnh mộ mẫu căn bản là không thích luôn sinh bệnh nữ nhân mai cho đến hiện tại khẳng định là càng thêm không thích Này muốn thật là áp lực nói kia nàng lúc trước vì cái gì khăng khăng gả tiến mục gia nếu đã nghĩ đến muốn trở thành mục gia tức phụ nên nghĩ đến sẽ có các loại áp lực Ta lúc ấy liền nói các ngươi không thích hợp, không thích hợp, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta nói rồi chúng ta cùng nàng căn bản không phải một cấp bậc người. Ngươi lúc ấy là như thế nào trả lời ta? Nàng lại là nói như thế nào? Vì cái gì hiện tại ta đồng ý các ngươi hôn sự, liền ra các loại báo cáo các dạng vấn đề? Mộ mâu khẳng định là lời lẽ chính đáng nói này đó. Tuy rằng đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. nhưng là cũng phải nhìn chu hiểu di nữ nhân này có hay không mệnh đi hưởng thụ hiện tại này đó mẹ ngươi không cần luôn nhắc lại này đó được chưa a những việc này đã qua đi thật lâu ngươi làm gì còn luôn là để đâu ta đã nói qua rất nhiều lần ta cùng hiểu di đã kết hôn hơn nữa có hài tử ngài nói ta làm sao bây giờ chẳng lẽ liền bởi vì nàng không thể thích hứng chúng ta sinh hoạt ta liền cùng nàng ly hôn Vẫn là ta hiện tại liền nói nàng bởi vì gả vào hào môn sinh hoạt áp lực lớn, hiện tại bị bệnh ta liền tìm lý do cùng nàng ly hôn. Ngài nói, cái nào lý do nói ra đi đối nhà chúng ta thanh danh hảo. Mộ tử hạo thở dài một hơi nói. Hành, kia tạm thời không nói cái gì. Mộ mẫu biết mộ tử hạo là lại lấy mục ra thanh danh áp chính mình, nhưng là chính mình thật đúng là chính là tìm không thấy cái gì lý do tới phản bác. Chính mình lúc ấy không đồng ý hắn cùng Chu Hiểu Di kết hôn sở hữu lý do, hiện tại mộ tử hạo toàn bộ lợi dụng lên, lại là vì Chu Hiểu Di biện hộ. Chu Hiểu Di thực mau liền đổi xong quần áo, sau đó liền ở thang lầu châu nghe, nàng biết mộ mẫu khẳng định sẽ cùng mộ tử hạo nói cái gì đó. Nàng biết gần nhất mộ tử hạo cơ hội là toàn thiên chiếu cố chính mình, không có nửa điểm thời gian đi theo mộ mẫu trong lén lút tiếp xúc, mộ mẫu khẳng định sẽ nắm chặt hết thể thời gian tới nói chính mình. Tựa như hôm nay, mộ mẫu liền bài trừ mộ tử hạo tiếp điện thoại như vậy một cái thời gian, tới bôi nhọ chính mình. Vốn dĩ chu hiểu di không phải sẽ đa nghi như vậy, cũng sẽ không như vậy buồn bực không vui. Lúc trước, tuy rằng mộ mẫu như vậy ngược đái chính mình, mộ tử hạo không cùng chính mình nhiều ít cũng có một ít khoảng cách, thành thành cũng cùng chính mình không thân. Nhất buồn cười chính là thẩm huyển nhu cái này tiểu tam, ở chính mình trong nhà công khai mà ra vào. Chu hiểu Di chính là sinh khí thương tâm, ngày đó không biết vì cái gì chính là cảm thấy rất khó chịu, ở mộ ra ngốc cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nàng mới có thể rời nhà trốn đi. Nhưng là lúc ấy, nàng trong lòng đều không giống hiện tại giống nhau có như vậy nhiều mây đen, chính là hiện tại đâu, nàng làm gì đều không có sức lực, cảm thấy chính mình cái gì cũng không thể đi tranh thủ. Liên tính là hiểu Di một ngàn một vạn cái không tốt, Nhưng là hiện tại nàng dù sao cũng là chúng ta mộ ra người, cho nên, mẹ, chúng ta không cần nói cái gì nữa hảo sao. Phải hảo hảo chiếu cố nàng được chưa? Người có thể không thích nàng, nhưng là vì những cái đó chúng ta coi trọng, chúng ta vẫn là muốn cho nàng quá đến thoải mái một ít có phải hay không? Mộ tử hạo thật sự là không biết như thế nào cùng mộ mâu nói, hắn biết chính mình trong lòng quan trọng nhất ai ở chính mình mẫu thân trong mắt, căn bản chính là không đáng một đồng. cho nên hắn chỉ có thể lấy mộ mẫu nhất coi trọng thanh danh nói sự mộ tử hạo ý tưởng là tốt đối với mộ mẫu cũng là thực thấy hiệu quả duy nhất hắn không nghĩ tới chính là chu hiểu di từ mộ mẫu bệnh của nàng là làm bộ bắt đầu cũng đã đứng ở thang lầu trông nghe hành ta tạm thời liền trước chịu đựng đi mộ mẫu tự nhiên là sẽ không chịu đựng chu hiểu di nhưng là ở mộ tử hạo trước mặt cũng không hảo như vậy cường thế chính mình càng là cường thế. đối với chính mình các loại mục đích đều là bất lợi mộ ra thanh danh những lời này từ mộ tử hạo trong miệng nói ra chu hiểu di cũng không biết là nên cười hay là nên khóc nguyên lai like, hắn như vậy phí tâm phí lực chiếu cố chính mình chính là vì cái gì mộ ra vinh dự nguyên lai like chính mình ở hắn trong lòng chính là như vậy không đáng một đồng sao kia chính mình nhiều năm như vậy kiên trì xem như cái gì hắn lúc trước như vậy kiên quyết cưới chính mình lại là vì cái gì Chẳng lẽ chính là bởi vì làm thành thành nhận tổ quy tông? Chu hiểu di rốt cuộc nghe không nổi nữa, muốn khóc nước mắt lại căn bản lưu không ra. Nàng rốt cuộc minh bạch cái gì là khóc không ra nước mắt? Nguyên lai, like, một người ở chân chính thương tâm thời điểm là căn bản khóc không được. Hiểu di như thế nào còn không xuống dưới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Mộ tử hạo cùng mộ mâu nói chuyện, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã qua trong chốc lát. nhưng là Chu Hiểu Di vẫn là không có xuống dưới, tưởng tượng đến nàng đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua đồ vật, nói không chừng sẽ vượng ở trên lầu. Hắn chạy nhanh đứng dậy, chuẩn bị lên lầu đi tìm nàng. Không có việc gì, ta tới. Chu Hiểu Di vừa nghe mộ tử hạo muốn lên lầu tìm chính mình chạy nhanh ra tiếng, tay lung tung lau lau trên mặt nước mắt. Nơi này nói đơn giản một chút bệnh kén ăn. Chu Hiểu Di bệnh kén ăn chính là bởi vì ở mộ ra áp lực làm cho. Nàng mỗi lần ăn cơm thời điểm đều sẽ thấy mộ mẫu, mộ mẫu cơ hồ mỗi lần đều sẽ chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hoặc là trực tiếp dùng ngôn ngữ bạo lực tới đả kích nàng. Thời gian một lâu, chu hiểu di liền sẽ cảm thấy cùng ăn khi một loại trà tấn, từ tâm lý thượng không muốn ăn bất cứ thứ gì. Còn có một chút nhi chính là, nàng luôn là cho rằng chính mình lúc ấy bởi vì giảm méo thay đổi chính mình bộ dáng cho nên được đến mộ tử hạo tình yêu. Hiện tại nàng cảm thấy chính mình quá đến không hạnh phúc. Đồng dạng tưởng lại lần nữa thông qua giảm béo tới tranh thủ chính mình hạnh phúc. Bệnh kén ăn thông thường là cùng với tinh thần hâm hực, bởi vì bệnh kén ăn bản thân chính là một loại tâm lý bệnh tật, cho nên hiện tại Chu hiểu Di sẽ nghĩ nhiều, thậm chí không có nguyên nhân mà cảm xúc hạ xuống, đôi khi thậm chí sẽ có một ít táo bạo hiện tượng, này đó đều là thực bình thường bệnh lý phản ứng. Mộ tử hạo nói nếu là đổi làm ngày thường làm Chu hiểu Di nghe được, nàng nhiều nhất chính là khó chịu. Khả năng quá trong chốc lát chính mình liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, này đó căn bản chính là mộ tử Hạo vì không hề cùng Mâu thân nói cái gì mà tìm lý do, nhưng là hiện tại đâu? Chu Hiểu Di căn bản sẽ không như vậy tưởng, bởi vì nàng hiện tại tín nhiệm nhất, nhất ý lại chính là mộ tử Hạo, mộ tử Hạo nói chính mình một chút không tốt, ở nàng trong lòng đều có thể phóng xạ thành rất lớn rất lớn. Ngươi ở trên lầu cọ sát cái gì? Mộ tử Hạo thấy Chu Hiểu Di xuất hiện ở thang lầu thượng, Ba bước cũng làm hai bước đi lên nắm tay nàng, hơi dùng sức đỡ nàng xuống lầu. Không làm gì, này không phải xuống dưới. Chu Hiểu Di không biết vì cái gì, chính mình chính là không thể hảo hảo mà nói chuyện, nàng tâm rất đau rất đau, chính là xem mộ tử hạo như vậy không vừa mắt. Nguyên lai, like, chính mình vẫn luôn ái nam nhân đối chính mình làm cái gì đều là có mục đích của hắn. Những lời này ở Chu Hiểu Di trong đầu không ngừng phóng đại, không ngừng chuyển. Mộ Tử Hạo lại không có nghe ra Chu Hiểu Di nói có cái gì không ổn, bởi vì từ biết Chu Hiểu Di là bệnh gì lúc sau, hắn cũng đã bắt đầu dần dần thói quen nàng thường thường cô loạn. Hắn minh bạch, nàng không phải hướng về phía ai, hoặc là nhìn ai không vừa mắt, chỉ là bởi vì hiện tại bệnh của nàng, nhiều ít có chút bệnh trầm cảm khuynh hướng. Hắn đều sẽ theo nàng, nghĩ cách rời đi nàng lực chú ý, tóm lại, chính mình tức phụ vẫn là muốn chính mình đau. Mộ mẫu lại là rất rõ ràng nghe ra những lời này mùi thuốc súng, trong lòng càng thêm thế chính mình nhi tử không đáng giá. Chính mình nhi tử, chính mình đều luyến tiếc nói trọng một câu, hiện tại cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân lại dám như vậy trắng trợn táo bạo nói. Hiểu gì, ngươi có phải hay không ở trên lầu nhớ tới cái gì? Vẫn là nghe đến người khác nói ngươi cái gì? ngàn vạn đừng để ở trong lòng, những người đó căn bản chính là ăn không đến quả nho nói quả nho là toan. Ngươi chỉ cần hảo hảo mà dưỡng bệnh, chờ hảo, đi ra ngoài vừa đi, bọn họ làm theo vẫn là hâm mộ ngươi sinh hoạt. Nhất định hảo chạy nhanh hảo, ngươi hiện tại cái dạng này, biết đến là ngươi những bệnh, không biết còn đuổi theo chắc chắn nói là chúng ta mộ ra ngược đãi ngươi đâu. Mộ mâu tránh nặng tìm nhẹ nói, nôn ngư tràn ngập trâm trọng. Mộ tử Hạo cảm giác được chính mình mẫu thân nói ngay từ đầu nói, chu hiểu di lôi kéo chính mình tay liền không ngừng nắm chặt. hô hấp cũng dần dần bắt đầu trở nên thâm hơn nữa trường biết chu hiểu di là ở nỗ lực mà áp chế nàng chính mình tính tình mẹ ngươi nói nhiều như vậy còn không phải là vì làm hiểu di hảo hảo mà xem bệnh a vậy nói một câu thì tốt rồi có phải hay không mộ tử hạo chạy nhanh nói trên trọc cười nếu hiện tại chính mình mẫu thân cùng chính mình thê tử xào lên chính mình thật sự không biết làm sao bây giờ cũng không biết muốn giúp ai giúp chính mình mẫu thân đi Chu Hiểu Di hiện tại bệnh, rõ ràng không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích. Chính là nếu chính mình thật sự liền cố kỵ Chu Hiểu Di bệnh, mà giúp đỡ nàng lời nói cái này không hiếu thuận mũ chính mình là thật sự mang định rồi. Bà bà, ta cùng Tử Hạo ra cửa. Chu Hiểu Di cố nén đã đến bên miệng phát hỏa nói, thay đổi một câu, tuy rằng khẩu khí không phải như vậy hiền lành, nhưng là cuối cùng là làm mộ Tử Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói như vậy mộ mẫu cũng là không có cách nào trợ lý. Mộ Tử Hạo cuối cùng là có thể mang theo Chu Hiểu Di ra cửa. "Mẹ, chúng ta đi xem bác sĩ." Mộ Tử Hạo nhanh chóng cùng Mộ Mẫu đánh xong tiếp đón, từ Huyền Quan cầm chìa khóa liền lôi kéo Chu Hiểu Di ra cửa. Từ Mộ gia đại trạch ra tới, Mộ Tử Hạo mới từ vừa rồi khẩn trương chung đi ra, "Thiên a, nếu nói, Chu Hiểu Di bệnh chẳng lẽ sẽ làm cho nàng cùng Mộ Mẫu quan hệ như vậy khẩn trương? Chính mình hẳn là làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ chính mình mỗi ngày đều phải như vậy vắt hết óc tưởng như thế nào giảm bớt này đó? Vạn nhất chính mình ngày nào đó không có chiếu cố đến các nàng vậy phải làm sao bây giờ? Mộ tử hạo lái xe khai thật sự vững vàng, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác xuất hiện ở trong xe không yên ổn cảm. Hiểu gì, ngươi giữa chưa còn có thể sao? Hiện tại dạ dày sẽ không lại khó chịu đi. Mộ tử hạo không có việc gì tìm để tài nói. Không có việc gì, không khó chịu. Chu hiểu di tưởng, vô nghĩa ta phun ra đi, còn có thể khó chịu cái gì? Không khó chịu liền hảo. Hôm nay chúng ta đi xem bác sĩ tâm lý, có chuyện gì ngươi liền tình hình thực tế nói cho bác sĩ, hiện tại nếu đã bắt đầu có điều chuyển biến tốt đẹp, chúng ta liền nỗ lực chạy nhanh hảo là được. Ở mộ tử hạo trong lòng, Chu hiểu di là thật sự đem vài thứ kia đều ăn luôn, hơn nữa không có giống thường lui tới giống nhau nhổ ra. Hắn cảm thấy bệnh tình của nàng thật là ở chuyển biến tốt đẹp. Thật nhiều sự tình hắn thật sự không biết. Ngươi vì cái gì nguyện ý chiếu cố ta? liền tính ta hiện tại tính tình như vậy không tốt. Chu hiểu di ở hôm nay phía trước cảm thấy mâu tử A Hồng chiếu cố chính mình hoàn toàn chính là bởi vì ái chính mình. Đây là nàng phi thường khẳng định, nhưng là hiện tại đương nàng rất lớn hắn cùng mộ mâu nói những lời này đó. Nàng liền bắt đầu hoài nghi. Vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trừ bỏ ái ngươi còn có khác lý do? mộ tử hạo ở đổi chắn bất thời giờ liền giữ chặt chu hiểu di tay hắn hiện tại không biết như thế nào an ủi không có cảm giác gan toàn người hắn cũng chỉ hảo là giữ chặt chu hiểu di tay tận lực cho nàng một chút an ủi vậy các ngươi mộ ra thanh danh đâu ngươi không phải vì nhà ngươi thanh danh sợ ta bộ dáng này đi ra ngoài sẽ ném mộ ra người chu hiểu di hiện tại là cái gì tu dưỡng gì đó đều không nghĩ nói là mộ tử hạo chiếu cố chính mình cơ hội là cẩn thận tỉ mỉ nhưng là hiện tại nàng mãn đầu góc tưởng lại là người nam nhân này làm này đó nguyên nhân hoặc là nói là mục đích. Hiểu di mộ tử hạo thật là dở khóc dở cười, nhưng là hắn cảm thấy nói không chừng là thật sự chu hiểu di nghe được cái gì, hoặc là nói thật là cái gì làm chu hiểu di hoàn toàn hiểu lầm. Ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Ta vì cái gì phải vì cái gì mộ ra cái gọi là thanh danh đi chiếu cấu ngươi. Ngươi không phải cảm thấy thực buồn cười sao? Ta nếu lúc trước vì ngươi đều có thể cùng ta mẹ nháo thành như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại như vậy tưởng là khinh nhần chúng ta chi gian cảm tình sao. Kỳ thật là vì cái gì ta cũng không biết, ta chính là cảm thấy như bây giờ sinh hoạt thật sự rất mệt, ngày mai ngươi đi làm đi. Ta hiện tại đã hảo, không cần lại toàn chức ở nhà chiếu cố ta. Chu Hiểu Di đống nhiên cảm thấy, mỗi ngày đều thấy mộ tử hạo thật sự có một ít phiền muộn. Đôi khi thấy một người thời gian lâu rồi, Chẳng sợ chính là chính mình thật sự thực cái chính mình, chính mình cũng thực yêu hắn, nhưng là trải qua thời gian ma hợp, thời gian lâu rồi cũng sẽ là thực phiền toái sự tình. Hiểu gì, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy mệt? Mộ tử hạo nghe được Chu hiểu Di nói như vậy, lại nghĩ tới nàng hôm nay nói đủ loại nói, liền tính là nàng cảm tình thật sự có cái gì thay đổi rất nhanh, nhưng là cũng nên là có đạo hỏa tác, vấn đề chính là cái này đạo hỏa tác là cái gì? Chẳng lẽ nàng thật là nghe được chính mình cùng mẫu thân đối thoại? Không biết. Chu hiểu di tâm tình rất suy sút không hề tưởng nói chuyện, chính là cảm thấy rất mệt. kia bằng không ta mang ngươi đi ra ngoài giải sầu, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem mặt khác địa phương, tiếp cận một chút thiên nhiên, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hảo một chút điểm. Chúng ta kết hôn sau ta cũng không có thời gian bồi ngươi đi ra ngoài, coi như hiện tại là bổ một cái tuần trăng mật được chưa? Mộ Tử Hạo tưởng mặc kệ là vì cái gì đem? Chỉ cần là Chu Hiểu Di có thể cảm thấy tâm tình tốt một chút, chính mình nỗ lực liền không xem như buồn phí. Ta không nghĩ đi, ta chính là tưởng ở nhà an tĩnh đãi một đoạn thời gian. Ngươi ở nhà, ngươi muốn chiếu cô ta, còn phải lo lắng chiếu cô ta. Trong khoảng thời gian này công ty sự tình hẳn là nhiều nhất. Ngươi luôn là ở nhà chiếu cô ta, công ty sự tình trì hoãn không tốt, người khác sẽ nói gì đó. Chu Hiểu Di thật sự tưởng nói. Ta không nghĩ mẹ ngươi lại ngầm nói ta chậm trễ công ty phát triển, không nghĩ mẹ ngươi chọn ta thật xấu, kỳ thật ta là thật sự không nghĩ ngươi như vậy mệt. Chính là, Chu hiểu Di nói hay không tới. Nàng trong đầu tưởng vẫn như cũ vẫn là những cái đó sự, mộ ra thanh danh. Ngươi không cần lo lắng ta, càng không cần lo lắng công ty sự tình, ta đều sẽ xử lý tốt. Hiện tại hết thể đều này đây ngươi là chủ, ngươi mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Ta thật sự không có việc gì, ngươi xem ta hôm nay đã bắt đầu ăn cái gì. Chu hiểu Di biết mộ tử hạo là sẽ không dễ dàng đáp ứng chính mình trở về đi làm, đành phải kia hôm nay cơm chưa sự nói sự. Nếu chính mình lớn như vậy hy sinh, hắn đều không thể trở về đi làm, nàng liền thật sự không có bất luận cái gì biện pháp. Vậy được rồi, nếu ngày mai buổi sáng, ngươi một chút khác thường đều không có nói, ta liền đúng giờ đi làm được chưa. mộ tử hạo nghĩ chu hiểu di hôm nay thật là ăn không ít đồ ăn đến bây giờ đều không có nghe nàng nói không thoải mái gì đó hẳn là dần dần chuyển biến tốt đẹp nói như vậy chính mình là có thể an tâm đi làm nhưng là hắn không thể thấy một bữa cơm chu hiểu di hảo hảo ăn liền cho rằng nàng không có việc gì cần thiết nhiều quan sát một chút kiêng hảo chu hiểu di hiện tại tựa hồ chính là nhận định mộ tử hạo chiếu cố chính mình chính là bởi vì mộ gia thanh danh cho nên mộ tử hạo nói cái gì nàng căn bản là nghe không đi xuống nàng chính là không nghĩ thấy hắn cho nên chỉ cần là có thể làm hắn đi làm nàng tha rằng hảo hảo mà diễn này ra diễn mộ tử hạo cảm thấy hôm nay chu hiểu di cùng bình thường không giống nhau ngày thường nàng phát giận khi có hậm hực là có nhưng là không giống hôm nay như vậy lãnh đạo lãnh đạo giống như là chính mình cùng nàng căn bản không có bất luận cái gì quan hệ đây là vì cái gì Nàng hôm nay ở trên lầu ngây người lâu như vậy, là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng ở trên lầu phát hiện cái gì vẫn là xảy ra chuyện gì? Nay đều không phải không có khả năng, chính mình căn bản không có sự tình gì gạt nàng, muốn nói gạt khả năng chính là hiện tại chính mình buổi tối tăng ca, nhưng là chuyện này Chu Hiểu Di liền tính là biết cũng sẽ không theo chính mình như vậy lạnh như băng a, chẳng lẽ là Chu Hiểu Di ở trên lầu thời điểm đã xảy ra sự tình gì? Cái này khả năng tính cũng là rất nhỏ, chính mình cùng mộ mẫu đều ở dưới lầu, trong nhà đám người hầu cũng là ở dưới lầu, nàng chính mình ở trên lầu có thể phát sinh cái gì đâu. Chu hiểu Di hiện tại, tay đặt ở cửa sổ xe pha lê thượng, đầu đặt ở chính mình trên tay, nhìn qua lại người đi đường nhóm. Nàng không biết chính mình còn có thể cùng mộ tử hạo nói cái gì đó. Hắn đôi chính mình nếu đều là hư tình giả ý, chính mình còn có cái gì hảo thuyết. Nhưng là nàng là khẳng định sẽ không như mộ mẫu tâm nguyện, nếu là chính mình thật sự ly hôn, còn không phải là ở mất đi mộ tử hạo đồng thời, lại mất đi thành thành. Nói như vậy, vui vẻ nhất còn không phải là mộ mẫu, chính mình cùng nàng có như vậy đại ngăn cách, nàng như vậy không thích chính mình, chính mình cho dù chết ở mộ ra, cũng sẽ không ly hôn. Mộ tiên sinh, ngài là nói ngài thái thái hôm nay giữa trưa ăn cơm. Bác sĩ tâm lý ở cùng Chu Hiểu Di giao lưu nửa giờ sau. ra cửa tìm chính chờ ở cửa mộ tử hạo đúng vậy hôm nay giữa chưa ăn không nhiều lắm nhưng là thật là ăn hơn nữa không giống ngày thường ta cần thiết muốn cưỡng bách mới có thể ăn một chút đúng rồi nàng hôm nay sau khi ăn xong không có lập tức nổ ra mộ tử hạo cảm thấy thật cao hứng lại nói tiếp cũng là mặt mày hớn hở ta cấp chu hiểu di làm toàn diện kiểm tra nàng dạ dày căn bản không có một chút đồ ăn tàn lưu bác sĩ tâm lý nói nghĩ thầm Cái này trượng phu rốt cuộc là có bao nhiêu sơ ý, chẳng lẽ chính mình thái thái có hay không nôn mửa chính mình đều không rõ ràng lắm sao? Cái gì? Bác sĩ, ngươi những lời này ý tứ chính là, hiểu gì hôm nay lại đem cơm toàn bộ nổ ra? Mộ tử hạo cảm thấy thực kinh ngạc. Ngài thái thái vẫn luôn không chịu cùng ta đã làm nhiều giao lưu, ta cảm thấy có thể là nàng trong lòng chỗ sâu trong căn bản không nghĩ nói, ta cũng không dám quá mức với miễn cưỡng. Ta lo lắng là cái dạng này lời nói sẽ cho nàng tạo thành lớn hơn nữa áp lực, nhưng là ta cảm thấy nàng có thể là vì cái gì sự tình mới ăn cơm, bởi vì vừa rồi ta làm thí nghiệm, nàng vẫn như cũng là không thể tiếp thu đồ ăn hương vị. Bác sĩ nói thông tục dễ hiểu, mộ tử hạo lập tức liền minh bạch, chu hiểu di có thể là biết chính mình buổi tối tăng ca xử lý sự tình, nàng không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ liều mạng ăn cơm. như vậy liền có thể thuận lợi lừa chính mình đi làm ta đây về sau nên làm cái gì bây giờ mộ tử hạo thực lo lắng hỏi nếu thật là chu hiểu di bởi vì chuyện này cho nên lừa chính mình nói chính mình rốt cuộc là nên may mắn hay là nên sinh khí Hưng phấn chính là chu hiểu di ở hiện tại tính tình như vậy không tốt thời điểm đã biết chính mình mỗi ngày tăng ca đều còn nghĩ chính mình tức giận là nàng thật sự là quá coi thường chính mình Chẳng lẽ nàng sinh bệnh là thật sự không nghĩ làm chính mình chiếu cố sao? Đúng rồi, nàng hầm hực cảm tình tựa hồ là có chút tăng thêm, ngươi nhiều hơn bồi nàng. Luôn là các ngươi hai vợ chồng sự tình, đóng cửa lại hảo hảo mà nói, luôn là sẽ đi qua. Bác sĩ mỗi lần lời nói cơ bản đều là tương đồng, chính mình cũng là dựa theo bác sĩ nói làm, nhưng là chính là không thấy chu hiểu di có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Mặt khác biện pháp đâu. có phải hay không muốn thêm dược gì đó mộ tử hạo là thật sự có điểm nóng nảy chu hiểu di rốt cuộc là chuyện như thế nào bị bệnh lâu như vậy bác sĩ từ nàng trong miệng cái gì cũng hỏi không ra tới chính mình cũng là toàn thiên bồi nàng cơ hồ chưa từng làm nàng chính mình lạc đơn quá dược trước nay cũng là nhìn nàng ăn vì cái gì chính là một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có bác sĩ nói ngược lại là càng ngày càng nặng đâu thêm dược liền không cần thật người bệnh hiện tại dược liêu không xem như nhỏ, lại thêm dược đối thân thể là có nguy hại. Người chính là tận lực theo nàng đi, mặt khác biện pháp chúng ta tạm thời cũng không có, bởi vì nàng luôn là mở không ra tâm, có rất nhiều đồ vật ta căn bản không biết, cho nên ta không dám tùy tiện cho nàng nguyên lai like trị liệu kế hoạch tăng giảm cái gì, liền trước bảo trì hiện chẳng đi. Bác sĩ tâm lý hiện tại cũng là thực bất đắc dĩ, chính mình ngủng có một thân bản lĩnh, Nhưng là không biết vì cái gì Chu hiểu gì chính là không chịu mở miệng. Chính là duy trì hiện trạng, bệnh tình của nàng không phải càng ngày càng nặng A, ta thật sự không biết như thế nào làm. Mộ tử hạo thở dài một hơi. Chính hắn bản thân chính là làm giảm béo, biết có thật nhiều người chính là vì gầy đi xuống, cho nên nỗ lực ăn uống điều độ, thời gian dài không ăn cơm, thân thể cơ năng bắt đầu chậm dại thoái hóa, đến sau lại càng ngày càng không muốn ăn cơm, thế cho nên cuối cùng thành bệnh cân ăn. Cái này bệnh căn vốn chính là tâm lý bệnh, nếu tìm không thấy thích hợp con đường tới giải quyết vấn đề này, chỉ sợ hậu quả thật sự không phải quá hảo. Nhưng là, nàng không nói, chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời vẫn là dựa dinh dưỡng dịch sinh hoạt đi. Bác sĩ nói xong, xoay người liền đi rồi, lưu lại một con ngơ ngác phu nhân chờ kết quả mộ tử hạo. Mộ tử hạo hiện tại cảm thấy thực ảo não. không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào là mới có thể mở ra chu hiểu di khúc mắc nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể biến thành cái dạng này cái gì áp lực có thể đem một cái như vậy kiên cường nữ nhân bức thành hiện tại bộ dáng chẳng lẽ chính mình lúc trước kiên trì thật là sai sao chẳng lẽ những cái đó vương tử cùng công chúa tốt đẹp kết cục không phải chính mình có thể có được sao mỗi lần mộ tử hạo cùng chu hiểu di ở trên xe như vậy nhỏ hẹp trong không gian Bọn họ đều cảm thấy áp lực, không biết là vì cái gì. Bọn họ ái rõ ràng không có giảm bớt, thậm chí là bởi vì thời gian quan hệ mà chậm rãi lắng đọng lại nhiều hết mức, chính là vì cái gì ở bên nhau thời điểm lại không có kết hôn phía trước vui sướng. Mộ tử hạo thật sự rất muốn hỏi một chút Chu hiểu Di vì cái gì muốn như vậy lừa chính mình, chẳng sợ hắn biết nàng là hảo tâm, chính là thấy nàng như vậy lạnh lùng ánh mắt, căn bản là không giống như là như vậy hồi sự. Rốt cuộc là vì cái gì? Mộ tử hạo thật sự muốn biết, hắn muốn biết nàng trong lòng rốt cuộc là cái gì áp lực. Mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường, hắn nghĩ tới liền tính là bức chu hiểu gì, hắn hôm nay cũng muốn đem sự tình làm rõ ràng. Hiểu gì, ngươi có thể nói cho ta hôm nay vì cái gì như vậy gạt ta sao? Mộ tử hạo tận lực che giấu chính mình tức giận, ôn nhu cùng sắc hỏi. Ta không có lừa ngươi. Chu hiểu Di thấy mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường, liền biết hôm nay chính mình cần thiết muốn nói với hắn điểm cái gì, nếu không nói nói, lấy mộ tử hạo tính tình bọn họ hôm nay liền không phải dễ dàng như vậy về nhà. Ngươi như thế nào không có gặp ta? Ngươi hôm nay kỳ thật căn bản không muốn ăn cơm, nhưng là ngươi lại ăn, còn con ta trộm phun ra. Mộ tử hạo nói, là, nhưng là kia thì thế nào? Ta hôm nay chính là đói bụng. Ta muốn ăn đồ vật không được sao. Ta ăn qua, nhưng là vẫn là khó chịu lại phun ra không được sao. Chu hiểu di mặt vẫn là không có chuyển qua tới. Hơn nữa nói chuyện thái độ giọng nói là mộ tử hạo cảm thấy đều thực khó chịu. Nếu là bởi vì ta mẹ cùng ngươi nói cái gì, ngươi hoàn toàn có thể xem nhẹ. Ta chính mình sinh hoạt công tác ta chính mình sẽ an bài tốt. Ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo lắng, chỉ cần thả lỏng tâm tình. Đem bệnh chưa khỏi cái gì đều không cần ngươi nhọc lòng. Mộ tử hạo vẫn như cũ là chịu đựng tính tình, hảo hảo mà nói. Ta biết. Chu hiểu gì? Mộ tử hạo thanh âm lập tức thay đổi. Hán cường ngạnh đem Chu hiểu Di mặt chuyển qua tới. Cưỡng bách nàng nhìn chăm chú chính mình. Ta không biết ngươi hiện tại trong lòng tưởng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là nói cho ta không phải sao. Ta là ngươi trợ phu. Chúng ta hiện tại là phu thê. ngươi rốt cuộc là có cái gì không thể nói cho ta ta không có sự tình chu hiểu di đôi mắt ngơ ngác nhìn mộ tử hạo gàn từng chữ một nói chính ngươi hiện tại nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng như vậy ngắn ngủn một đoạn thời gian ngươi gầy nhiều ít cân ngươi hiện tại là bộ dáng gì chính ngươi chiếu quá gương sao hiểu di nếu ngươi thật sự không nói cho ta những việc này ta liền tính ở lại như thế nào chiếu cấu ngươi ngươi nếu không sẽ tốt không phải sao ngươi thật sự nhẫn tâm làm ta mỗi ngày đều quá cái loại này nhật tử phải không mộ tử hạo lớn tiếng nói hắn thật sự chịu đủ rồi liền tính là chính mình thật sự ái chu hiểu di ái muốn nổi điên hắn cũng không thể ở chịu đựng nàng đối chính mình giấu giếm. ngươi thật sự muốn biết sao chu hiểu di thật sự rất khổ sở vì cái gì chính mình không nghĩ nói sự mộ tử hạo một hai phải làm chính mình nói nhất nhưng khi chính là để cho nàng khổ sở chính là hắn đã nói qua thực quá lần Nhưng là hắn cái gì đều không tin. Chính là vì cái gì một hai phải chính mình nói. Là, ta muốn biết. Mộ tử hạo nói. Hảo, ta liền hôm nay toàn bộ nói cho ngươi. Chu hiểu di như là hạ quyết tâm giống nhau, liền tính là mộ tử hạo không tin chính mình cũng đúng, chính mình liền toàn bộ nói ra. Hành, ta muốn biết. Ngươi biết ngươi mụ mụ ở nhà mặt là như thế nào đối đãi ta sao? Những cái đó ngươi căn bản nhìn không thấy. Chính ngươi nghĩ tới sao? Ngươi lai like nàng là như thế nào đối đai ta? Ngươi cảm thấy liền tính là chúng ta kết hôn chúng ta chi gian có thể lập tức hảo lên sao? Không cần bị những cái đó giả hiện tượng bị lừa được không? Ta là thật sự bị mẹ ngươi làm khó dễ. Hôm nay buổi sáng liền như vậy đoạn thời gian, nàng còn đối ta nói một đống lớn ác độc nói. Ngươi làm ta như thế nào không có áp lực? Ta không sợ mụ mụ ngươi làm khó dễ. Ta sợ chính là ngươi không tin ta. Chính là cuối cùng ngươi vẫn là thật sự không tin ta. Ngươi nghĩ tới ta sinh hoạt có bao nhiêu khó sao. Ta nghĩ ra đi công tác, ta muốn đi giải sầu, mà không phải mỗi ngày ngốc tại trong nhà nhìn mụ mụ ngươi gương mặt kia, ngươi hiểu không? Ta biết nàng là ta bà bà, ta muốn hiếu thuận nàng, chính là nàng vì cái gì một hai phải đem thẩm huyền nhu lưu lại, làm nàng ở tại chúng ta ra. Thẩm huyền nhu đối ta thương có bao nhiêu đại, ngươi cũng là minh bạch đi. Nàng thật sự làm được một cái bà bà nên làm sao? Còn không phải là ghét bỏ nhà của ta thế sao? Chẳng lẽ ra thế cũng là ta có thể chính mình lựa chọn? Mãi cho đến hiện tại, nàng đều cho rằng ta chính là vì tiền, vì tiền, tiền đối với các ngươi loại này kẻ có tiền nói, thật sự chính là như vậy quan trọng sao? Nếu thật là vì tiền, ta vì cái gì nhất định phải lựa chọn ngươi? mục bá thành không phải giống nhau có thể sao? Chu Hiểu Di một hơi nói một đồng lớn, nàng luôn là cho rằng chính mình chỉ cần nói ra liền sẽ cảm thấy thoải mái, nàng căn bản quên mất, nàng đối mặt người nam nhân này cũng không phải như vậy tin tưởng chính mình. Cho nên, nàng thật là vừa nói vừa rơi lệ. Mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di ôm trầm tới, dùng khăn giấy giúp nàng lau trên mặt nước mắt, mới mấy ngày công phu, Chu Hiểu Di có vẻ càng thêm gầy, hiện tại bế lên tới, mộ tử hạo cảm giác được trừ bỏ xương cốt vẫn là xương cốt. Thực xin lỗi, hiểu gì là ta suy xét không chu toàn đến. Ta nhất định sẽ hảo hảo mà cùng ta mẹ nói, không cho nàng lại như vậy làm khó dễ ngươi. Mộ Tử Hạo mãi cho đến hiện tại đều cảm thấy là Chu Hiểu Di tưởng quá nhiều, bởi vì Mộ Mẫu là một cái thực chú trọng chất lượng sinh hoạt người, nàng có một số việc khả năng yêu cầu tương đối nghiêm khắc, hơn nữa hôn trước Mộ Mẫu đích xác đối Chu Hiểu Di làm sự tình thực quá mức. Còn có chính là mộ mẫu là thật sự thực coi trọng ra thế cùng chính mình mộ ra thanh danh, cho nên khả năng ngày thường nói chuyện liền có một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác, nhưng là mộ tử hạ biết, những cái đó đều nhìn thẳng mộ mẫu thói quen. Có thể là chu hiểu di không biết, tổng cảm thấy là mộ mẫu ở nhằm vào nàng, mộ mẫu khinh thường nàng, ở làm khó dễ nàng. Ta biết, kỳ thật ngươi vẫn luôn là không tin, ta không trách ngươi. chu hiểu di có thể cảm giác đến mộ tử hạo là không tin chính mình lời hắn nói căn bản chính là đang an ủi chính mình ngươi cảm thấy là ta chuyện bé xé ra to ngươi cảm thấy ngươi mụ mụ ngày thường sinh hoạt chính là bộ dáng này ta đều minh bạch nàng là ngươi mẹ mà ta xem như cái gì chu hiểu di nhịn không được cười lạnh lên mộ tử hạo không có lập tức đáp lời bởi vì chu hiểu di nói thật là nói chúng rồi hắn ý tưởng nhưng là hiện tại chu hiểu di tình huống Hắn là thật sự không có cách nào nói không tin. Ai nói, ta tin từ ngươi, thật sự, hiểu gì, về nhà ta liền cùng mẹ nói được chưa? Lần này ta làm cho ngươi mặt nói, chỉ cần ngươi có thể đem trong lòng đệ nặng sự đều nói ra, cái gì đều là có thể. Ngươi đã hiểu sao? Ta mẹ cùng ngươi ở trong lòng ta không có gì chủ yếu và thứ yếu, ta muốn chính là các ngươi chỉ cần vui vẻ là được, mặt khác ta cái gì cũng không để bụng. mộ tử hạo cuối cùng một câu nói chính là thiệt tình lời nói chính mình thê tử chính mình mẫu thân này hai nữ nhân thật là chính mình liều mạng đều tưởng bảo hộ ta không cần ngươi nói nàng nàng là mẹ ngươi ta minh bạch đồng thời nàng cũng là ta bà bà tử hạo ngươi biết không ta thật sự nỗ lực ta thật sự muốn làm hảo nàng phân phó ta mỗi một sự kiện nàng nói ta không có các ngươi kẻ có tiền có ưu nhã hành ta đi học nàng ai ngờ ăn cái gì ta cho nàng làm lại phiền toái đều không có việc gì chỉ cần nàng ăn vui vẻ nàng vô luận đối ta nói cái gì ta đều không phản bác ta thật sự thực nỗ lực muốn làm nàng thích con dâu chính là ta phát hiện ta thật sự làm không được nàng thật sự chính là không thích ta ta làm sao bây giờ chu hiểu di cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ ân ta hiểu ta đều minh bạch mộ tử hạo thật sự không biết nói cái gì an ủi chu hiểu di dù sao chính mình biết nàng trong lòng khó chịu chính là cái gì về nhà cùng chính mình mẫu thân thương lượng một chút hôm nay xem bác sĩ kết quả thế nào chu hiểu di có phải hay không trang mộ tử hạo cùng chu hiểu di về đến nhà mộ tử hạo khiến cho chu hiểu di lên lầu đi nghỉ ngơi chính mình tắt đi tìm mộ mẫu không nghĩ tới chính là chính mình còn không có tới kịp nói chuyện mộ mẫu liền trước nói lời nói hơn nữa vẫn là vẻ mặt chờ mong không phải Mộ tử hạo thật sự cảm thấy chính mình hiện tại thực khó xử, mỗi lần đều nỗ lực nói cho chính mình phải hảo hảo mà chiếu cố mẫu thân, chính là hiện tại phỏng chừng lại muốn chọc nàng sinh khí, đây là vì cái gì? Vì cái gì chính mình trong nhà mỗi ngày đều phải phát sinh như vậy nhiều sự tình? Hai cái người nhà chi gian đối thoại, không bao giờ là như vậy nhẹ nhàng, mỗi lần đều là phải dùng đem hết toàn lực sau đó nói một ít chính mình đều cảm thấy rất khó chịu đề tài. Kia nàng là thật sự bị bệnh. vẫn là làm sao vậy mộ mẫu chính là cảm thấy không quá khả năng nhưng là nhìn mộ tử hạo cùng chu hiểu di trở về bộ dáng lại cảm thấy hai người không giống như là đang nói dối chẳng lẽ chính mình thật là tưởng quá nhiều mẹ ngươi biết không hiểu di vẫn luôn không chịu cùng bác sĩ tâm lý nói chính mình rốt cuộc là có cái gì áp lực nhưng là hôm nay ta hỏi ra tới thật sự mộ tử hạo vẫn là không biết hẳn là như thế nào cùng chính mình mẫu thân nói chu hiểu di sự hắn là tin tưởng chính mình mẫu thân nhưng là cũng cảm thấy chu hiểu di không giống như là tin đồn vô căn cứ lời nói vậy ngươi có thể nói cho ta là cái gì sao mộ mẫu hỏi kỳ thật nàng trong lòng quá rõ ràng chu hiểu di khẳng định là nói chính mình chính là bởi vì là liên quan đến cùng chính mình nói cho nên mộ tử hạo mới vừa trở về liền tới tìm chính mình ta thật sự không biết nói như thế nào mộ tử hạo là khẳng định sẽ không nói cho chính mình mẫu thân Chu Hiểu Di nói nguyên lời nói, hắn liền tính là có ngốc, cũng biết những lời này liền đủ để cho mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di ở chính mình sinh thời nhìn không thấy bất luận cái gì hòa thuận ở chung hy vọng. Vậy nói thẳng, mộ mẫu thật là chịu đủ rồi hiện tại mộ tử hạo cùng trước kia thật là không giống nhau, hiện tại mộ tử hạo thô tục không có lễ phép, nói chuyện còn ấp váng ấp úng. Mẹ, vô luận thế nào, ngày mai ta sẽ trở về đi làm. hiểu di liền phiền thoái ngươi ở nhà chiếu cố nàng hiện tại là bộ dáng gì ngươi hẳn là minh bạch liền đừng làm nàng làm nàng không thích sự tình nhiều làm một ít nàng thích như vậy nàng mới có thể tốt tương đối mau mộ tử hạo cuối cùng vẫn là không biết như thế nào cùng chính mình mẫu thân nói hắn chính là tin tưởng mẫu thân không phải người như vậy trong khoảng thời gian này chính mình đi trước đi làm có chuyện gì khiến cho vương tẩu trước nhìn chằm chằm nếu thật sự có cái gì không đúng đói Chính mình lại gấp trở về cũng là có thể Hành, ngươi đi đi Đã sớm hẳn là đi công ty Chẳng lẽ ta ở nhà chiếu cố nàng Ngươi còn không yên tâm Mộ mẫu là thật sự thực lo lắng công ty hiện tại hoạt động chẳng huống. Nếu không phải chính mình đã đem quyền to giao ra đi Chính mình còn có thể giúp đỡ qua đi chăm sóc một chút Nhưng là chỉ có thể là dựa vào mộ tử hạo Buổi sáng, mộ tử hạo nhìn chằm chằm Chu hiểu di uống thuốc xong Nhưng là nàng vẫn như cũ là không muốn ăn thứ gì. Thanh Thanh biết mộ tử hạo hôm nay muốn đi công ty, như thế nào lại không chịu làm tài xế tùng, một hai phải làm mộ tử hạo đưa. Cứ như vậy mộ tử hạo không yên tâm ra cửa. Hiện tại Chu Hiểu Di đã không có dư thừa sức lực đưa bọn họ ra cửa. Ăn qua cơm sáng không có bao lâu, một tiếng liền tới đây thua dinh dưỡng dịch. Mộ tử hạo buổi sáng đi thời điểm, cố cô ý công đạo vương tẩu hỗ trợ chăm sóc Chu Hiểu Di. Vương Tẩu, người đi xuống bội đi, ta nhìn hiểu gì là được. Mộ mẫu thanh âm liền ở Vương Tẩu vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền văng lên. Đúng vậy, phu nhân. Vương Tẩu cũng không phải không muốn chiếu cô Chu hiểu gì, chỉ là hiện tại có loại này có thể xúc tiến mẹ chồng nàng dâu cảm tình cơ hội, chính mình tự nhiên là không thể lại trung gian quay dối. Chu hiểu Di nhìn Vương Tẩu đóng cửa đi ra ngoài, liền biết chính mình ngày lành xem như đến cùng, bên này mộ mẫu đã là như hổ rình mồi. thế nào a chu hiểu di ngày hôm qua cáo ta trạng không có thành công đi mộ mẫu không khách khí nói ta liền nói cho ngươi tử hạo là một cái thực hiếu thuận hải tử hắn mới sẽ không tin tưởng ngươi nói ngươi nói cái gì hắn cũng là sẽ không tin tưởng ta biết chu hiểu di ủy khuất nói là thật sự thực ủy khuất chính mình rõ ràng không có nói láo chính là vì cái gì chính mình trượng phu chính là nghe không vào đâu ta chính mình nhi tử ta sẽ không hiểu biết sao liên ngươi ở quá nhiều ít năm trở ra cùng ta đấu đi. mộ mẫu đối với hiện tại gầy không được chu hiểu di là càng thêm không có hảo cảm. chu hiểu di, ngươi biết tự hào vì cái gì không tin ngươi sao? bởi vì ngươi hiện tại đến nhiễm bệnh là bệnh tâm thần, chỉ có bệnh tâm thần mới đi xem bác sĩ tâm lý đi. một cái bệnh tâm thần lời nói ta nhi tử như thế nào sẽ tin tưởng đâu? ta không phải bệnh tâm thần. chu hiểu di nhỏ giọng phản bác. Nàng thật sự là thật sự không có một tia sức lực lại cùng mộ mâu dây dưa, nhưng là nàng thật sự không phải bệnh tâm thần. Nàng chỉ là trong lòng có chút vấn đề, có chút chướng ngại, như thế nào cũng không phải bệnh tâm thần, chính là vì cái gì mộ mẫu vĩnh viễn đều sẽ như vậy xuyên tạc ý tứ, sau đó có thể tìm ra như vậy khó nghe nói mang chính mình. Ngươi không phải bệnh tâm thần. Mộ mâu cười lạnh, ngươi không phải bệnh tâm thần, vậy ngươi mỗi ngày vì cái gì phóng hảo hảo cơm không ăn. liền biết truyền dịch ngươi nhưng thật ra đem nói rõ ràng a ngươi có bệnh gì a không có bệnh nói ngươi mỗi ngày ở nhà đây là có ý tứ gì a không có bệnh ngươi còn mỗi ngày cho ta trang nửa chết nửa sống không bệnh ngươi còn ăn xong rồi liền cho ta đi nhổ ra mỗi ngày như vậy ghê tởm ngươi thật sự cho rằng ngươi là đi a nạ vương phi a ta nói cho ngươi liền tính là đi a nạ vương phi cuối cùng cũng cùng chát lơ vương tử ly hôn Đi á nạ Vương Phi cơ hồ là toàn cầu nhận chi suất tối cao Vương Phi, nàng ưu nhã hào phóng ham thích từ thiện bề ngoài lại mỗi người trong lòng đều là không thể xóa nhòa. Nàng cùng chát lơ Vương tử hôn nhân được xưng là thế kỷ hôn lễ, nhưng là theo chát lơ Vương tử hối ức, ở tuần trang mật thời điểm, Vương Phi liền hoạn dễ đói chứng, mỗi ngày nếu không đình ăn cái gì, nhưng là Vương Phi vì bảo trì nàng khéo léo hình, cơ hồ là mỗi lần ăn xong rồi liền trở về thuốc dục phun. cho nên sau lại vương tử liền nói chính mình tuần trăng mật tân hôn trong lúc đều tràn ngập nôn mửa khí vị hai người đồng thoại chung quy là không có đi đến cuối cùng bởi vì cam hữu là tham gia cuối cùng hai người lấy ly hôn xong việc mộ mẫu nói chu hiểu di không phải đi ạ nạ vương phi chính là nói nàng luôn là ở sau khi ăn xong phun cùng vương phi là giống nhau nhưng là không giống nhau chính là đi ạ nạ vương phi là vì bảo trì thân hình mà chu hiểu di là bất đắc dĩ bệnh lý phản ứng Ba bà, ngươi vì cái gì mỗi lần đều nhất định phải như vậy kích thích ta. Ngài nói, ta nơi nào không tốt, ta hoàn toàn chiếu ngài thích sửa còn không được sao. Chu hiểu Di cuối cùng vẫn là lối bước, nàng đối với cái này cường hãn mộ mô ở, chính mình căn bản không có biện pháp đi chống đỡ nàng mỗi một lần tiến công, chỉ cần là một lần liền đủ để chính mình quăng mũ khởi giáp, Chính là chính mình cuối cùng vẫn là không thể cũng không dám cùng mộ mô trở mặt, Bởi vì chính mình là thật sự bỏ được không được mộ tử hạo cùng chính mình nhĩ tử. Nếu ủy khuất cầu toàn có thể làm mộ mẫu bông tha chính mình, chính mình thà rằng liền như vậy không có tự tôn ở mộ gia sinh hoạt. Ngươi biết không? Là một cái bệnh nhân tâm thần kêu chính mình bà bà là một kiện cỡ nào châm chọc là sự tình. Chu hiểu di ngươi hẳn là biết ta nhất để ý chính là cái gì? Là mộ gia. Ngươi có thể cho mộ gia mang đến cái gì? Từ ngươi kết hôn. Gia thế của ngươi chính là ta cùng người khác khó có thể mở miệng bắt đầu, đến bây giờ kết hôn không có bao lâu, chính ngươi ngẫm lại, ngươi cấp mộ ra tranh quá một chút thể diện sao. Chúng ta liền không nói tranh cái gì thể diện, chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nếu thật sự có cái gì trường hợp cho ngươi đi thăm ra, ngươi dám đi sao. Mộ mẫu càng nói càng sinh khí, tuy rằng mỗi lần chính mình tức giận đều là đồng dạng sự, chính là chính mình dối rắm như vậy lâu. Chính là không có một chút khởi sắc, này thật là làm mộ mẫu thượng hỏa. kia ngài nói ta đời này đều không có biện pháp thay đổi. Nhà của ta thế chính là như vậy, ta đã sớm nói, ta không thể đi lựa chọn chính mình sinh ở nơi nào. Chu hiểu di cảm thấy mộ mẫu nói này đó căn bản chính là ở trứng gà bên trong trọn xương cốt, hơn nữa nàng nói những cái đó căn bản là không phải nhân lực nhân tố có thể thay đổi. Ngươi là không có cách nào lựa chọn chính mình sinh ra ở đâu ra. Nhưng là ngươi có thể lựa chọn không câu dẫn chúng ta tử hạo đi. Ngươi vì cái gì có thể nhiều năm như vậy kế hoạch một việc? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mệt? Hiện tại lại ở nhà ta chăn bệnh, ngươi tâm cơ như thế nào có thể như vậy thâm đâu Mộ mẫu nghĩ chu hiểu gì cái này gả tiến mộ ra kế hoạch khả năng thật sự đã kế hoạch thật nhiều năm, lập tức liền cảm thấy chính mình sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ta thật sự không có, ta đã nói qua thật nhiều lần. ta thật sự không có nghĩ tới đã trở lại sẽ lại lần nữa gặp được tử hạo nói nữa chính là gặp được hắn ta cũng không có đi cầu dẫn hắn nếu không phải thành thành ra thai nạn xe cộ ta căn bản là sẽ không cùng hắn lại có bất luận cái gì tiếp xúc chu hiểu di cảm thấy những việc này chính mình giải thích cũng không biết dùng nói cái gì tới nói chính là mộ mẫu chính là căn bản không tin chính mình giống như là mộ tử hạo căn bản không tin chính mình là giống nhau nói thành, thành ra thai nạn xe cộ Ta thật sự vẫn luôn là hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý làm hắn xảy ra chuyện, ngươi thật là đủ nhẫn tâm, chính mình hài tử đều có thể đủ trở thành ngươi kế hoạch một bộ phận. Chu hiểu Di, giống ngươi như vậy nhẫn tâm nữ nhân còn có cái gì làm không được. Mộ tử hạo tưởng, nếu lúc trước thành thành không có cứu trở về tới, hiện tại sẽ là cái dạng gì sinh hoạt. Nói như vậy, chính mình có phải hay không là có thể đủ ngăn cản chu hiểu Di gả tiến mộ ra. nhưng là những việc này rốt cuộc đều đã qua đi, chỉ có thể là ngẫm lại, kỳ thật ngẫm lại cũng chỉ có thể là làm chính mình càng thêm thượng hỏa. Ba bà, lời nói không thể nói như thế, thành thành là ta chính mình một người mang đại, ta sao có thể vì cái gì liền đi thương tổn thành thành, đó là căn bản không có khả năng. Lúc ấy ta nếu không cầu tử hạo nói, thành thành tựu mệnh có lẽ liền thật sự giữ không nổi. Tử hạo lại nói như thế nào đều là đại nhân. Hắn không có ta có thể lại tìm nữ nhân khác, này đó đôi hắn mà nói đều là thực dễ dàng, hắn điều kiện như vậy hảo, cái dạng gì nữ nhân đều có thể tìm được, nhưng là thành thành tiểu không giống nhau. Thành thành là ta chính mình trên người rơi xuống thịt, cho tới nay đều là chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau, ta sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình. Hắn chỉ là một cái tiểu hải tử, nói nữa, hắn đi đâu có thể tìm một cái tân mụ mụ, Chu hiểu di thật sự không biết vì cái gì mộ mẫu luôn là có thể đem chính mình tưởng tượng như vậy hư, sau đó sự tình các loại đều có thể đủ hướng chính mình trên người đầy. chẳng lẽ chính mình ở nàng trong lòng thật sự chính là như vậy bất khám sao? Chẳng lẽ chính là bởi vì cái kia chính mình căn bản là không thể thay đổi sự thật? Loại chuyện này ở kết hôn tiền có thể bước đi chính mình, có thể ngăn đón không cho bọn họ kết hôn, đều là như vậy tốt lý do, hiện tại hắn cùng tử hạo đã kết hôn. Cảm tình cũng còn xem như tạm được, vì cái gì hiện tại vẫn là muốn kia những cái đó sự tình ra tới nói. Dù sao ngươi gả cho tử hạo mục đích bản thân chính là không thuần, liền điểm này nhi, ta liền cả đời sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ngươi liền chờ quản phô đệm chăn đi thôi. Chúng ta mộ ra không cần ngươi loại này tàn nhẫn độc gác nữ nhân, vì mục đích của chính mình có thể không từ thủ đoạn. Mộ mộ nói xong những lời này, liền đi rồi. căn bản không hề cấp chu hiểu di một cái cơ hội phản bác chu hiểu di lẳng lặng nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà vì cái gì vì cái gì chính mình muốn chịu như vậy phi người sinh hoạt vì cái gì người ở bên ngoài trước mặt mộ mẫu có thể biểu hiện như vậy thích chính mình chính là lén lại hận không thể giết chính mình giống nhau nàng cảm thấy chính mình đã làm được thực hảo chính là vì cái gì mộ mẫu tâm chính là không thể bị chính mình hòa tan đâu Chính mình vì cái gì lại ở ngay lúc này những bệnh? Làm chính mình căn bản không có cơ hội lại đi nỗ lực đối đãi mộ mẫu hảo. Chẳng lẽ ông trời thật sự liền nhẫn tâm chính mình cả đời quá loại này sinh hoạt? Chính mình rốt cuộc là nơi nào làm không tốt? Mộ mẫu vì cái gì muốn nói chính mình là bệnh tâm thần đâu? Chẳng lẽ ở mộ tử hạo trong lòng, hiện tại cảm thấy chính mình cũng là bệnh tâm thần sao? Cho nên mới mang chính mình đi xem bệnh tâm thần bác sĩ. chu hiểu di đã biết? Nguyên lai like chính mình ở bọn họ trong lòng thật sự chính là bệnh tâm thần đi. Chu Hiểu Di ở trên giường tái nhợt người, nước mắt liền không ngừng chảy ra. Mục Bá thành mấy ngày nay tổng cảm thấy có chút tâm thần không yên, không biết là vì cái gì. Hắn có chút lo lắng có phải hay không công ty sự muốn ra trạng huống, mỗi ngày cẩn thận nhìn các loại sự, nhưng là một chút lỗ hổng cũng không có tìm được. Ngược lại làm công ty các cao quản có chút trong lòng run sợ bộ dáng, không biết là chuyện như thế nào. Hôm nay buổi sáng, Mục Bá Thành đi làm, ngóc tại trong văn phòng luôn là cảm thấy nơi đó đều không thoải mái, cuối cùng công đạo bí thư có chuyện nói, cho hắn cứ gọi điện thoại, hắn liền đi ra ngoài đi bộ. Đi ở thành phố B trên đường cái, mọi người đều là ngươi tệ ta, ta tệ người, không biết chính mình rốt cuộc là muốn đi làm gì. Mục Bá Thành không biết hôm nay là làm sao vậy, trong lòng chính là cảm thấy vắng vẻ. Ngày thường đúng vậy hắn nhất sợ hai chính là đám đông. Nhưng là hôm nay hắn chính là muốn đi các loại người nhiều địa phương, nghe mọi người dịu rít nói chuyện, chính mình liền cảm thấy rất là thoải mái. Cái loại này ồn ào nhốn nháo cảm giác giống như là chính mình còn tồn tại ở nhân thế gian giống nhau. Đôi khi, thật là cái dạng này, mỗi ngày, hắn đều ngồi ở chính mình trong văn phòng, là có thể thấy mọi người sinh hoạt trạng thái, nhưng là nghe không thấy thanh âm, cảm giác giống như là ở trước thế kỷ 3-40 niên đại xem không tiếng động điện ảnh giống nhau. Thế giới này khả năng thật là có số ít tinh anh dẫn dắt, nhưng là mục bá thành biết chính mình không phải những cái đó dẫn đầu tinh anh, những người đó là hắn mục tiêu, đồng thời cũng là hắn tấm gương. Nhiệt huyết mênh mông thời điểm cảm thấy chính mình tiền đồ vô hạn nhưng là đôi khi tâm tình hạ xuống, giống như là hôm nay, lại suy nghĩ chính mình như vậy nỗ lực phấn đấu rốt cuộc là vì cái gì. Liên tính là chính mình thật sự làm toàn thế giới người đều đã biết, toàn thế giới người đều thừa nhận chính mình. Chính mình thành công cùng vui sướng lại có ai có thể cùng chính mình chia sẻ đâu. Mỗi khi tưởng tượng đến này đó, mục bá thành liền sẽ thực hâm mộ mộ tử hạo. chu hiểu di có phải hay không cái gì danh môn chi hậu, không phải cái gì tiểu thư khuê cát ra thế không có một chút hiền hách, nhưng là nàng đối mộ tử hạo ái làm nàng tản ra cái này trong vòng không có quan huy. Bọn họ cái gọi là vòng, chính là này đó tự cho là đúng hào môn thành lập. Mỗi người đều là thông qua các loại con đường đi khoe ra chính mình ra thế, chính mình giàu có. Đại gia trong lòng không có bằng hữu, không có cảm tình, có chỉ là ích lợi. Hôm nay chúng ta xương huynh gọi đệ, ngày mai chúng ta nói không chừng ở thường trên biển liền đấu đến ngươi chết ta sống. Nhiều ít phu thê chi gian đều là bởi vì ích lợi kết hợp, mọi người đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra người tìm ngươi tình nhân, ta tìm ta tình nhân, hài tử chính là kế hoạch trong vòng làm được. Như vậy vòng có thể có cái gì quan huy, căn bản chính là chê cười. Cho nên, đương mục bá thành lần đầu tiên tiếp xúc đến Chu hiểu di thời điểm, liền cảm thấy là một cổ tươi mát gió thổi qua chính mình trong óc. Nàng không có một chút đối hảo môn khát vọng, không thể nói là coi khinh bọn họ những người này, dù sao chính là đối xử bình đẳng, không có gì A rua nịnh hót ý tứ. Nhưng là mộ tử hạo mẫu thân lại không như vậy cho rằng. Một lần lại một lần thương tổn thiện lương Chu Hiểu Di. Hiện tại tuy rằng là đồng ý bọn họ hôn sự, chính là mục bá thành biết, Chu Hiểu Di sẽ không quá thật sự hạnh phúc. Bởi vì mộ tử hạo ở xử lý gia đình sự vật thượng, căn bản chính là một cái ngu ngốc Hắn không biết thế nào làm chính mình mẫu thân đi tán thành Chu Hiểu Di, một mặt chính là cùng chính mình mẫu thân nói, Chu Hiểu Di hảo, lại không được chính là rời nhà trốn đi, như vậy trượng phu sẽ làm Chu Hiểu Di quá đến hạnh phúc sao. Đáp án khẳng định là phủ định. Ai, ngươi nhìn xem đây là trước một đoạn thời gian gả tiến hào môn cái kia nữ đi. Mộ tử hạo ngồi ở sở tạ bụt lộ thiên đình, hưởng thụ ánh mặt trời. Hiện tại thời gian còn chưa tới giữa trưa, ánh nắng còn không có như vậy độc, Hắn không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có như vậy nhàn nhã tự tại uống cà phê. Bên hai truyền đến chính là lân bản hai nữ nhân bắt quái tin tức. Ân, đúng vậy. Chính là cái kia gọi là gì? Muốn đi không đứng dậy, chính là bởi vì giảm béo nhận thức kẻ có tiền cái kia nữ đi. Chính là, chính là, ngươi nhìn xem nàng nguyên lai like lớn lên nhiều khó coi, người một gầy xuống dưới, thật là xinh đẹp không ít đâu. ân đáng tiếc ta vẫn luôn như vậy gầy, thật sự là không có cơ hội đi giảm béo, sau đó có thể nhận thức có tiền nhân ra. Nữ nhân kia nói liền bắt đầu cười ha ha. mộ tử hạo nghe liền biết các nàng hai cái đàm luận chính là mộ tử hạo cùng chu hiểu di sự tình bọn họ hai cái sự tình ở này đó bắt quái tạp chí bị truyền đến là ồn ào huyên áo mãi cho đến hiện tại kết hôn vẫn là không ít người ở viết rốt cuộc gả vào hào môn trở thành thiếu mãi mãi không xem như sở hữu nữ nhân mộng tưởng nhiều ít cũng có một ít là mớn tạ thiên cái kia kia tạp chí nữ bỗng nhiên có chút kinh ngạc ngươi xem ngươi xem Nữ nhân kia hiện tại ảnh chụp, Không phải đâu. Này thật là một người sao. Một nữ nhân khác cũng kinh ngạc. Dù sao mặt trên nói là xem ra gả vào hào môn cũng không phải mỗi người đều thích hợp. Ngươi nhìn xem, ta nhớ rõ trước một đoạn thời gian còn ở truyền cái kia cái gì tiểu tam sự, hiện tại người liền gầy thành cái dạng này. Nữ nhân bắt đầu thở dài. Đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn là quá thuộc về chúng ta nhật từ đi. Tuy rằng là không có bọn họ hảo, cũng là quá đến tiêu giao tự tại. Hai nữ nhân treo ghẹo đi rồi. Tạp chí hẳn là sợ tạ bút, cho nên liền tùy tay đặt ở trên bàn. Mục bá thành bắt đầu nghe còn xem như minh bạch có ý tứ gì, chờ đến sau lại thời điểm nghe liền có chút như lọt vào trong sương ngủ. Hắn thấy hai nữ nhân đi rồi, tạp chí ném ở trên bàn, liền chạy nhanh qua đi lấy lại đây, tìm kiếm các nàng nói nội dung. Mục bá thành không xem còn hảo. vừa thấy chính mình hỏa khí liền bắt đầu ngăn không được hướng lên trên mạo. Chẳng lẽ đây là mộ tử hạo đối chính mình bảo đảm? Hiện tại chu hiểu di quá đến là ngày mấy. Người đã gửi thành dáng vẻ kia, rốt cuộc là ở mộ gia bị như thế nào phi người ngược đái? Mục 3 thành rốt cuộc thanh nhàn không nổi nữa, hiện tại rốt cuộc tìm được chính mình vẫn luôn tâm thần không yên nguyên nhân, nguyên lai thật là chính mình bằng hưu xảy ra chuyện. Hắn quyết định đi tìm mộ tử hạo hỏi một chút rõ ràng. Bang! Tạp chí bị lại một lần ném hồi trên bàn, mục bá thành đi vào ven đường, ngăn cản một chiếc xe taxi tuyệt trần mà đi. Mang theo nho nhỏ nhiệt khí phong, thổi tạp chí tới rồi mục bá thành xem kia một tờ. Kia một tờ mặt trên, đại đại tự viết hào môn người nghèo phu nhân bạo gầy, không biết nguyên nhân vì sao. Mặt trên ảnh chụp tuy rằng là mơ mơ hồ hồ nhưng là, chỉ cần là biết rõ chú hiểu gì cùng mộ tử hạo người, đều có thể rõ ràng biết chính là bọn họ hai cái ảnh chụp. Hai người sao trên xe không biết ở khắc khẩu cái gì, hoặc là lại thương lượng cái gì, ảnh chụp Chu Hiểu Di cơ hồ gầy không ra hình người. Mộ tử hạo biết Mục Bá Thành tới chơi, căn bản sẽ không có chuyện khác, có thể là đã biết Chu Hiểu Di sự tình lại đây tìm chính mình lý luận. Chính mình chỉ cần là vừa nhớ tới, Mục Bá Thành đối Chu Hiểu Di vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính mình liền tức giận cơ hồ không chế không được chính mình. Mộ tử hạo, ta muốn hỏi một chút. hiểu di ở nhà ngươi quá đến thế nào mục bá thành vào cửa câu đầu tiên lời nói quả nhiên là về chu hiểu di mộ tử hạo tưởng ta cảm thấy hiểu di ở nhà ta quá đến thế nào là nhà của ta sự đi mục tổng ngài một lần lại một lần hỏi đến có phải hay không không quá thích hợp nói như vậy sẽ có người xúc nhàn thoại mộ tử hạo nói là mục bá thành chạm vào một cái mềm cái đinh đúng vậy thật là ngài ra sự nhưng là ta chính là tò mò Người đối với loại này đưa tin sẽ không cảm thấy thẹn thùng sao. Mục bá thành đem ở mộ tử hạo công ty dưới lầu mua tạp chí quăng ngã ở mộ tử hạo trước mặt. Cái gì tạp chí? Cái gì đưa tin? Mộ tử hạo cầm lấy tạp chí, thấy mục bá thành mở ra giao diện, sắc mặt biến trắng bệnh, đây là ai viết? Như thế nào có thể hạt viết đâu? Tạp chí giữa những hàng chữ chính là nói mộ mâu đến bây giờ vẫn là không thích chu hiểu gì, không ngừng ngược đái chu hiểu gì. làm cho chu hiểu di bạo gầy có phải hay không hạt viết ta không biết ta hiện tại duy nhất biết đến là hiểu di đã gầy thành cái dạng này chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nghi ngờ là vì cái gì mục bá thành hiện tại càng thêm cảm thấy mộ tử hạo căn bản là không phải một cái đáng giá cả đời ý lại nam nhân hắn là thật sự thực cái chu hiểu di chính mình là biết đến nhưng là không phải chỉ có ái hôn nhân là có thể đủ duy trì đi xuống đặc biệt là đảng mộ mẫu là một cái như vậy cường hạ nữ nhân hiểu di hiện tại là gầy nhưng là không phải ta mụ mụ nguyên nhân nàng là được bệnh cái nan mộ tử hạ hủ rũ cụ đuôi nói tuy rằng trong lòng quái mục bá thành nhiều chuyện nhưng là rốt cuộc nhân ra hỏi chính là đối bệnh cái nan người có hay không mang nàng đi xem bác sĩ người ta đều hẳn là rất rõ ràng cái kia bệnh là thật sự sẽ muốn người mệnh mục bá thành có vẻ thập phần khẩn trương Hiện tại hắn đối Chu Hiểu Di quan tâm không phải cái loại này hái, chỉ là bằng hưu chi gian quan tâm, hắn biết ở Chu Hiểu Di trong lòng, chính mình vĩnh viễn so ra kém mộ tử hạo, chẳng sợ chính mình là cỡ nào quan tâm nàng, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng. Ta mang đi, bác sĩ nói là áp lực đại làm cho. Mộ tử hạo không biết lại như thế nào đi xuống nói, bởi vì chính mình hiện tại cũng thật là làm không rõ ràng lắm Chu Hiểu Di áp lực là ở đâu. Chẳng lẽ thật sự giống như là nàng theo như lời đến từ mẫu thân mà làm khó dễ, mặc kệ có phải hay không này đó đều là chính mình ra sự, không có khả năng ở mục bá thành trước mặt nói cái gì? Cái gì áp lực? Mục bá thành hỏi tiếp, kỳ thật hắn trong lòng đại khái là có thể mới nghĩ ra được, mộ mẫu như vậy cường thế, ở bọn họ trong vòng được công nhận coi trọng ra thế, bởi vì nàng ra thế thật là thực tốt cái loại này. Từ bọn họ kết hôn phía trước, Mộ mẫu liền không ngừng bởi vì này đó cái gì không sao cả sự tình tới cự tuyệt Chu hiểu gì. huống hồ hiện tại mộ tử hạo ngây ngốc làm cho bọn họ ở cùng một chỗ, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đến, căn bản là không có khả năng không có một chút mâu thuẫn, mỗi ngày nhìn đều xem phiền. Ta cảm thấy đây là nhà của chúng ta sự, ta không nghĩ nói cho ngươi một ngoại nhân. Mộ tử hạo đối với mục bá thành mỗi lần về Chu hiểu di sự, Đều là như vậy hùng hổ dọa người thái độ cùng ngữ khí, làm hắn hắn cảm thấy mạc danh hòa đại. Chính mình cùng chính mình thê tử sự tình, vì cái gì mỗi lần hắn đều sẽ hiện ra như vậy tích cực. Chẳng lẽ mãi cho đến hiện tại, hắn đều không có đối chu hiểu gì hết hy vọng sao? Ta biết là nhà ngươi ra sự, ta cũng lười đến hỏi đến, nhưng là những việc này cùng hiểu gì có quan hệ, ta chính là muốn biết. Mục Ba Thành không có một chút muốn lùi bước ý tứ. Mộ tử hạo chính mình căn bản là không có xử lý tốt hắn ra sự, còn không biết xấu hổ rong giặt nói. Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn đối hiểu gì chưa từ bỏ ý định? Ta nói cho ngươi, chúng ta hiện tại đã kết hôn, ngươi liền đã chết này tâm đi được không? Mộ tử hạo trong lời nói mang thứ nói, hắn một chút cũng không nghĩ bởi vì Chu hiểu Di sự tình cùng mục bá thành có bất luận cái gì tiếp xúc. Ta nói ta đối hiểu Di hiện tại một chút ý tưởng không an phận đều không có, ngươi tin tưởng sao? Ngươi khẳng định là sẽ không tin tưởng, ta tự nhiên biết, nhưng là ta hiện tại thật là không có, ta đối hiểu Di sự để bụng chính là bởi vì ta là lấy nàng đương bằng hưu giống nhau. Ta không tin, hiểu gì ta sẽ chính mình chiếu cố tốt, ta không nghĩ ngươi về sau cùng ta bất luận cái gì tiếp xúc là bởi vì hiểu gì. Mộ tử hạo cảm thấy hôm nay chính mình cần thiết cần thiết đem nói đến nhất tuyệt địa phương, chính mình thân thật sự đã không thể lại chịu đựng mục bá thành lần lượt ở chính mình văn phòng. Cùng chính mình tranh luận chính mình thê tử sự tình Ha ha, mộ tử hạo ngươi hứa hẹn nếu có thể giống ngươi ở sự nghiệp thượng giống nhau Thì tốt rồi, khả năng chu hiểu di quá đến sinh hoạt sẽ so hiện tại tốt hơn nhiều Mục Ba Thành không giận ngược lại cười Hắn biết mộ tử hạo căn bản là ý thức không đến chính mình hiện tại sai lầm Càng thêm không biết có cái gì nhiều sự tình cũng không tình yêu là có thể giải quyết Hắn đối với sinh hoạt vẫn là tưởng quá đơn giản Ta đối hiểu gì thế nào Ngươi không cần biết, chỉ cần hiểu di chính mình biết chính là có thể." Mộ Tử Hạo nói những lời này thời điểm, kỳ thật thật sự có chút trột dạ. Nếu là nguyên lai, hắn khẳng định là đúng lý hợp tình nói, nhưng là hiện tại không giống nhau. Chu Hiểu Di từ gả cho chính mình lúc sau, ra sự tình quá nhiều, cũng đều rất kỳ quái. Hiểu Di biết ngươi hái nàng, nhưng là, Mộ Tử Hạo, hôn nhân đôi khi không phải chỉ có tình yêu. Mục Ba Thành cảm thấy chính mình căn bản cùng mộ tử hạo câu thông không được, hắn hiện tại vừa nhìn thấy chính mình giống như là con nhím giống nhau lập tức đem chính mình thứ toàn bộ dựng thẳng lên tới, căn bản không muốn cùng chính mình có cái gì giao lưu. Mục Ba Thành từ mộ tử hạo văn phòng ra tới, quyết định vẫn là đi tìm xem Chu hiểu gì, chính là chính mình liền như vậy đi nói, bị người thấy không biết lại sẽ bị nói thành bộ răng gì. Chính mình là cái gì cũng không sợ. Lo lắng chính là Chu Hiểu Di ở mộ gia sinh hoạt sẽ càng thêm gian nan. Mộ Mẫu khả năng sẽ lấy chuyện này nói cái gì, Mộ Tử Hạo nói không chừng cũng sẽ lại lần nữa ghen, sau đó nói như vậy, chính mình hảo tâm hoàn toàn chính là làm chuyện xấu, nhưng là hắn hôm nay là cần thiết muốn gặp đến Chu Hiểu Di, chính mình cần thiết muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mục Bá Thành không ngừng nghĩ làm sao bây giờ, đống nhiên nhớ tới kia phân tạp trí thượng tựa hồ nhắc tới cái gì bệnh viện. hắn chạy nhanh cẩn thận xem mơ hồ hình ảnh cùng tạp chí văn tự văn tự tuy rằng là nhắc tới cái gì bệnh viện nhưng là hết trôi chê cụ thể bệnh viện mục bá thành không nhụt chí càng thêm nghiêm túc nhìn mơ mơ hồ hồ ảnh chụp mặt sau hình như là có một cái hoa viên cái này hoa viên hình dạng như là mục bá thành nỗ lực nghĩ thực quen mắt giống như chính mình là thường xuyên thấy bộ dáng mục bá thành đầu góc linh quang chợt lóe đúng rồi hình như là chính mình một cái bằng hưu gia phụ cận đúng rồi nơi nào thật đúng là chính là có một cái tâm lý bệnh viện nếu nghĩ tới mục bá thành liền chạy nhanh phát động xe hướng nơi đó chạy đi mục bá thành tới rồi chính mình bằng hưu ra cùng bằng hưu nói chuyện này bằng hưu cũng biết hắn cùng chu hiểu di chi gian sự ân người nói nhà ai bệnh viện ta cùng bọn họ bác sĩ vẫn là rất quen thuộc ta đi làm ơn hắn một chút làm hắn cấp chu hiểu di gọi điện thoại nói qua tới kiểm tra một chút là được mục bá thành bằng hữu nói ta tới tìm ngươi cũng là ý tứ này hiện tại mộ tử hạo đang ở công ty chu hiểu di hẳn là sẽ chính mình tới mục bá thành thực cảm kích chính mình bằng hữu chịu giúp chính mình hội. kia chúng ta hiện tại qua đi đi Tốt. hết thể thoạt nhìn tựa hồ vẫn là thực thuận lợi tuy rằng cái kêu bác sĩ tâm lý không rõ mục bá thành ý đồ đến nhưng là nghe nói hắn có lẽ có thể hỏi ra chu hiểu di áp lực cũng liền rất nhiệt tâm hỗ trợ Dù sao là ở chính mình phòng khám, cũng không có khả năng phát sinh sự tình gì. Mộ mẫu tuy rằng đi Chu Hiểu Di việc nhiều thực bực bội, nhưng là bởi vì là vương tẩu tiếp điện thoại, chính mình cũng không thể làm bộ không biết không cho Chu Hiểu Di ra cửa. Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng hôm qua mới đi qua, sao có thể hôm nay lại làm chính mình qua đi. Nhưng là nàng cũng là thực xác định là chính mình đi kia ra phòng khám bác sĩ đánh tới, cho nên, vẫn là ra cửa. Chu Hiểu Di vào cửa khám, lên lầu 2. Trước hết thấy không phải bác sĩ, mà là Mục Bá Thành. Bá Thành! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là chính mình đầu óc xoay một chút, lập tức liền minh bạch, là ngươi làm bác sĩ đánh đến điện thoại. Đúng vậy! Mục Bá Thành thấy Chu Hiểu Di, thấy hiện tại gầy cơ hồ là chỉ còn lại có xương cốt Chu Hiểu Di, trong lòng đau muốn chết. Ngươi tìm ta có việc. Chu Hiểu Di nỗ lực cười, tuy rằng trong lòng là như vậy đâu, nhưng là thấy Mục Bá Thành không biết vì cái gì liền cảm thấy thực thân thiết. Ta hôm nay ở tạp chí thượng thấy ngươi đưa tin, biết ngươi đã xảy ra chuyện. Mục Bá Thành mang theo Chu Hiểu Di đi vừa rồi bác sĩ cho bọn hắn lưu một gian nhà ở, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Không có việc gì a. Mục Bá vùng sát cổng thành tới cửa thời điểm, Chu Hiểu Di mới cảm thấy chính mình thể sắc và tinh thần hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Gần nhất chỉ cần vừa thấy đến mộ tử hạo liền cảm thấy chính mình tinh thần càng thêm khẩn trương. Ngươi hiện tại bộ dáng còn dám nói không có sự tình. Ta đã đi đi tìm mộ tử hạo, hắn nói là áp lực khiến cho bệnh cái ăn. Hắn có hay không nói cho ngươi áp lực là cái gì? Chu hiểu di hỏi. Hắn nói là ra sự, không có phương tiện nói cho ta. Mục 3 thành đối với Chu hiểu di hỏi vấn đề cảm thấy rất tò mò. Hắn cơ hồ khẳng định nơi này có rất nhiều vấn đề. ha ha, ta liền biết tử hạo căn bản là không tin ta chu hiểu di cười khổ mà nói trong lòng lập tức giống như là đầu mùa đông giống nhau hoang vắng hắn không tin ngươi cái gì có phải hay không mộ phu nhân còn giống nguyên lai giống nhau đối đãi ngươi mục bá thành lập tức liền biết là chuyện như thế nào khó trách mộ tử hạo không muốn nói cho chính mình hắn là thật sự không có cách nào nói bởi vì một bên là chính mình mẫu thân một bên là chính mình thê tử nói ai thế nào Hắn trong lòng cũng không thể tiếp thu là Ta cảm thấy khả năng hiện tại ta ở bọn họ trong lòng khả năng chính là một cái kẻ điên đi Bọn họ sao có thể sẽ tin tưởng một cái kẻ điên lời nói đâu Chu hiểu di nói những lời này thời điểm Là mục bá thành cảm thấy xưa nay chưa từng có thê lương Vì cái gì nói chính mình là kẻ điên Bệnh kén ăn mà thôi Cũng chỉ là trong lòng đối đồ ăn có chướng ngại Chẳng lẽ là mộ phu nhân nói Thông minh như mục bá thành một câu liền nói tới rồi điểm tử thượng là nàng vẫn luôn nói ta bệnh tâm thần, nói chỉ có bệnh tâm thần mới có thể ăn xong rồi đồ vật liền sẽ nổ ra, nói ta là trang bệnh. Chu Hiểu Di nói tới đây nhịn không được khóc, trong khoảng thời gian này nàng quá đến thật sự là quá khó khăn. Không phải nói mộ tử hạo không yêu nàng, mà là mộ tử hạo cho nàng chỉ có ái căn bản không có khác. Đừng khóc, Hiểu Di, ngươi đem sự tình đều nói cho ta. ta giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Mục bá thành vẫn luôn so mộ tử hạo tốt địa phương chính là, hắn vẫn luôn sẽ rất bình tĩnh suy xét vấn đề, sẽ không vì cái gì ngoại tại nhân tố mà luống cuống tay chân, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng mỗi một người nói nói tử. Nói này đó có ích lợi gì? Ta lại không có khả năng cùng tử hạo ly hôn, ta căn bản là luyến tiếp thành thành cùng hắn, nói cái gì tử hạo cũng sẽ không tin tưởng ta. Hiểu gì, ngươi cùng ta nói thật, những việc này, Ngươi thật sự toàn bộ đều nói cho mộ tử hạo. Mục bá thành không tin mộ tử hạo sẽ là cái dạng này người, rõ ràng là hắn yêu nhất, cũng là yêu nhất hắn nữ nhân lời nói, hắn một câu cũng không tin. Ta đều nói, ta cái gì đều nói, nhưng là hắn căn bản là không tin, hắn vẫn luôn cảm thấy đều là ta chính mình ở chuyện bé xé ra to, nói hắn mẫu thân căn bản sẽ không đối ta làm này đó sự tình. chu hiểu di trải qua như vậy lớn lên thời gian tựa hồ cũng bắt đầu hoài nghi chính mình chẳng lẽ thật là chính mình tưởng quá nhiều mộ tử hạo nói ngươi là chuyện bé sẽ ra to mục bá thành thật sự cảm thấy này bốn chữ có thể hoàn toàn khái quát mộ tử hạo tâm hắn là thực cái chu hiểu di thực yêu thực yêu cái loại này có thể vì ái vì chu hiểu di đi theo toàn thế giới đấu tranh nhưng là đương hết thảy đều xu hướng cùng bình tĩnh lúc sau hắn liền không biết hẳn lại như thế nào làm Hắn căn bản chính là quá ngây thơ rồi, hoàn toàn không rõ, sở hữu tình yêu cuối cùng không về với trả mễ dầu muối, kia cái gì đều là hư không. Là, chu hiểu di vừa nghe đến kia bốn chữ, liền cảm thấy chính mình vì cái gì liều mạng đi gả cho một cái căn bản là không tin chính mình nam nhân. Hắn thật sự đối chính mình thực hảo, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố chính mình, có thể phản bội toàn thế giới đi hái, nhưng là vì cái gì chính là không tin chính mình. kia hắn như vậy kiên trì ái chính mình là chính mình sao ngươi nói cho ta ngươi tới rồi mộ ra lúc sau phát sinh sự tình một chút một chút đều phải nói chỉ cần là chính ngươi cảm thấy không vui đều nói cho ta mục bá thành ở tức giận lúc sau nhớ tới bác sĩ nói cho chính mình nói cần thiết muốn chính xác dẫn đường chu hiểu gì phát tiết chính mình cảm xúc không thể làm nàng toàn bộ đè ở trong lòng bộ dáng này đối bệnh tình của nàng một chút chỗ tốt đều không có ân Có thể là mục bá thành trên người cái loại này ổn trọng hơi thở làm Chu Hiểu Di cảm thấy thực an tâm, cũng là từ nàng gả cho mộ tử hạo, tâm tình của nàng liền vẫn luôn không có thả lòng quá, mộ tử hạo chưa bao giờ cảm thấy hắn hẳn là hảo hảo mà chiếu cố tâm tình của nàng. Chu Hiểu Di một chút một chút nói mộ mẫu cùng chính mình ở chung mỗi một sự kiện, mộ tử hạo lặng lặng nghe, ngẫu nhiên trung gian hỏi một hai vấn đề, Chu Hiểu Di từ bắt đầu rơi lệ đến cuối cùng có thể là đã chết lặng. Dần dần không có gì phản ánh. Có lẽ Chu hiểu di chính là cảm thấy chính mình là ở cùng người khác tố khổ, bởi vì từ kết hôn, không còn có một người cùng chính mình tâm sự, chính mình vô luận là hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc đều không có người cùng chính mình chia sẻ, vĩnh viễn đều là chính mình một người gánh vác. Đã từng, nàng cũng thực nỗ lực muốn cho chính mình trượng phu trở thành chính mình cây trụ, chính là sau lại phát hiện, thật là không có khả năng. Hắn trượng phu không phải một cái như vậy cẩn thận người, hoặc là nói cách khác, hắn chưa từng có từ tình yêu đi vào hôn nhân. Mục Bá thành nghe Chu hiểu di tự thuật đủ loại, chính mình ở trong lòng âm thầm thở dài, vì cái gì đều tới rồi như vậy nông nỗi, mộ tử hạo căn bản là cảm thấy không ra. Lần trước chính mình nói thành dáng vẻ kia, hắn một chút lòng nghi ngờ cũng không dậy nổi, thật sự không biết nói hắn là trì độn, vẫn là thật sự không biết dùng cái gì từ tới hình dung hắn. thật lâu lúc sau chu hiểu di rốt cuộc nói xong nàng cảm thấy có người lắng nghe cảm giác thật tốt hiểu di ta cảm thấy ngươi vẫn là ly hôn đi mục bá thành cái gì cũng không có nói nói thẳng chính là như vậy một câu hắn không phải có cái gì tư tâm hắn chính là cảm thấy mộ tử hạo hiện tại căn bản là không thích hợp đi đương một người trượt phu không chỉ là nói không thích hợp đương chu hiểu di mà là hắn tâm trí tựa hồ còn không có như vậy thành thủ. cái gì Chu hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, mục bá thành như thế nào sẽ mày không nao liền nói như vậy một câu. Hơn nữa là cái gì đều không có nói chính là làm chính mình ly hôn, ngươi vì cái gì nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tử hạo cũng không yêu ta? Không phải. Ta chưa bao giờ phủ nhận mộ tử hạo từ cái ngươi, nhưng là ngươi biết không. Hôn nhân không phải luyến ái, không phải nói chỉ cần có tình yêu là được, còn phải có rất nhiều mặt khác đồ vật. giống như là ngươi hiện tại tưởng này đó mộ tử hạo nghĩ tới không có hắn nghĩ tới giúp ngươi cùng nhau gánh vác sao hắn căn bản là không có mục bá thành rất bình tĩnh phân tích chu hiểu di cùng mộ tử hạo quan hệ ta không thể chu hiểu di liều mạng lắc đầu ta không thể ly hôn ly hôn ta liền thật sự cái gì đều không có ta mất đi thành thành kia tương đương là làm ta mất đi chính mình sinh mệnh ta tuyệt đối không thể ly hôn nếu ngươi không nghĩ ly hôn như vậy ngươi cũng chỉ có thể là nỗ lực làm mộ tử hạo tin tưởng ngươi chỉ có hắn tin tưởng ngươi ngươi có hắn duy trì ngươi mới có thể ở mục gia có chính mình địa vị ngươi không thể đi khi dễ mộ phu nhân nhưng là cũng không thể không ai làm nàng như vậy khi dễ ngươi mục bá thành minh bạch chu hiểu di là sẽ không ly hôn hắn nói làm chu hiểu di cùng mộ tử hạo ly hôn kỳ thật chính là muốn cho chu hiểu di thanh tỉnh một chút chính là hắn căn bản là không tin ta Hắn tin tưởng chỉ có chính hắn mẹ. Ta có thể làm sao bây giờ? Đó là ta ái nam nhân mẹ, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng ta chính mình bà bà mỗi ngày cãi nhau sao? Nàng nói ta một câu, ta liền hồi một câu sao? Đây mới là Chu hiểu gì nhất khó địa phương. Nàng cũng không nghĩ mỗi ngày liền làm đáng thương bị khinh bỉ tiểu tức phụ, nhưng là có biện pháp nào? Mộ mẫu lại đối chính mình không tốt, nhưng nàng dù sao cũng là mộ tử hạo thân mụ, chính mình bà bà, thành thành mãi mãi. Chính mình có thể làm sao bây giờ? Mỗi ngày đối trọi gay gắt. Vậy ngươi nghĩ tới ngươi như vậy nhật tử khi nào là kết thúc sao? Ngươi như vậy ẩn nhẫn sẽ không được đến giải thoát, chỉ có thể là cuối cùng là mộ phu nhân đem ngươi đuổi ra ra môn. Hiện tại mộ tử hạo liền cảm thấy ngươi là chuyện bé xé ra to, chậm dài hắn sẽ thói quen, cuối cùng chẳng sợ ngươi đi rồi, hắn cũng sẽ cảm thấy là ngươi sai. Mục bá Thành hiện tại thật sự cảm thấy, Ngày thường hai cái như vậy người thông minh vì cái gì tới rồi hôn nhân sinh hoạt thượng liền như vậy hồ đồ. Chẳng lẽ đây là thật sự trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng ý ngoài cuộc tỉnh táo. Ta không biết, ta hiện tại không có gì cũng không có, ta căn bản là không biết như thế nào đi theo mổ mâu ở chung. Nàng vừa thấy ta, ta liền cảm thấy sợ hãi, liền cảm thấy chính mình chính là so nàng thấp nhất đẳng Ta cũng không biết vì cái gì, ta chính là thấy nàng. Từ trong lòng liền cảm thấy thực sợ, ta liền không biết như thế nào cùng nàng nói chuyện. Ta chỉ có thể là nghe nàng lời nói, nàng làm ta làm gì ta liền làm gì. Thật sự, ta chính là ở lấy lòng nàng. Chu hiểu di nhắm mắt lại, mắt thường là có thể thấy nàng ở nhẹ nhàng run rẩy, Nàng giống như là một cái bị nhốt ở bóng đè hài tử, nỗ lực muốn tránh thoát như vậy khủng bố cảm giác, chính là chính là như thế nào dãy rua, cũng trốn không thoát tới. Mục Ba Thành nhìn nhìn thời gian, đã không còn sớm. Hắn không thể làm Chu hiểu Di ở chỗ này ngốc thời gian lâu lắm, nói như vậy mộ ra người sẽ hoài nghi. Hiểu gì, ngươi về trước ra đi. Vương Bác Sĩ sẽ cho ngươi lấy một ít dược. Về nhà ngươi liền nói, là Vương Bác Sĩ hôm nay ngày hôm qua cùng chính mình các bạn học thảo luận bệnh tình của ngươi, đại gia cấp phương thuốc, biết không? Mục Ba Thành nghiêm túc giáo Chu hiểu gì? hắn không phải sợ hãi chu hiểu di nói sai cái gì liên lụy chính mình là lo lắng thật sự là mộ phu nhân đã biết cái gì đều sẽ phát sinh vốn dĩ mộ phu nhân ý tưởng chính là lòng tư ma chiêu người qua đường đều biết cố tình mấu chốt nhất mộ tử hạo không phải như vậy cho rằng cho nên đây là sự tình khó làm địa phương ân chu hiểu di có chút đầu hôn nao trướng nàng không biết chính mình rốt cuộc về nhà lúc sau như thế nào đối mặt mộ mẫu quan trọng nhất chính là như thế nào đối mặt mộ tử hạo chu hiểu di cũng không biết từ nàng vào này gian nhà ở nàng nói cái gì đều làm nơi này bác sĩ tâm lý nghe thấy được không có người là muốn cố ý nghe lén bọn họ mộ ra riêng tư làm bác sĩ là có làm bác sĩ đạo đức chính là vì giúp chu hiểu di đem bệnh chữa khỏi hiện tại biết nàng trong lòng ý tưởng tự nhiên là biết như thế nào làm chu hiểu di từ trên lầu xuống dưới xách theo một cái đại đại túi Cùng nàng hiện tại gầy ốm thân hình một chút cũng không xứng đôi. Mộ gia tài xế Trung Thúc chạy nhanh đem túi nhận lấy. Thiếu nãi nãi, như thế nào đi lâu như vậy a? Trung Thúc hỏi một câu, cũng không có mặt khác ý tứ, chính là thuận miệng vừa nói. Chính là những lời này làm Chu hiểu di tâm mạc danh khẩn trương đi lên. Chẳng lẽ Trung Thúc ra tới thời điểm mộ mẫu nói với hắn cái gì? Vẫn là căn bản chính là mộ mẫu làm hắn tới giám thị chính mình. Không có gì. Bác sĩ ở trên lầu cùng ta làm trong chốc lát trị liệu, ta đầu có điểm vượng vượng. Chu Hiểu Di đầu là thật sự vượng vượng, nhưng là không phải vì cái gì trị liệu, mà là bởi vì chính mình tình cảnh hiện tại, cùng chính mình như thế nào thay đổi sự tình. Lớn như vậy Thái Dương, tới, ngài chạy nhanh lên xe, chúng ta chạy nhanh trở về. Trung Thúc mở cửa xe, đỡ có chút muốn ngã xuống đất Chu Hiểu Di lên xe. Chu Hiểu Di ngồi vào trên xe. Lệnh căm căm khí lạnh làm nàng lập tức đánh dùng mình một cái, tức khác thanh tỉnh không ít. Hiện tại chính mình rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự tựa như mục bá thành nói, ly hôn? Nếu chính mình ly hôn, dựa theo hôn trước nàng thiêm hiệp nghị, chính mình chính là mình không rời nhà, cái này chính mình cũng không ở lời nói, để ý chính là thành thành nuôi nấng giám hộ quyền. Mộ mẫu hiện tại thoạt nhìn khi thực thích thành thành, nếu là cái dạng này, Mộ mẫu là khẳng định sẽ không cùng chính mình thương lượng, cho nên vì thành thành chính mình cũng không thể ly hôn. Chu hiểu di cuối cùng quyết định, cái này hôn chính mình là khẳng định sẽ không ly, vô luận mộ mẫu lại như thế nào cha tân chính mình, đều không thể đi ly hôn. Chính là nếu chính mình không ly hôn, chính mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đi ra trước mắt khốn cảnh đâu. Mục bá thành nói đều đối, chính mình cũng thực minh bạch, nếu không nghĩ biện pháp, Chỉ sợ chính mình sớm hay muộn phải bị mộ mâu đánh mà ra cửa. Chính là chính mình có thể có biện pháp nào. Chu Hiểu Di hiện tại cảm thấy thật sự rất khó chịu, cái kia lúc trước nói sẽ bảo hộ chính mình nam nhân, cái kia cùng chính mình thề non hẹn biển nam nhân đi nơi nào. Có lẽ nói như vậy mộ tử hạo, đối hắn thật sự thực không công bằng, nhưng là hắn quan tâm đôi khi thật sự quan tâm không phải địa phương. Hắn quan tâm nói khó nghe một chút, chính là một cái tiểu nam nhân quan tâm. thích hợp đương tình nhân nhưng là không thích hợp đương trợ phu hiểu gì, bác sĩ nói như thế nào a không phải hôm qua mới đi qua hôm nay như thế nào liền lại làm qua đi phúc cha đâu chu hiểu di vừa xuống xe liền thấy mộ mô ở ngục ra trong viện đi bộ thấy chính mình nàng lập tức liền tới đây quan tâm hỏi chu hiểu di thật sự cảm thấy thực buồn cười vì cái gì rõ ràng chán ghét chính mình chán ghét muốn chết Nhưng là ở người khác trước mặt lại mỗi lần đều có thể trang thực thích chính mình giống nhau. Khó hiểu Mộ Mẫu liền không cảm thấy hôn tiền hôn hậu chênh lệch quá lớn, sẽ càng làm cho người khác hoài nghi sao? Không có việc gì. Chính là Vương Bác sĩ nói, cùng hắn mấy cái đồng học thảo luận một chút bệnh tình của ta, làm lại cho ta khai dược. Chu Hiểu Di cũng là cười nói, Mộ Mẫu cười đối chính mình, chính mình cũng không thể bày ra một bộ khổ qua mặt, nói như vậy Phòng chừng buổi tối Mộ Mẫu liền lại có chuyện cùng Mộ tử Hạo nói. "Hành, ngươi trước đi lên nghỉ ngơi một hồi đi." Mộ Mẫu thấy Chu Hiểu Di cười cảm thấy như vậy chói mắt. Chu Hiểu Di căn bản chính là không có bệnh, nếu là có bệnh nói, nàng còn có thể cười như vậy sáng lạ. "Ân, bà bà, ta đây trước lên rồi." Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình chính là cười như vậy một chút, mặt liền như vậy đau, nàng thật sự không nghĩ như vậy giả. chính là chính là không có cách nào chu hiểu di lên lầu lúc sau liền không còn có xuống dưới mộ mẫu có thể là cảm thấy mấy ngày nay kích thích có chút phiền cũng không có lên lầu tới nói cái gì chu hiểu di vẫn luôn ở trên lầu an tịnh nghị như thế nào giải quyết chính mình sự tình ly hôn là không có khả năng sự chu hiểu di khẳng định sẽ không từ bỏ thành thành chính là không ly hôn nói chu hiểu di sinh hoạt là căn bản sẽ không thay đổi Nếu là nguyên lai like nàng cũng liền nhịn xuống đi, chính là hiện tại đâu. Nàng rốt cuộc đã bị bệnh, hơn nữa nàng rất rõ ràng chính mình nguyên nhân bệnh chính là mộ mẫu các loại làm khó dễ. Nàng không nghĩ luôn là như vậy, ốm yếu, nói như vậy nói không chừng mộ mẫu cũng có cái gì lý do thoái thác có thể đem nàng đuổi đi. Nàng không thể làm chính mình sinh mệnh khiến cho dinh dưỡng dịch kéo dài. Liên ở Chu Hiểu Di nghĩ như thế nào giải quyết mấy vấn đề này thời điểm. Mộ Tử Hạo ở trong văn phòng mặt ủ mày hế hôm nay Mục Bá Thành lại đây, nói những lời này đó làm hắn trong lòng thật sự rất khó chịu, chính mình rốt cuộc là đang làm cái gì? Lúc ấy như vậy kiên quyết muốn đem Chu Hiểu Di cưới về nhà, còn không phải là vì hảo hảo mà chiếu cố nàng sao? Vì cái gì lúc này mới không có bao lâu thời gian nàng liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình? Rời nhà trốn đi đến bởi vì áp lực quá lớn hoạn thượng bệnh cái ăn, chính mình là như thế nào làm? có thể đem nàng bỏ qua như vậy hoàn toàn mộ tử hạo hiện tại hảo hảo hồi ức thật sự không biết chu hiểu di trong lòng tưởng chính là cái gì này rốt cuộc là chuyện như thế nào vì cái gì ở như vậy gian nan thời điểm chính mình có thể rõ ràng nghĩ đến đối phương tâm ý hiện tại chính mình lại cái gì cũng không biết mộ tử hạo không bao giờ có thể đúng lý hợp tình mà nói chính mình là đối chu hiểu di tốt nhất nam nhân bởi vì hiện tại chính mình căn bản không biết chu hiểu di ý tưởng Nhưng là hắn vẫn là có thể thực khẳng định nói chính mình yêu nhất người vẫn như cũ vẫn là Chu Hiểu Di, có lẽ Mục Bá Thành nói rất đúng, hôn nhân không có khả năng chỉ có tình yêu, chính mình hẳn là nhiều học tập như thế nào sinh hoạt. Chính là với ai đi học tập, như thế nào học tập sinh hoạt. Mấy ngày hôm trước Chu Hiểu Di sẽ nhiên rời nhà trốn đi, nàng đến bây giờ cũng không chịu nói là bởi vì cái gì. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì chính mình căn bản là không rõ nàng đau khổ sao. Chẳng lẽ thật là bởi vì nguyên nhân này cùng chính mình quan hệ quá mức với mất thiết, cho nên nàng mới phun ra nuốt vào không nói, cuối cùng bởi vì chính mình bức bách, tùy tiện tìm một cái lý do. Mộ tử hạo cảm thấy càng nghĩ càng loạn, cuối cùng đơn giản cái gì cũng không nghĩ, liền an tâm công tác đi, kỳ thật như vậy còn có thể phân tán chính mình lực chú ý. Hai cái liền ở cùng cái thành thị người, ngày thường ngủ trên cùng cái giường người, điện thoại liền ở bên cạnh. Hiện tại thông tin phương tiện như vậy hoàn bị, nhưng là bọn họ cũng không dám đi xác định đối phương tâm ý bọn họ khả năng còn tưởng rằng chính mình là trước đây. Bọn họ chi gian không có bất luận cái gì tạp chết, không có bất luận cái gì mặt khác nhân tố, chỉ là đơn thuần yêu nhau liền có thể sinh sống. Khả năng ông trời cho bọn hắn an bài này đó chính là vì làm cho bọn họ chạy nhanh trưởng thành vì có thể chân chính lý giải hôn nhân ý nghĩa. Hôm nay mộ tử hạo vẫn như cũ là sớm tan tầm trở về, còn giống nguyên lai giống nhau đi tiếp thành thành, thoạt nhìn hết thể đều cùng nguyên lai là giống nhau, nhưng là khi thời gian màn ảnh dừng ở chu hiểu di trên người khi, bọn họ ngộng đã bị đánh tan. Như vậy cơm chiều ăn rất là khó chịu, mỗi người chỉ lo cùng chính mình trong chén đồ ăn làm đấu trận, không ai nói chuyện. Thành thành vốn dĩ là muốn học giáo sự tình cấp mãi mãi, ba ba cùng mụ mụ nghe. Nhưng là nhìn bọn họ một đám biểu tình nghiêm túc bộ dáng liền không hề nói cái gì. Hắn cũng là cảm thấy sợ hãi, trong nhà cảm giác cùng nguyên lai like một chút cũng không giống nhau. chu hiểu di nhìn ra thành thành sắc mặt không tốt, nhưng là hiện tại nàng mãn đầu vóc tưởng đều là làm sao bây giờ, căn bản là không rảnh lo thành thành. An qua cơm chiều, mỗi người lại an tĩnh trở về chính mình phòng. Trời ơi, rốt cuộc chịu được tới. Mộ tử hạo trở lại chính mình phòng. một chút hình tượng cũng không có liền dùng lực bỏ đến trên giường nay bữa cơm thời gian hắn cảm thấy chính mình thần kinh nào khả năng thật sự toàn rối loạn hiện tại rốt cuộc có thể sửa sang lại một chút này đó từ chu hiểu di bắt đầu nhiễm bệnh thành thành học tập liền không phải nàng có thể quản mộ mẫu cấp thành thành tìm một cái hảo một chút gia đình phụ đạo lao sư chu hiểu di nhìn bò thoải mái liền kém thở dài từ hạo ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện được không Hảo, ngươi nói, mộ tử hạo từ như vậy áp khí thấp địa phương lại đây, có một loại dục hỏa trọng sinh cảm giác, thương phấn xua xua tay nói. Ta tưởng cùng ngươi trước tách ra một thời gian. Chu hiểu Di nói, đây là nàng suy nghĩ một cái buổi chiều cuối cùng nghĩ ra duy nhất biện pháp, ly hôn khi không thể, nhưng là tách ra một thời gian, làm nàng chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian luôn là có thể, như vậy đối bệnh tình của nàng cũng là có chỗ lợi. Cái gì? mộ tử hạo lập tức bỏ dậy nhìn vẫn luôn ngồi ở trong phòng trên sofa chu hiểu di thập phần khiếp sợ nói ngươi nói cái gì cái gì kêu tách ra một thời gian chính là ta tưởng chính mình trụ một đoạn thời gian ta hiện tại bệnh thành cái dạng này cùng ngươi ở cùng một chỗ ngươi khẳng định muốn lo lắng chiếu cô ta ta không nghĩ luôn liên lụy ngươi đây là chu hiểu di trước hết nghĩ đến lý do bất quá đồng dạng cũng là nàng trong lòng lời nói từ nàng thấy mộ tử hạo thư phòng như vậy hỗn độn thời điểm nàng liền biết chính mình không thể lại liên lụy mộ tử hạo liên lụy đây là có ý tứ gì hiểu di chúng ta là phu thê ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu mộ tử hạo đối với chu hiểu di dùng cái này từ rất là khó chịu hắn biết chu hiểu di sẽ cái dạng này chính là biết chính mình buổi tối tăng ca xử lý công sự vậy ngươi muốn nghe ta nói cái gì Ta nói ta hiện tại ở mộ ra ngốc không nổi nữa, ta tưởng chính mình đi ra ngoài giải sầu có thể chứ. Chu hiểu di biết những cái đó sự tình liền tính là chính mình cùng mộ tử hạo nói bao nhiêu lần, hắn đều là giống nhau hoài nghi, đơn giản chính mình không nói. Ngươi tưởng giải sầu có thể, ta bồi ngươi đi. Ngươi tính toán khi nào đi? Đi nơi nào? Mộ tử hạo là khẳng định sẽ không làm chu hiểu di hiện tại rời đi chính mình bên người, tạm thời không nói bệnh của nàng. chính là không có chu hiểu di đã có lặng yên rời đi lịch sử chính mình không thể lại dẫm lên vết xe đổ vậy ngươi như thế nào mới có thể đồng ý ta chính mình đơn độc ngốc một đoạn thời gian đâu chu hiểu di biết mộ tử hạo lo lắng chính là cái gì nhưng là nàng vẫn cứ không bông tay nàng đi ý đã quyết là cần thiết muốn chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian tới sửa sang lại một chút trong khoảng thời gian này vấn đề cùng cảm tình như thế nào cũng sẽ không đồng ý hiểu di Chúng ta đã chính mình sinh sống mấy chục năm, chúng ta chính là bởi vì chán ghét chính mình một người sinh hoạt mới kết hôn không phải sao? Vì cái gì hiện tại ngươi lại nếu muốn chính mình sinh sống đâu? Mộ tử hạo không biết vì cái gì, hắn trực giác nói cho chính mình nếu chính mình lần này phong chu hiểu gì đi rồi, lúc này đây khả năng thật là quyết biệt. Không có lý do gì, ta chính là tưởng chính mình sinh hoạt. Nếu ngươi thật sự muốn một cái lý do nói, hành, ta nói cho ngươi. Ta gả vào hào môn, ta áp lực thật lớn. Ta không biết đem chính mình tâm đặt ở nơi nào, ngươi có thể đồng ý sao? Chu hiểu Di nói đều là lời nói thật, nhưng là ở mộ tử hạo xem ra toàn bộ là lời nói dối, không có một câu là thật sự. Vậy ngươi nói còn không phải là ở riêng sao? Mộ tử hạo lạnh lùng ném ra tới một câu. Không bao giờ ngôn ngữ. Này như thế nào có thể chính là ở riêng đâu? Ta chỉ là tưởng chính mình sinh hoạt một đoạn thời gian. Ta cảm thấy ở nhà ngốc có áp lực. Chu hiểu Di tính tình tức khắc đã bị mộ tử hạo cái loại này căn bản là không cùng người thương lượng biểu tình câu lên đây. Vậy ngươi nói chúng ta mới vừa kết hôn bao lâu, ngươi liền chính mình đi ra ngoài trụ, người khác sẽ nghĩ như thế nào chúng ta đâu. Nói nữa, ngươi ở nhà có thể có cái gì áp lực. Mộ tử hạo hiện tại cũng không rảnh lo cái gì chu hiểu Di bị bệnh, hắn cũng chịu đủ rồi, vì cái gì chu hiểu Di liền không thế chính mình ngấm lại. Ta vì cái gì không thể có áp lực? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Chỉ là chính ngươi không tin mà thôi, kia còn làm ta nói cái gì? Ta hiện tại đã cái dạng này, chẳng lẽ ngươi liền không thể theo ta điểm sao? Chu Hiểu Di cảm thấy Mục Bá Thành nói rất đúng cực kỳ. Mộ tử hạo đến bây giờ cũng không biết hai người cùng nhau sinh hoạt căn bản là không phải đơn giản như vậy, không phải chỉ có tình yêu, cái gì đều có thể không quan tâm. Ngươi luôn là nói ta mẹ thế nào? Chính là ngươi nỗ lực quá đối nàng hảo sao? Hắn lại không phải cục đá, ngươi nếu là đối nàng hảo, sao có thể sẽ có như vậy như vậy vấn đề? Nói nữa, ngươi ở nhà trừ bỏ chiếu cố thành thành, còn có cái gì chuyện khác sao? Nhiều nhẹ nhàng, ta vẫn luôn không biết ngươi vì cái gì sẽ có áp lực, hơn nữa sẽ bởi vì này đó áp lực bị bệnh. Ta hỏi ngươi ngươi luôn là không nói, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ngươi còn nói làm ta theo ngươi. Chính ngươi ngẫm lại từ bệnh của ngươi lúc sau ta là như thế nào chiếu cấu ngươi. Ngươi ý tứ ta khi nào vi phạm quá. Mộ tử hạo tính tình cũng lên đây, hiểu gì, ngươi vì cái gì không thay ta ngẫm lại. Ta mẹ đã bao lớn rồi, nàng còn có thể cùng chúng ta ở bên nhau sinh hoạt bao lâu đâu. Nàng là cố chấp đôi khi sinh hoạt thói quen cùng ngươi không giống nhau, ngươi liền chịu đựng một chút không được sao sao. Chúng ta là gặp qua cả đời, nàng không có như vậy nhiều thời giờ. Ân, ta không có thế ngươi suy nghĩ, thực xin lỗi. Chu Hiểu Di không nghĩ như vậy cùng Mộ Tử Hạo khắc khẩu. Nàng cảm thấy như vậy chính mình thật gờ. Rõ ràng biết Mộ Tử Hạo căn bản chính là cảm thấy chính mình là hủy khuất, còn có cái gì hảo thuyết? Ta muốn nghe không phải thực xin lỗi, ta muốn bất quá chính là ngươi cùng ta mẹ có thể an tĩnh hòa bình ở chung. Ta biết kết hôn phía trước, nàng làm sự tình là thật sự thực quá mức. Nhưng là hiện tại ngươi dù sao cũng là nàng con dâu có phải hay không? Chúng ta liền nhẫn nhẫn đi, được chưa? Mộ tử hạo có lẽ ở dưới cơn thịnh nộ không biết chính mình lời nói có cái gì đã thương người. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bị Chu Hiểu Di nói ở riêng nhau chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Hắn không nghĩ tách ra, cho dù là một ngày. Ân, hành, hành, hành. Chu Hiểu Di không bao giờ muốn nói cái gì, nàng đã biết. Lúc trước mộ tử hạo bởi vì chính mình vi phạm mộ mâu ý tứ, hiện tại hắn bắt đầu đặc biệt thấy nấy, cho nên, hắn cảm thấy cái gì đều là mộ mâu đối, cái gì đều là chính mình sai. Hắn Vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến chính mình mâu thân ở sau lưng làm những cái đó sự tình. Hai người nói chuyện như vậy kết thúc. Chu hiểu Di không hề nói một lời, trên mặt không hề có một chút biểu tình. Chỉ là an tĩnh mà làm chính mình sự tình. Mộ tử hạo nói xong những lời này đó. Cũng cảm thấy hối hận, nhưng là hắn cảm thấy chính mình là một người nam nhân, ở chính mình mẫu thân cùng chính mình thê tử chi gian hẳn là có một cái tương đối kiên định lập trường. Kết hôn phía trước, hắn thật sâu thương tổn chính mình mẫu thân, hiện tại hắn hẳn là hảo hảo mà đối đại mẫu thân, bởi vì mẫu thân tuổi tắc rốt cuộc lớn. Tựa như hắn đối chu hiểu di nói, chính mình mẫu thân còn có thể tại cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt nhiều ít năm đâu, hắn nghe được chu hiểu di hướng chính mình nói áp lực gì đó. Hắn liền khống chế không được chính mình. Hắn cảm thấy Chu hiểu di chính là không muốn cùng chính mình mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, cảm thấy lúc ấy mụ mụ đối nàng không công bằng. Cũng có thể hiện tại nàng chính là dùng chính mình bệnh tới bức mộ tử hạo thỏa hiệp. Mộ tử hạo thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, có lẽ hắn có chút ý tưởng cũng là đúng, nhưng là hắn không nên quá thiên vị chính mình mẫu thân. Bởi vì hắn một hai câu lời nói, khả năng thật sự liền hoàn toàn thương tổn Chu hiểu di tâm. chu hiểu di an tĩnh mà tắm rửa xong thu thập hảo tự mình nằm ở trên giường đưa lưng về phía mộ tử hạo hiện tại nàng đã khóc không được buổi chiều ở mục bá thành trước mặt nàng lưu đã đủ nhiều hiện tại hắn đối mộ tử hạo đối chính mình không tín nhiệm đã tâm ý ngội lệnh mộ tử hạo nhìn an tĩnh dị thường chu hiểu di ý thức được chính mình là thật sự thương tổn nàng chính là đồng thời hắn cũng liền rất sinh khí vì cái gì hiện tại sai đều là chính mình chính mình vì chu hiểu di cùng mộ mẫu khắc khẩu thời điểm chu hiểu di đang làm cái gì nàng căn bản là không biết chính mình vì nàng đã cùng chính mình mụ mụ cái nhau rất nhiều lần cùng chính mình mụ mụ cãi nhau cảm giác không phải như vậy tốt đặc biệt là thấy chu hiểu di bởi vì thành thành sự tình thương tâm thời điểm hắn là có thể đủ càng thêm thể hội chính mình mẫu thân khổ sở chính là chu hiểu di vì cái gì liền không nghĩ nàng chính mình đồng thời là một cái nhi tử mẫu thân khả năng ở quá nhiều ít năm nàng cũng sẽ đối mặt chuyện như vậy vì cái gì nàng hiện tại liền không thể nhận nhẫn đâu mộ tử hạo muốn xin lỗi muốn giữ được chu hiểu di nói cho nàng chính mình không phải thật sự muốn cãi nhau hắn chỉ là sợ hãi sợ hai chu hiểu di lại lần nữa không từ mà biệt hắn thật sự biết chính mình không đúng chính mình đối nàng quan tâm hắn thiếu chính là hắn không có dũng khí mộ tử hạo cùng chu hiểu di cục diện bế tắc vẫn luôn như vậy liên tục mộ tử hạo tưởng nói chuyện nhìn nằm nghiêng chu hiểu di cứng đờ bóng dáng chính mình liền tới khí chính mình vốn dĩ liền không có gì sai vì cái gì nhiều lần đều là chính mình xin lỗi đâu mộ tử hạo cũng đưa lưng về phía chu hiểu di nằm chỉ là một chương giường mà thôi nhưng là bọn họ chi gian khoảng cách lại không phải một chương giường khoảng cách kỳ thật hay cũng hy vọng chính mình là bị hống cái kia chính là ai cũng không nghĩ lại làm túi đầu cái kia tắt đèn Vô lực trở nên như vậy hắc, thật dày bức màn ngăn trở sở hữu ánh trăng duy nhất thanh âm chính là điều hòa công tác tiếng vang. Mộ tử hạo trước một đoạn thời gian vẫn luôn chiếu cô Chu Hiểu Di, hôm nay lại ngày đầu tiên đi làm, liều mạng xử lý công ty đấu kỵ như núi sự vật, hiện tại thật sự rất mệt, vô luận có phải hay không thật sự sinh khí, người buồn ngủ đánh úp lại, chắn cũng ngăn không được. Chu Hiểu Di lại là một chút muốn ngủ ý tứ cũng không có. Nàng cẩn thận nghĩ hôm nay mục bá thành đối chính mình lời nói. Ngươi hiện tại chủ yếu không phải như thế nào thay đổi ngươi cùng mộ phu nhân quan hệ, ngươi muốn hẳn là mộ tử hạo đối với ngươi chân chính quan tâm, hắn hiện tại vẫn là làm không rõ các ngươi chẳng hướng, các ngươi đã kết hôn, thật nhiều sự tình xử lý phương thức là muốn thay đổi. Ta biết ngươi không nghĩ ly hôn, ngươi đối mộ tử hạo yêu ta trong lòng rất rõ ràng, nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch, tình yêu không phải các ngươi hiện tại sinh hoạt hết thảy. nếu mộ tử hạo vẫn luôn như vậy hiểu lầm ngươi vậy ngươi ở nhà hắn sinh hoạt ý nghĩa là cái gì sớm hay muộn chính ngươi liền sẽ đi không cần lại chờ mộ phu nhân đuổi ngươi đi rồi mục ba thành nói nói làm chu hiểu di trong lòng thật sự rất khó chịu mộ tử hạo hiện tại là có ý tứ gì chẳng lẽ câu đi lên cá thật sự liền sẽ không lại cấp mồi câu sao chu hiểu di cảm thấy chính mình là cần thiết phải rời khỏi một đoạn thời gian Vô luận thế nào chính mình cần thiết muốn trước tìm một chỗ giảm bất chính mình áp lực, làm chính mình chậm rãi khôi phục khỏe mạnh. Mộ tử hạo nếu ái chính mình, nhưng là rồi lại như vậy không tín nhiệm chính mình, chính mình cũng liền lại làm hắn lo lắng một lần đi. Chu hiểu Di có cái này ý tưởng, liền quyết định lập tức thực thi, nàng cẩn thận nghe mộ tử hạo tiếng hít thở. Thanh âm thông thả mà đều đều, biết mộ tử hạo đã ngủ say. Nàng đứng dậy, đem bức màn kéo ra một chút. Thấy mộ tử hạo giật giật thân thể, liền không còn có động tĩnh. Nàng lại tráng lá gan ho khan vài tiếng, kết quả mộ tử hạo vẫn là không có phản ứng, lại lớn một chút thanh ho khan, vẫn như cũ vẫn là không có động tĩnh, thẳng tới lần này chính mình có thể yên tâm lớn mật làm chính mình sự. Chu hiểu di mở ra ngăn tủ, thu thập vài món ngày thường xuyên y hề phục, đều cất vào một cái nho nhỏ lữ hành dương. Nàng ở tối tâm trong tầm mắt nhìn ngủ say mộ tử hạo, cái này chính mình yêu nhất nam nhân trong lòng chua xuất là vô pháp ngôn ngữ chu hiểu di mở ra bàn trang điểm ngăn kéo bên trong là chính mình ngày thường viết ghi chú giấy cùng bút cầm mấy thứ này nàng mở cửa chuẩn bị đi mộ tử hạo thư phòng không có bao lâu chu hiểu di liền trở lại chính mình phòng mộ tử hạo vẫn là không có tỉnh lại nàng tâm mới hoàn toàn buông chu hiểu di đổi hảo quần áo đem chính mình viết cấp mộ tử hạo tin đặt ở chính mình bàn trang điểm thượng Sách theo Lưu Hành Dương liền ra cửa. Nàng không dám quay đầu lại xem mộ tử hạo, sợ hai chính mình hạ như vậy đại quyết tâm sẽ bởi vì chính mình xem một cái hắn, liền toàn bộ từ bỏ. Chu hiểu Di đứng ở nhà ở bên ngoài, hiện tại mỗi cái mộ ra người đều ngủ. Nàng chính mình một người lần đầu tiên như vậy an tĩnh, bình tĩnh thậm chí là có chút khổ sở nhìn này tòa căn phòng lớn. Trong hoa viên thấp bé hoa đang sáng lên, không ngừng nghe thấy một ít tiểu sâu cùng thiêu thân đụng phải bóng đèn. tối tăm ánh đèn chiếu hoa hoa thảo thảo bóng dáng trùng trùng điệp điệp thật mạnh. Chu Hiểu Di nhớ rõ lần đầu tiên chính mình thấy mộ ra phòng ở thời điểm cũng suy nghĩ, nếu thật sự có một ngày chính mình có thể ở lại tốt như vậy phòng ở nên thật tốt đã có đại đại hoa viên, có thể cùng mộ tử hạo cùng nhau nhàn nhã tàn bộ. Mỗi một phòng đều là đại đại cửa sổ sắt đất, mỗi ngày buổi sáng có thể cùng mộ tử hạo cùng nhau nên đón mỗi một cái sáng sớm dương quang. Nhưng là hiện thực đâu? Chính mình thật sự trụ vào được, có được chính mình tưởng tượng quá hoặc là chưa bao giờ có tưởng tượng quá tiện lợi ưu việt sinh hoạt, chính mình sở hữu khát khao cũng ở lúc ấy biến thành ảo ảnh. Nếu chính mình thẳng thắn thật sự vẫn là không thể được đến mộ tử hạo tín nhiệm, như vậy chính mình cũng, cũng chỉ có thể là lựa chọn tạm thời rời đi. Chu hiểu di tưởng. Kỳ thật nàng trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng thật sự hảo tưởng lưu tại mộ tử hạo bên người, bởi vì chính mình là thật sự như vậy yêu hắn. Như vậy yêu cầu hắn, chính là hắn ái lại cấp không được nàng muốn quan tâm cùng lý giải, ở mẹ chồng nàng dâu quan hệ xử lý thượng, mộ tử Hạo lập trường đã thực sáng tỏ, hắn là đứng ở chính mình mẫu thân kia một bên. Chu Hiểu Di nhìn xem Thành Thành phòng, nàng thật sự hảo muốn mang Thành Thành cùng nhau rời đi, chính là nàng không thể. Hiện tại nàng chiếu cố chính mình đều có chút cố hết sức, hơn nữa Thành Thành cũng không thể lại đi theo chính mình chịu khổ. Chu Hiểu Di không có đi xem Thành Thành, Đồng dạng, nàng càng thêm sợ hãi chính mình đi không được. Nếu nói không có thành thành, ở trải qua nhiều như vậy cực khổ, có lẽ chu hiểu di sớm đã phát tác, hoặc là nói đã sớm cùng mộ tử hạo trở mặt, chính là nàng không có, nàng chính là không nghĩ làm mộ mẫu bắt lấy nhược điểm, so với chính mình ly hôn. Thành thành, tai kiến. Mụ mụ liền rời đi một đoạn thời gian, mụ mụ sẽ trở về tìm ngươi. Ngươi yên tâm, mụ mụ vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi về sau. Chu Hiểu Di chảy nước mắt nhẹ giọng nói, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra mộ ra. Giờ phút này mộ ra, mỗi người đều ở ngủ say giữa, có lẽ còn có người ở làm cái gì mộng đẹp, không ai sẽ nghĩ đến. Chu Hiểu Di một người hoài như vậy đau kịch liệt tâm tình rời đi mộ ra. Thanh thị sống về đêm hiện tại là càng ngày càng trường, Chu Hiểu Di nhìn hai bên đường xe tới tới lui lui, không ít người ra đèn còn sáng lên, cũng có còn ở trong hoa viên chơi đùa. Nàng chính mình lại một người cô đơn kéo dương hành lý đi ở trên đường. Chu Hiểu Di ngẩng đầu nhìn ngôi sao cùng ánh trăng đều ở lặng lặng nhìn chính mình, không biết là đáng thương chính mình tình cảnh vẫn là đang chê cười chính mình vô năng. Chu Hiểu Di bỗng nhiên nghĩ tới một câu, có người nói, hôn nhân giống như là một quyển sách, bắt đầu cuốn đầu ngữ vĩnh viễn đều là hoa mỹ thơ ca, nhưng cuối cùng đều là bình đạm văn xuôi. Chúng ta có không quá đi xuống chính là xem có thể hay không tiếp thu tất cả đều là củi gạo mắm muối bình đạm. Chu Hiểu Di đã tiếp nhận rồi, bởi vì nàng chính mình một người ngốc thành thành đã biết cái gì là sinh hoạt, chính là mộ tử hạo vẫn là không hiểu. Hắn vẫn là không có từ tình yêu trung tỉnh táo lại, cho nên Chu Hiểu Di cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá. Mộ tử hạo đánh ngáp làm lên, nhìn nhìn đầu dương biểu, so ngày thường chậm. như thế nào hôm nay chu hiểu di không có kêu chính mình rời giường đâu hiểu di hiểu di mộ tử hạo xoa đầu ngồi dậy kêu chu hiểu di tên lại không có nghe được đáp lại hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua bọn họ tranh chấp quá chẳng lẽ nàng nhỏ mọn như vậy đến bây giờ còn ở sinh khí mộ tử hạo tưởng tượng đến nơi đây tâm tình liền có chút không xong mộ tử hạo tưởng chu hiểu di có thể chơi tiểu tính tình không phản ứng chính mình chính mình làm gì thế nào cũng phải thượng vội vàng đi lấy lòng nàng chính là nghĩ lại lại tưởng tượng chu hiểu di hiện tại nói như thế nào cũng là người bệnh chính mình không có việc gì cùng một cái người bệnh huống hồ vẫn là chính mình nữ nhân gọi là gì kính đâu mộ tử hạo biên rửa mặt đánh răng nghĩ khả năng chu hiểu di là đi xuống chuẩn bị cơm sáng chính mình liền chạy nhanh đi xuống hảo hảo hống hống nàng là được vương tẩu hiểu di ở đâu đâu Mộ Tử Hạo một chút lâu liền thấy Vương Tẩu ở chuẩn bị cơm sáng, cũng không có thấy Chu Hiểu Di. Thiếu nại nại không ở trên lầu sao? Vương Tẩu cảm thấy rất kỳ quái, chính mình cũng không có xem Gian Chu Hiểu Di. Từ Chu Hiểu Di sinh bệnh lúc sau, nàng mỗi ngày tỉnh đều rất sớm, cơ hồ là mỗi ngày đều ở dưới lầu giúp nàng chuẩn bị cơm sáng. Hôm nay không có thấy nàng, tưởng nàng tham ngủ, ngủ quên, không ở trên lầu a. Mộ Tử Hạo gãi gãi tóc. Cũng nói không chừng là ở Hoa Viên đi. Cũng có khả năng, nhưng là ta thật là sáng sớm lên liền không có thấy thiếu nãi nãi đâu. Vương Tẩu Biên nói, Biên dùng tạp dề xoa xoa tay. ân Ta đây đi Hoa Viên nhìn xem. Ta mẹ lên không có. Mộ tử hạo hỏi. Phu nhân đi lên, ở Hoa Viên tản bộ đâu? Nga. Nói như vậy, mộ tử hạo liền cảm thấy chu hiểu di có thể là thật sự ở Hoa Viên. Nhưng là tưởng tượng đến mẫu thân cũng ở hoa viên, hai người sẽ không xảo đứng lên đi. Mộ tử hạo cảm thấy thực lo lắng chạy nhanh giống hoa viên chạy tới. Trong miệng không ngừng nhắc mãi ngàn vạn không cần cãi nhau, ngàn vạn không cần cãi nhau. Mộ tử hạo tới rồi hoa viên liền thấy chính mình mẫu thân một người ở nơi đó, hắn khắp nơi nhìn xung quanh, đích xác không có thấy Chu hiểu Di bóng dáng. Tử hạo, ngươi làm gì đâu? Không chạy nhanh đi ăn cơm, trong chốc lát đi làm lại đến muộn. Mộ mâu thấy mộ tử hạo ở hoa viên khắp nơi nhìn xung quanh, không biết hắn đang làm gì. Nhìn nhìn biểu, phát hiện nàng lại không đi ăn cơm sáng chỉ sợ đi làm liền phải đến muộn. Mẹ, ngươi thấy hiểu gì không có. Mộ tử hạo quyết định vẫn là hỏi một chút mẫu thân. Không phát hiện. Mộ Mẫu tức giận trả lời, nàng không phải ở trên lầu ngủ nướng sao. Không có, ta đi lên liền không có thấy nàng. Mộ tử hạo hiện tại bắt đầu mới có chút sốt ruột. ai đều ai không có thấy chu hiểu di kia chu hiểu di rốt cuộc là đi nơi nào hắn chạy nhanh chạy về lầu 2. mộ tử hạo chạy về chính mình phòng mở ra chu hiểu di tủ quần áo nàng ngày thường xuyên ý y phục thật là đều không thấy hắn dư chỉ là tựa hồ thấy nàng bàn trang điểm thượng có thứ gì mộ tử hạo nhìn kỹ phát hiện là một phong thơ mặt trên viết chính là tử hạo thu tử hạo đưa ngươi thấy này phong thư thời điểm ta đã rời đi mộ ra ta không muốn cùng ngươi ly hôn ta cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn đói bởi vì ta luyến tiếc thành thành ta càng thêm luyến tiếc ngươi ta chưa bao giờ hoài nghi chúng ta chi gian ái nhưng là ta muốn cho ngươi minh bạch hiện tại chúng ta là kết hôn không phải ở luyến ái chúng ta sinh hoạt không chỉ là chúng ta một nhà ba người còn có mẹ ngươi ta bà bà đôi khi ta không nghĩ làm ngươi nói cái gì hoặc là thế nào ta chỉ là tưởng ngươi có thể lý giải ta liền có thể chính là ngươi không có thậm chí hiện tại ngươi đều không tin ta ta thật sự mệt mỏi quá làm ta chính mình đãi một đoạn thời gian đi ngươi yên tâm ta sẽ không có việc gì hiểu di lưu mộ tử hạo thấy này phong thư trong lòng hối ý cơ hồ là hủy diệt rồi chính mình ruột vì cái gì ngày hôm qua chính mình muốn lớn tiếng như vậy cùng chu hiểu di phát sinh tranh chấp chính mình rõ ràng biết nàng hiện tại là người bệnh lại vẫn là không có khống chế được chính mình tính tình Chính mình vì cái gì muốn như vậy để ý chính mình đại nam tử tôn nghiêm, nếu ngày hôm qua xin lỗi có thể hay không, hiểu di liền sẽ không rời nhà đi ra ngoài. Mộ mẫu không biết khi nào vào được, tư mộ tử hạo cầm trên tay lại đầy tin, hơi nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm cao hứng. Cái này chu hiểu di cuối cùng vẫn là đấu không lại chính mình, lựa chọn đi. Nàng liền biết cái gì tình yêu ở sinh hoạt thật mạnh chắc trở dưới, tất cả đều đều sẽ hóa thành cho tàn. được rồi Tử hạo, ngươi cũng không cần lại thương tâm. Mộ mô ở mộ tử hạo bên người ngồi xuống, ta đã sớm nói qua Chu hiểu Di không thích hợp chúng ta sinh hoạt, chính là ngươi như thế nào cũng không tin, hiện tại thật sự làm ta nói chúng rồi đi, nàng ném xuống ngươi cùng thành thành chạy. Mẹ, ngươi không cần nói bậy được chưa? Mộ tử hạo phiền lòng hô lên tới, hắn không tin Chu hiểu Di sẽ vứt bỏ chính mình, nhưng là hiện tại sự thật bại ở trước mắt, nàng là không có ly hôn. Nhưng là đã là lần thứ hai rời nhà đi ra ngoài. Ta nói bậy. Ta lúc ấy cùng ngươi nói câu nói kia hiện tại không có biến thành hiện thực. Từ nàng gả lại đây, ngươi từng có một ngày ngày lành sao. Khác tạm thời không nói, liền nói rời nhà trốn đi, đến bây giờ đã hai lần đi. Nàng có thể nói ra nguyên nhân tới sao? Nói cái gì các ngươi sinh hoạt không phải chỉ có các ngươi ba người còn có ta, đó là có ý tứ gì? chính là ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng vẫn là làm sao vậy mộ mẫu lần này chính là thật sự bắt lấy chứng cứ chu hiểu di ở chính mình tin nhắc tới chính mình hơn nữa có đầu góc người tưởng tượng liền biết nói chính mình không phải lời hay chính mình luôn là muốn tìm một cái có thể cùng với liền đem chu hiểu di đánh tới cơ hội hiện tại thật là ông trời có mắt mẹ ngươi không cần ở thêm mắm thêm muối được chưa hiểu di căn bản là không phải rời nhà trốn đi nàng đêm qua cùng ta nói Nàng tưởng chính mình ăn tĩnh ngốc mấy ngày, nhưng là ta không đồng ý. Mộ tử hạo thật sự thực hối hận, vì cái gì chính mình lúc trước chính là không đồng ý đâu. Nếu chính mình đồng ý nói, tuy rằng nói khó nghe một chút là ở riêng, ít nhất chính mình biết nàng ở nơi nào. Ta như thế nào chính là thêm mắm thêm muối Mộ mẫu có vẻ thực kích động, ta nơi nào nói sai rồi. Là, các ngươi kết hôn phía trước ta là đã làm quá mức sự tình, ta cũng vẫn luôn không đồng ý các ngươi kết hôn. Chính là ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta làm nào một sự kiện không phải vì ngươi hảo. Ta chính là sợ hãi sẽ phát sinh hôm nay sự. Đừng nói chu hiểu di là có mục đích riêng gả cho ngươi, liền tính là nàng không có, ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể quá thực hảo. Từ hạo, ngươi không được quên một câu, đó chính là môn đăng hộ đối. Lao tổ tông truyền xuống tới những lời này không phải là một chút dùng đều không có, nhưng là mộ mẫu khắc chế chính mình tính tình. hiện tại chính mình còn không thể quá mức với cao hứng, cần thiết là khuyên giải mộ tử hạo là chủ, nói như vậy liền tính là ra cái gì ngoài ý muốn, cho dù là chu hiểu di cuối cùng thật sự đã trở lại, chính mình cũng sẽ không có vẻ có cái gì sai lầm. Ta không muốn nghe những cái đó, cái gì môn đăng hộ đối. Ta thật sự cưới thẩm huyền nu nói, ta sẽ cả đời không cao hứng. Ta vẫn luôn là thâm ái hiểu di, đồng dạng ta cũng chưa bao giờ hoài nghi hiểu di đối ta ái. Mộ tử hạo có vẻ thực suy sút, hắn thật sự không rõ hiểu Di tin như vậy đau thương cảm giác được đế là vì cái gì. Rốt cuộc chính mình là làm sai cái gì mới có thể làm nàng như vậy chịu đựng không được nhà này. Ngươi có cái gì không cao hứng? Ngươi hiện tại là cưới chu hiểu gì, như thế nào ngươi quá đến liền cao hứng? Chính ngươi ngẫm lại, từ nàng trụ tiến mộ ra, mỗi ngày đều phát sinh nhiều ít loạn khởi tám tao sự tình. Có rất nhiều đồ vật. người ta đều yêu cầu hiện dạy cho nàng nàng nào giống nhau làm có bao nhiêu hảo tuy rằng ta không cầu nàng vì mộ gia làm vẻ vang nhưng là cũng không thể vì mộ gia mất mặt đi mộ mẫu là thật sự từ trong lòng không rõ mộ tử hạo cùng chu hiểu di nói cái gì ái đến bây giờ nổi lên cái gì tác dụng không phải giống nhau vẫn là trốn tránh lúc trước cái kia lời thề son sắc nói chính mình chính là bởi vì ái mộ tử hạo mà muốn kết hôn nữ nhân Cái kia nói là vì mộ tử hạo có thể chịu bất luận cái gì khổ nữ nhân đâu. Không phải là ở trải qua nàng hảo mộ tử hạo tình yêu không kiên định lúc sau quyết định đi luôn. Ta chưa bao giờ cảm thấy ta cưới hiểu gì mất mặt, ta chính là ái nàng, ta ái nàng, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Này không phải vì cái gì ích lợi sử dụng, ta chính là cảm thấy chúng ta muốn ở bên nhau cả đời, khắc cái gì đều không nghĩ quản. Hiện tại mộ tử hạo thật sự hoảng loạn. giống như là thượng một lần chu hiểu di bỗng nhiên từ chính mình bên người biến mất giống nhau hắn thật sự rất sợ hãi nếu thật sự như vậy mất đi nàng chính mình hẳn là làm sao bây giờ nhưng là có một số việc ngươi cần thiết muốn xen vào có phải hay không giống như là hiện tại giống nhau chu hiểu di đi rồi thành thành ngươi có phải hay không muốn xen vào còn có ta ngươi có phải hay không cũng muốn quản Mộ mẫu phát hiện chu hiểu Di nữ nhân này đối chính mình nhi tử ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nàng đi rồi không quan trọng thế nhưng làm chính mình nhi tử hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, nàng rốt cuộc phải dùng cái dạng di biện pháp mới có thể làm chính mình nhi tử một lần nữa tỉnh lại lên. Mẹ mộ tử hạo đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi nói, lần này có phải hay không ngươi cảm thấy hiểu Di tạp vụ là ở liên lụy ta, cho nên ngươi đối nàng nói gì đó, cho nên nàng mới đi. Hắn cái này ý tưởng tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, chính mình mẫu thân đối chính mình quan tâm yêu quý, hoặc là nói là quá mức tham gia chính mình sinh hoạt, này đó không phải không có phát sinh quá. Lần này Chu hiểu di bỗng nhiên tới khai, hắn sao có thể một chút cũng không nghi ngờ chính mình mẫu thân. Mộ tử hạo Mộ mẫu đối mộ tử hạo cái này cách nói tỏ vẻ ra xưa nay chưa từng có phẫn nộ, chính mình nhi tử thế nhưng bởi vì nữ nhân kia mà hoài nghi chính mình. Này thật là là nàng không thể chịu đựng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ngươi lời nói. Có ngươi như vậy đối chính mình mẫu thân nói chuyện sao? Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy đã không phải lần đầu tiên. Ta cũng không nghĩ lại chịu được ngươi, ta cùng ngươi nói, ta chịu đủ ngươi. Mộ mẫu hiện tại thật là nhịn không được chính mình tính tình, nàng cả đời đều là đi gian dạy người khác, ra rồi ra rồi, duy nhất nhi tử cưới tức phụ, lại mỗi ngày đều tại hoài nghi chính mình. Này ai có thể chịu được? Mộ tử hạo vừa thấy chính mình mẫu thân đứng dậy, trên mặt biểu tình ngưng trọng, liền biết chính mình lời nói mới rồi là thật sự làm chính mình mẫu thân sinh khí, chạy nhanh giữ chặt mộ mẫu. Mẹ, ta sai rồi, ta là thật sự sốt ruột, nói chuyện nói sai rồi, ngươi không cần sinh khí. Mộ tử hạo ở chính mình mẫu thân trước mặt, liền biết lập tức nhận sai, nhưng là đối với Chu hiểu Di lại muốn chú ý cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Khổ sở Chu hiểu di chịu không nổi muốn rời nhà đi ra ngoài. Cái nào nữ nhân có thể chịu được này đó đâu. Mộ mẫu xem mộ tử hạo biết chính hắn sai rồi, cũng liền tạm thời buông tính tình. Ngươi vì ngươi thê tử suốt ruột, ta có thể lý giải, nhưng là ngươi không thể vì nàng đi đắc tội người nào. Hôm nay là ta còn hảo, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nếu là người khác đâu. Ngươi làm sao bây giờ? Là. Mẹ. ngươi nói chu hiểu di sẽ đi nơi nào đâu nàng là khẳng định sẽ không hồi nàng ba mẹ nơi đó nàng là một cái hiếu thuận hài tử hiện tại cái dạng này càng không thể có thể trở về làm chính mình ba ba mụ mụ lo lắng chính là ở cái này trong thành thị nàng khác bằng hữu liền không có nàng có thể đi nơi nào ra đây liền càng thêm không biết chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi mộ mẫu cảm thấy chính mình ngực thật sự thực buồn vì cái gì có một số việc là nhà người khác thuận lý thành trương nhưng là tới rồi chính mình ra xác thật như vậy khó xử. Mộ Tử Hạo nhìn chính mình mẫu thân đi rồi trong lòng càng là vắng vẻ. hắn bắt đầu có chút hối hận chính mình xúc động là hắn là ái chu hiểu di chính là chính mình lại cơ hồ mất đi chính mình làm người điểm mấu chốt. Liên tính là chính mình đối chu hiểu di ái lại thầm đối chính mình mẫu thân chính mình như thế nào có thể như vậy đâu. mộ tử hạo nghĩ chu hiểu di khả năng đi địa phương nàng vẫn như cũng là không có gì địa phương có thể đãi bởi vì trừ bỏ nàng ba ba mụ mụ là thật sự không có có thể dựa vào người Chật. mộ tử hạo nghĩ tới mục bá thành ngày hôm qua mục bá thành mới đi chính mình văn phòng hôm nay chu hiểu di liền rời nhà đi ra ngoài chẳng lẽ này chi gian có cái gì trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ mộ tử hạo hồi tưởng chu hiểu di cùng mục bá thành quá khứ Nói không chừng là thật sự có liên hệ. Bởi vì Mục Bá Thành đồng dạng đối Chu Hiểu Di cũng là thứ cái, đã từng đối Chu Hiểu Di cũng là quan tâm săn sóc, nói không chừng Chu Hiểu Di thật sự sẽ đi đến cậy nhờ Mục Bá Thành. Mộ Tử Hạo lập tức lên, thay quần áo, chuẩn bị đi tìm Mục Bá Thành. Nếu đã có manh mối chính mình nên đi xem, vô luận là đúng hoặc là vẫn là sai đi, chỉ có chính mình đi xem qua mới biết được. Ba ba, mụ mụ đâu? Mộ Tử Hạo xuống lầu. Cái gì cũng không rảnh lo liền chuẩn bị ra cửa, không nghĩ tới thành thành đang ở ăn cơm sáng, thấy mộ tử hạo xuống dưới, vội vàng hỏi, ngại mãi nói, mụ mụ lại đi rồi. Thành thành nước mắt lại đại đại trong ánh mắt đổi tới đổi lui, lập tức liền phải rơi xuống. Mụ mụ không có đi, chính là hồi bà ngoại ra ngốc mấy ngày. Mộ tử hạo không rảnh lo khác, chạy nhanh tới thành thành bên người an ủi chính mình hải tử. Cái này chu hiểu di cũng thật là... như thế nào luôn cũng không mà người khác liền rời nhà trốn đi đâu thật là một chút cũng không vì hài tử suy nghĩ ân kêu ba ba hôm nay không đi đưa ta đi học thanh thanh nghe được mộ tử hạo nói trên mặt tuy rằng vẫn là có điểm không phải thực tin tưởng nhưng là tổng cảm thấy chính mình ba ba là sẽ không lừa chính mình hôm nay ba ba muốn đi sớm công ty giải quyết điểm sự tình ngươi khiến cho trung gia ra đưa ngươi đi đi học ngoan mộ tử hạo không có cách nào chỉ có thể là đối chính mình hài tử nói dối ba ba đi trước mộ tử hạo đứng lên ý vị thâm trường nhìn mẫu thân liếc mắt một cái cái gì cũng không có nói liền trực tiếp ra cửa mộ tử hạo lại đi tìm mục bá thành trên đường liền suy nghĩ nếu chu hiểu di thật sự ở mục bá thành nơi nào chính mình là hẳn là cao hứng hay là nên sinh khí đâu cao hứng chính là chính mình tìm được rồi chu hiểu di cuối cùng là chính mình cùng thành thành không có bị nàng vứt bỏ Chính là nếu nàng ở nơi đó, thuyết minh cái gì? Chu hiểu di là ái chính mình, mộ tử hạo là tin tưởng. Chính là vì cái gì tin tưởng lại không thể đem chính mình trở thành cảng tránh gió. Vì cái gì nàng cảm thấy có áp lực thời điểm sẽ lựa chọn rời đi chính mình mà đi tìm mục bá thành. Chính mình rốt cuộc xem như cái gì? Mục tổng, vưu vật tổng tài mộ tổng tới chơi. Mục bá thành bí thư điểm mỹ thanh âm từ điện thoại nội tuyến chuyển tới. ân mời vào. Mục ba thành tưởng, nên tới luôn là một tới. Mục ba thành, hiểu di là ở nguyên nơi đó sao? Mộ tử hạo vào cửa sau nói câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Là, mục ba thành một chút cũng không phủ nhận. Nàng ở nơi nào? Mộ tử hạo trong lòng hiện tại thật là đổ ngũ vị tạp bình. Sự tình thật sự đã xảy ra, chính mình vẫn như cũ là không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nàng ở nơi nào, ta cảm thấy không phải hiện tại trọng điểm. Ngươi không cảm thấy trọng điểm là ngươi muốn làm rõ ràng hiểu di vì cái gì muốn rời nhà trốn đi. Mục bá thành vẫn như cũ là bình tĩnh thực, chậm rãi đổ một ly trà cấp mộ tử hạo, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta không cảm thấy chúng ta chỉ gian có cái gì hảo thuyết. Mộ tử hạo nỗ lực duy trì chính mình là chu hiểu di trượng phu tôn nghiêm. Nguyên lai like là không có gì hảo thuyết, nhưng là hiện tại thật sự có. Được rồi, ngồi xuống đi, ngươi không nghe xong. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi hiểu gì ở nơi đó sao? Mục ba thành thoải mái mà làm được văn phòng tiếp đãi khách nhân trên sofa, hắn biết chỉ cần là chính mình biết chu hiểu gì rơi xuống, mộ tử hạo liền không có biện pháp cùng chính mình gọi nhịp. Hảo, hiện tại ngươi có thể nói cho ta đi. Mộ tử hạo thật mạnh ngồi xuống, trong lòng loại này bị người khác nắm cái môi đi cảm giác được thật sự làm hắn khó chịu tới rồi cực điểm. Ngươi không cần như vậy hòa đại, uống điểm trà. lẳng lặng nghe ta nói mục bá thành một chút cũng không để bụng mộ tử hạo tính tình cùng khó chịu vẫn như cũ là thong thả ung dung nói ta hiện tại không có tâm tình ta hiện tại liền tưởng lập tức mang theo hiểu di về nhà mộ tử hạo có điểm nghiến răng nghiến lợi ý tứ ta nói ngươi hiện tại quan trọng nhất hẳn là minh bạch chu hiểu di vì cái gì muốn rời nhà trốn đi mục bá thành vẫn như cũ là lặp lại kia một câu Hắn biết mộ tử hạo hiện tại là thực vội vàng biết chu hiểu di ở đâu, nhưng là đối với hắn loại này không giải quyết sự tình thái độ, hắn cảm thấy thực không thích. Hành, ngươi nói đi. Mộ tử hạo đối với mục bá thành thái độ hiện tại rất là khó chịu, còn không phải là biết chu hiểu di ở nơi nào sao? Liền có thể như vậy khó xử chính mình. Nếu không phải chính mình quan tâm chu hiểu di bệnh, nếu không phải chính mình cảm thấy đối chu hiểu di ấy nấy. Chính mình mới sẽ không ở chỗ này chịu loại này khí đâu. Ta không rõ ràng lắm ngươi hiện tại đối hiểu di rời nhà trốn đi là nghĩ như thế nào, nhưng là ta cảm thấy có một số việc, ngươi cần thiết phải biết rằng. Về mụ mụ ngươi mộ phu nhân cùng hiểu di quan hệ, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Mục ba thành tưởng nói trước mộ tử hạo trong lòng ý tưởng, sau đó lại quyết định như thế nào đem những việc này nói cho hắn. Rốt cuộc hắn không phải chính mình, không phải người ngoài. không thể khách quan toàn diện đi lý giải nhận thức chuyện này. Ta cảm thấy ý nghĩ của ta cùng ngươi muốn nói nói không có gì trực tiếp quan hệ đi. Nói nữa, ta đã rất rõ ràng đã nói với ngươi, như vậy là nhà của ta sự, cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình thật là không thể nhịn được nữa. Hành, ngươi không nói tính. Mục Bá Thành đã sớm đoán được mộ tử hạo là sẽ không nói, từ chu hiểu di giữa những hàng chữ, chính mình là có thể đủ đoán được. Mộ tử hạo đối với nhà bọn họ sự ý tưởng. Vậy ngươi hiện tại là tính toán nói cho ta hiểu gì ở nơi nào? Mộ tử hạo hỏi. Ta sẽ nói, nhưng là không phải hiện tại. Mục ba thành nhìn thoáng qua nóng nảy mộ tử hạo, tiếp theo liền trầm dai nói, hiểu gì đã đã nói với ngươi, nàng áp lực là đến từ chính mộ phu nhân đúng không, nhưng là ngươi một chút cũng không tin, có phải hay không? Ta nói rồi những việc này đều là nhà của ta sự, ta không nghĩ ngươi quá nhiều tham gia. Mộ tử hạo hiện tại nhiều ít có một chút nhi hoàng hốt, hắn không thể hoàn toàn phủ định ngục bá thành cách nói, nhưng là, chính mình ra sự chính mình không có xử lý tốt, làm chính mình tình địch giúp chính mình ra chủ ý, hắn thật sự tưởng tượng không ra còn có cái gì so cái này càng thêm năng kham. Mộ tử hạo, ta hy vọng ngươi không cần mang theo cảm xúc cùng ta nói chuyện, ta hiện tại chỉ là lấy hiểu di bằng hữu thân phận tới trợ giúp ngươi, không phải tới xem nhà ngươi chê cười. mục ba thành ngạch tính tình cuối cùng vẫn là bạo phát hắn không rõ vì cái gì một người nam nhân nếu kết hôn hôn vẫn là không biết như thế nào học tập đi làm một cái trợ phu hiện tại người khác tới giúp hắn hắn còn cảm thấy mỗi người đều là vì xem nhà hắn chê cười hảo ngươi nói mục ba thành một câu rốt cuộc làm mộ tử hạo nóng lên đầu bắt đầu dần dần bình tĩnh ngươi lại như thế nào hỏi ra hiểu di sự tình Đầu óc chỉ cần là bình tĩnh lại vẫn là có thể tìm được vấn đề nơi ta ngày hôm qua đi qua các ngươi đi kia ra tâm lý phòng khám kia bác sĩ là ta bằng hữu bằng hữu ta thắc hắn hỗ trợ lừa hiểu di qua đi ta mới hỏi ra tới mục bá thành cảm thấy chính mình lén đi gặp người khác thê tử sự đặc biệt là vẫn là chính mình thích nữ nhân chính mình cần thiết trước nói cho mộ tử hạo tình hắn từ người khác trong miệng đã biết càng thêm phiền thoái cho nên ngươi là có thể hỏi ra tới chính là hiểu di cái gì cũng không cùng ta nói Chỉ là cùng ta nói một ít có không? Mộ tử hạo hiện tại đối Chu hiểu Di dần dần có tức giận ý tứ, nàng làm như vậy, có phải hay không minh bạch tưởng nói cho chính mình, ở nàng trong lòng, mục bá thành so với chính mình càng đáng giá tin cậy. Kỳ thật, chúng ta biết đến là giống nhau, chẳng qua ta lựa chọn tin tưởng, ngươi lựa chọn chính là không tin, không hơn. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì ta nghe không hiểu. Mộ tử hạo hiện tại là thật sự mơ hồ không phải giả mơ hồ. Hảo, ta đổi cái phương thức nói này đó. Mục bá thành trong lòng rất rõ ràng, kỳ thật mộ tử hạo không phải thật sự không hiểu, mà là từ trong lòng liền mâu thuẫn loại kết quả này. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng mộ phu nhân biết hiểu gì tồn tại lúc sau làm những cái đó sự đi. Ta tưởng ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng không phải sao. La, ta là rất rõ ràng, nhưng là ta mẹ cuối cùng vẫn là đồng ý chúng ta kết hôn, không phải sao. Mộ tử hạo thật sự không nghĩ nhắc lại những cái đó năm xưa chuyện xưa, kia thật là chính mình trong lòng vĩnh viễn đau xót. Cho nên, ngươi cảm thấy mộ phu nhân là thiệt tình đồng ý các ngươi kết hôn sao? Nếu lúc ấy ngươi không có như vậy kiên quyết rời đi mộ ra, rời đi công ty, làm cho công ty cổ phiếu bắt đầu đại biên độ trượt xuống, mộ phu nhân sẽ đồng ý sao? Mục Bá Thành thật sự phát hiện mộ tử hạo đối với xử lý này đó thật sự thực trí độn. Ngươi là nói... ta mẹ vẫn luôn vẫn là không tán thành hiểu di khi chúng ta ra tức phụ mộ tử hạo trong lòng kỳ thật vẫn luôn là hoài nghi điểm này bởi vì chính mình mẫu thân mỗi lần cùng chính mình nhắc tới chu hiểu di đều không có cái gì hảo khẩu khí luôn là ghét bỏ chu hiểu di cái này cái kia nhưng là không biết vì cái gì mộ tử hạo chính là vẫn luôn không muốn tin tưởng chính mình hoài nghi là thật sự hôm nay từ mục bá thành trong miệng nói ra này đó hắn tự nhiên là bắt đầu càng thêm hoài nghi Khi thật ta thật sự thực lý giải tâm tình của ngươi, một bên là chính mình mụn mụ, một bên là chính mình thê tử, vô luận ngươi như thế nào làm, đều sẽ thương tổn một người. Nhưng là ngươi hẳn là cũng muốn minh bạch, nếu ngươi trước sau là bên này thiên hướng một chút, bên kia thiên hướng một chút, cuối cùng hai người đều là sẽ bị thương. Mục Bá thành lời nói thâm thiếu nói. Một người nam nhân đáng sợ nhất không phải hắn không có ý chí chiến đấu, mà là hắn vẫn luôn đều do dự không quyết đoán. mộ tử hạo nghe được mục bá thành nói những lời này thật sự cảm thấy hắn nói đến chính mình tâm khảm nhưng là nói này đó lại có ích lợi gì đâu nếu chính mình thật sự có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết chính mình cùng chu hiểu di cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này mục bá thành nhìn mộ tử hạo vẫn luôn cúi đầu nói cái gì cũng không nói biết là chính mình nói đúng vì thế liền tiếp theo nói tiếp khả năng người biết chính mình lúc ấy làm thương tổn mộ phu nhân Cho nên mãi cho đến hiện tại ngươi trong lòng vẫn luôn là thiên hướng mộ phu nhân Ta không có nói như vậy không đúng Nhưng là ngươi hẳn là cũng muốn nghĩ đến mộ phu nhân nếu như vậy không thích hiểu gì Có thể hay không làm một ít sự tình gì Mục Ba Thành thật cẩn thận nói Cũng không phải hắn cảm thấy chính mình nói không đúng Mà là hắn hiện tại làm sự tình là ở cùng chính mình trước kia tình địch nói hắn mụ mụ nói vậy Ta mẹ sẽ không làm như vậy sự tình Mộ tử hạo quả nhiên là không ra mục bá thành sở liệu, nghe đến mấy cái này lời nói lập tức liền phản bác. Mộ phu nhân sẽ không làm như vậy sự tình, vậy ngươi liền thà rằng tin tưởng hiểu Di ở chuyện bé sẽ ra to. Ngươi nhận thức hiểu Di cũng không phải một năm hai năm, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy ngươi ý nghĩ như vậy đối hiểu gì có cái gì không công bằng A. Mục bá thành hiện tại thật là càng ngày càng minh bạch vì cái gì Chu hiểu Di sẽ như bệnh, hơn nữa vẫn là bởi vì áp lực quá lớn. Có như vậy một cái không thể nói ngốc đi, nhưng là đầu góc tại gia đình vấn đề thượng có thể nói căn bản là không chuyển biến ra hỏa, nàng sao có thể một chút áp lực cũng không có đâu. Ta, ta chính là cảm thấy, liền tính là ta ái hiểu gì, ta cũng không thể thương tổn ta mụ mụ Rốt cuộc nàng tuổi lớn, nói câu không dễ nghe, nàng còn có thể cùng chúng ta ở bên nhau sinh hoạt nhiều ít năm đâu. Hiểu gì là muốn cùng ta cùng nhau cả đời, về sau ta sẽ hảo hảo bồi thường nàng. Nay thật là mộ tử hạo trong lòng nhất chân thật ý tưởng. Khả năng suy nghĩ của ngươi cũng là đúng, nếu hiểu di không sinh bệnh nói, ta khả năng sẽ không nói cái gì, vấn đề là hiện tại áp lực quá lớn, nàng đã bị bệnh. Ngươi biết căn bản nhất vấn đề là cái gì sao? Chính là ngươi căn bản là không tin hiểu gì, không hiểu nàng, ngươi luôn là ở hiểu lầm nàng. Ta nghe hiểu di nói thời điểm, kỳ thật nàng trong lòng cũng không có nhiều ít oán hận ngươi thiên hướng mộ phu nhân. nàng oán hận chính là ngươi căn bản chính là một chút cũng không hiểu nàng không tin nàng mục bá thành nói thật sự là mộ tử hạo lắp bắp kinh hãi chẳng lẽ thật là chính mình nguyên nhân mới làm chu hiểu di ăn như vậy nhiều khổ chính là hiện tại sai lầm đã đã xảy ra mộ tử hạo vẫn như cũng là nản lòng thoái trí hắn hiện tại hồi tưởng thật nhiều chu hiểu di cùng chính mình nói sự tình lúc ấy thật là chính mình tưởng quá phiến diện cho nên mới làm chu hiểu di như vậy thương tâm nếu chu hiểu di nói đều là thật sự nói như vậy chính mình mẫu thân rốt của con chính mình làm cái gì lời nói ta liền nói đến nơi đây hiểu di nói ta cũng không thể nói toàn bộ liền tin nếu là nguyên lai like nói ta là tất tin không thể nghi ngờ nhưng là hiện tại nàng dù sao cũng là sinh bệnh hơn nữa ngươi cũng biết nàng có chút bệnh trầm cảm khuynh hướng khả năng sẽ có chút ảo tưởng nhưng là không có khả năng là tất cả đều đều là nàng tưởng tượng ra tới mục bá thành kỳ thật là hoàn toàn tin tưởng chu hiểu di lời nói nhưng là chính mình không thể lập tức đem mộ tử hạo lâu như vậy tới nay tin tưởng vững chắc toàn bộ đảo ngược bộ dáng này nói không chừng sẽ khiến cho mộ tử hạo phản cảm ân cảm ơn ngươi mộ tử hạo là lần đầu tiên như vậy thành tâm mục bá thành nói cảm ơn hắn biết rõ ở mục bá thành trong lòng hắn khẳng định là vô điều kiện tin tưởng chu hiểu di Nhưng là ở chính mình trước mặt lại có thể nói ra như vậy một phen lời nói, chính là sợ hai chính mình lập tức không tiếp thu được hắn nói sự thật, đồng thời cũng cho chính mình mẫu thân lưu đủ mặt mũi. Ân, không có việc gì. Hiểu Di liền ở đế hào khách sạn 8025 phòng. Mục Ba Thành cảm thấy chính mình hiện tại là thời cơ nói cho mộ tử hạo Chu Hiểu Di rơi xuống. Hắn biết do ở Chu Hiểu Di trong lòng, trước sau nhất nhớ mong vẫn là mộ tử hạo cùng thành thành. Ân, Ta đây đi tìm nàng. Đi thôi. Mộ tử hạo cùng mục bá thành hai cái nam nhân như vậy tách ra, hai cái nam nhân lần đầu tiên như vậy bình tĩnh đối thoại cũng theo đó kết thúc. Mộ tử hạo tuy rằng là lái xe ở đi khách sạn trên đường, nhưng là hắn hiện tại lại không biết chính mình có thể sử dụng cái dạng gì tâm tình đi đối mặt Chu Hiểu Di. Bởi vì chính mình cố chấp làm hại Chu Hiểu Di bị như vậy nhiều ủy khuất, đương nàng tưởng cùng chính mình tố khổ thời điểm. chính mình lại hoàn toàn không có tin tưởng nàng lời nói thậm chí còn hoài nghi nàng là ở trả thù chính mình mẫu thân hôn trước đối nàng sợ làm hết thảy này đó chu hiểu di đều yên lặng chịu đựng hơn nữa cái gì đều không có nói không có khóc lớn đại náo chính mình hận nhất chính mình vẫn là tối hôm qua thượng chính mình nói những cái đó hôn đản lời nói hắn thế nhưng có thể như vậy đúng lý hợp tình mà nói chu hiểu di không có thế chính mình suy nghĩ hiện tại nhớ tới chính mình đáng ghét bộ mặt Thật sự rất muốn chịu chính mình hai cái miệng. Mộ tử hạo tới rồi đế hào khách sạn dưới lầu, vẫn như cũ là ở rồi dăm chính mình hẳn là như thế nào đi gặp Chu Hiểu Di, nàng còn có thể hay không cùng chính mình về nhà đâu. Hắn ở dưới lầu không ngừng mà bồi hồi, muốn lập tức nhìn thấy Chu Hiểu Di, chính là có lo lắng Chu Hiểu Di giống tối hôm qua giống nhau không để ý tới chính mình. Tính, thường như vậy nhiều có ích lợi gì. Vẫn là đi lên rồi nói sau. Mộ Tử Hạo cuối cùng vẫn là không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp, hoặc là nói cái gì lời nói tới thuyết minh chính mình ý đồ đến, thuận theo Chu Hiểu Di cùng chính mình về nhà, chính là luôn là ở dưới lầu như vậy chuyển động. Vạn nhất Chu Hiểu Di thấy chính mình, cố tình nàng không nghĩ thấy chính mình nói, nói không chừng nàng liền sẽ chính mình trốn trốn. Phanh phanh phanh, gõ cửa thanh âm. Nam ở trên giường vẫn như cũ là vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ Chu Hiểu Di nghe được gõ cửa thanh âm. ai nha mộ tử hạo rõ ràng nghe ra tới cửa phòng bên trong truyền đến chính là chu hiểu di thanh âm hưng phấn hưng thu không dung nói nên lời ngươi hảo phòng cho khách phục vụ mộ tử hạo sợ hãi cùng chu hiểu di nói là chính mình nàng sẽ không mở cửa cho nên đẻ nặng giọng nói nói là khách sạn phòng cho khách người phục vụ chu hiểu di tuy rằng là cảm thấy thực phiền thoái nhưng là vẫn là lên mở cửa mở cửa vừa thấy lại là mộ tử hạo nàng suy nghĩ đóng cửa lại đi không có dễ dàng như vậy mộ tử hạo dùng sức chen vào môn không biết nên cười thăm hỏi chu hiểu di hay là nên tức giận hỏi nàng vì cái gì lại muốn rời nhà trốn đi người tới làm gì chu hiểu di thấy mộ tử hạo xuất hiện biết là mục bá thành nói cho hắn ta tới tìm ta thê tử mộ tử hạo bắt đầu miệng lưới chân chu chu hiểu di nghe thế câu nói không hề ngôn ngữ chỉ là lẳng lặng ngồi trở lại trên giường Hừ, hiện tại biết chính mình là hắn thê tử, tối hôm qua lại như thế nào làm. Hắn dựa vào cái gì chính là tin tưởng mộ mẫu lời nói, căn bản là hoàn toàn không tin chính mình. Nếu đã nói ra như vậy tuyệt tình nói, hiện tại vì cái gì liền chạy tới tìm chính mình. Chu hiểu Di trong lòng nghĩ, một chút muốn tha thứ mộ tử hạo ý tứ đều không có. Mộ tử hạo thấy chu hiểu Di cái gì cũng không nói, biết nàng còn ở sinh chính mình khí, hắn cũng rất rõ ràng. chính mình nguyên lai làm những chuyện như vậy đối chu hiểu di thương tổn là thật sự rất đại chu hiểu di sinh khí là thật sự hoàn toàn là theo lý thường hẳn là hiểu di không cần tái sinh ta khí ta biết là ta làm không tốt là ta không đúng ta không nên không tin ngươi không nên hoài nghi ngươi lời nói hiện tại ta đã biết ngươi nói đều đối vẫn luôn là ta mẹ cố ý ở làm khó dễ ngươi mộ tử hạo ngoài miệng là nói như vậy nhưng là kỳ thật trong lòng vẫn là ở phạm nói thầm Chính mình mẫu thân, chẳng lẽ thật sự sẽ làm này đó sự tình sao? Từ hạo, ngươi không cảm thấy ngươi thật sự thực buồn cười sao? Vì cái gì ta nói cái gì ngươi đều không tin, ngươi lại nói ta là ở trả thù ngươi mụn mụ, nói ta là chuyện bé xé ra to, ngày hôm qua thậm chí đều nói ta một chút cũng không vì ngươi suy nghĩ. Ngươi nói những lời này thời điểm, ngươi đều không cảm thấy chính ngươi thực buồn cười sao? Ta vẫn luôn là một cái cái dạng gì người. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Vẫn là nghĩ hợp ta kết hôn căn bản là không phải bởi vì yêu ta mới kết, hoàn toàn chính là vì các ngươi mộ ra thanh danh. Chu Hiểu Di một mở miệng, than thở khóc lóc. Mộ tử hạo vừa thấy Chu Hiểu Di khóc, lập tức ngồi qua đi an ủi nàng. Chu Hiểu Di vẫn phải có sinh khí, không tình nguyện đẩy ra mộ tử hạo duỗi lại đây tay, nhưng là mộ tử hạo cũng không hết hy vọng, ở một lần ôm lại đây, Chu Hiểu Di lại đẩy ra. lặp lại vài lần, Chu Hiểu Di cảm thấy mệt mỏi, Mộ Tử Hạo cảm thấy mị mãn đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, giúp nàng lao đi trên mặt nước mắt. Ta chỉ là là ta sai rồi, ta không nên như vậy hiểu lầm ngươi, ta không nên không tin ngươi, chỉ tin tưởng ta mẹ lời nói. Ta hiện tại thật sự biết chính mình sai rồi, ngươi ở nhà thật sự không có như vậy nhẹ nhàng. Ta biết ngươi sinh bệnh một bộ phận áp lực đến từ ta mẹ, rất lớn một bộ phận là bởi vì ta sai lầm. Ta không nên tiên chân cho rằng ta mẹ sẽ hảo hảo mà đối với ngươi, nàng là thật sự sai rồi. Ta cũng là thật sự sai rồi. Mộ tử hạo số những lời này tuy rằng là nửa thật nửa giả, nhưng là hắn là hoàn toàn ý thức được chính mình sai lầm. Đến nỗi mộ mẫu, hắn đến bây giờ vẫn là không thể khẳng định. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng là hắn là khẳng định đã bắt đầu hoài nghi mộ mẫu. Ta không nghĩ về nhà. chu hiểu di biết mộ tử hạo tới tìm chính mình. Chính là muốn mang chính mình về nhà đói, nhưng là nàng thật sự không nghĩ đi đối mặt mộ mẫu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, lại đến trên đường liền nghĩ kỹ rồi. Ngươi, ta cùng thành thành chúng ta cùng nhau dọn ra tới trụ, ta biết ngươi cảm thấy về nhà có áp lực, cho nên chúng ta ba cái dọn ra tới đơn trụ, được không? Mộ tử hạo lại đến trên đường liền suy nghĩ, mặc kệ mộ mẫu làm khó dễ cũng hảo đi, vẫn là Chu hiểu Di chính mình đổi hiện tượng cũng thế. chỉ cần là đối Chu Hiểu Di bệnh tình có trợ giúp như vậy chính mình liền mang theo nàng cùng thành thành dọn ra tới Chu Hảo ít nhất hiện tại Chu Hiểu Di bệnh không phải là giả hết thể đều vẫn là lấy chữa bệnh là chủ người chịu đem ngươi mụ mụ chính mình lưu tại mộ ra, người sẽ bỏ được Chu Hiểu Di căn bản là không tin Mộ Tử Hạo lời nói nàng cảm thấy Mộ Tử Hạo như vậy nói chính là vì đem chính mình lừa trở về đương nhiên là thật sự Ngươi đều bệnh thành cái dạng này, ta như thế nào còn có thể cưỡng bách ngươi cùng ta mẹ ở cùng một chỗ. Hiểu gì, ngươi không cần lại loạn suy nghĩ, ta chính là tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt, thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ thu như vậy nhiều bí khuất. Thật là là ta chính mình sơ sẩy, lại chính là ta ăn sâu bén dễ tâm lý khuynh hướng. Ta vẫn luôn cho rằng đem ngươi cưới về nhà, làm ngươi không hề vì ăn uống phát sầu, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi. cái gì cũng không làm chính là đối với ngươi hảo hiện tại ta phát hiện ta là thật sự sai rồi ta một chút cũng không có kết thúc làm trượng phu nghĩa vụ nhưng là từ hôm nay trở đi ta đã biết như thế nào đi quan tâm ngươi ngươi yên tâm hảo hết thể đều sẽ hảo lên mộ tử hạo những lời này là thật sự liền tính là chu hiểu di này đó áp lực đến chính mình với nàng chính mình suy nghĩ vớ vẩn hắn cũng có trách nhiệm nếu hắn không phải đem kết hôn trở thành là một loại kết thúc liền sẽ không như vậy bỏ qua chu hiểu di cảm thụ nếu chính mình đối chu hiểu di nhiều một chút điểm quan tâm nàng cũng sẽ không hiện tại bệnh thành cái dạng này ta còn là không nghĩ trở về ta không tin ngươi tựa như ngươi không tin ta giống nhau ta không biết nga bá thành theo như ngươi nói cái gì ngươi sẽ tin tưởng hắn ta luôn là cảm thấy ngươi chính là vì đem ta lừa về nhà khả năng ngươi cảm thấy ta chính mình ở bên ngoài trụ là ném mộ ra thể diện đi chu hiểu di là thật là bộ dáng này tưởng nàng không cảm thấy mộ tử hạo tư tưởng bị chuyển biến nhanh như vậy nếu hắn thật sự như vậy hái chính mình nếu hắn thật sự tin tưởng hắn mâu thân ngược đái chính mình hắn không có khả năng là cái dạng này phản ứng cho nên nói xong lời cuối cùng mộ tử hạo lại đây mục đích chính là vì làm chính mình về nhà vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng đâu mộ tử hạo có chút nhụt chí nói hắn cũng suy nghĩ chẳng lẽ chính mình mẫu thân thật là người như vậy thật sự sẽ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ tuy rằng nàng mỗi lần nhắc tới chu hiểu di khẩu khí là không thế nào hiền lành nhưng là hắn vẫn là không quá tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ làm ra như vậy bất kham sự tình ngươi muốn ta như thế nào làm ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu chu hiểu di hỏi lại ngươi hiện tại biết không bị ta tin tưởng thống khổ ngươi nghĩ tới ta lúc ấy có bao nhiêu khó chịu sao ta vẫn luôn đem ngươi trở thành ta dựa vào ta cái gì đều có thể vì ngươi làm cho dù là mẹ ngươi đối ta như vậy không tốt ta cũng chịu đựng đơn giản là ta yêu ngươi chính là đâu ngươi trước nay liền không tin ta mẹ ngươi không thích ta ta minh bạch chính là đó là ngươi mụ mụ cho nên ta nỗ lực lấy lòng nàng chỉ nghĩ làm nàng có thể tán thành ta ta không có nghĩ tới nàng đối ta không tốt ngươi liền phải thế nào ta muốn bất quá chính là ngươi lý giải cùng quan tâm ngươi đã cho ta sao Chu hiểu di cùng mộ tử hạo kết hôn tới nay, đây là chu hiểu di lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc, như vậy chính thức truy vấn mộ tử hạo. Là, nàng vẫn luôn là ôn đu, có thể yên lặng chịu đựng các loại bất hạnh cái loại này cứng cỏi nữ nhân, nhưng là ở cứng cỏi nữ nhân đương bị sinh hoạt áp đảo cực điểm, cũng là sẽ bắn ngược. Ta cũng không biết muốn như thế nào nói cho ngươi ta hiện tại ý tưởng. Ta duy nhất tưởng nói chính là ta hiện tại quan trọng nhất sự chính là giúp ngươi chữa bệnh. Làm ngươi chạy nhanh hào lên. Chuyện khác chúng ta có thể về sau lại nói. Mộ tử hạo là thật sự không biết như thế nào cùng chu hiểu di thuyết minh chính mình hiện tại tâm tình. Hắn thật sự thực rồi dám, Hắn đôi chính mình mẫu thân ấn tượng vẫn luôn là ưu nhã hào phóng. Tuy rằng nói mẫu thân là có chút cố chấp. Chính là nếu nói mẫu thân làm cái gì cố ý tra tấn người khác sự. Hắn vẫn là không thể đủ tin tưởng. Ngươi căn bản là không tin ta. Ngươi làm ta như thế nào đi theo ngươi. Chu hiểu Di cảm thấy mộ tử hạo thật sự thực buồn cười. Khả năng ở hắn trong lòng chính mình chính là cần thiết muốn cùng hắn ở bên nhau mới có thể sinh hoạt giống nhau. Hắn luôn là như vậy đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy chính mình nên hoàn toàn phụ thuộc vào hắn sinh hoạt. Hiểu Di, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể theo ta đi, ta nói ta sẽ không làm ngươi ở đi gặp ta mẹ, ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ sao. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình tính tình có chút nhịn không được. Chu hiểu Di hiện tại là nháo làm chính mình cùng mộ mẫu quyết liệt đâu. Nàng vì cái gì chính là không thể thông cảm một chút chính mình, kia lại nói như thế nào cũng là chính mình mụ mụ. hiện tại nàng liền dựa vào chính mình bị bệnh mới như vậy hùng hổ do người. Ta minh bạch làm ngươi tin tưởng mẹ ngươi đối ta đã làm những cái đó sự tình, làm ngươi cảm thấy rất khó tiếp thu, nhưng là ta tưởng nói chính là, ngươi không thể tiếp thu những cái đó. Ngươi là có thể đủ tiếp thu ta là một cái vì chính mình đi trả thù mẹ ngươi nữ nhân. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là không phải vì chứng minh cái gì, ta chỉ là luyến tiếp thành thành. Đồng dạng, ta tưởng cho ngươi một lần cơ hội, làm chính ngươi thấy rõ ràng cái này ra. Ta biết ngươi ra tới tìm ta, là bởi vì ái, nhưng là cũng có là về thanh danh. Đến bây giờ ta không thể không thừa nhận, các ngươi vì rất nhiều hư vô đồ vật trả giá quá nhiều. Thật sự. Ta càng ngày càng cảm thấy, chúng ta thật sự không phải một cái trên tinh cầu người. Chu hiểu Di bình tĩnh nói, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình thực bi ai, lúc trước sở hữu kiên trì, ở hôm nay hoàn toàn thành rất nhiều người trong mắt chê cười. Nàng là thật sự gả vào hào môn, nhưng là hào môn nội sinh hoạt lại là không phải nàng muốn. Hiểu Di, ngươi hiện tại ý tứ là ta, ngươi muốn ly hôn. Mộ tử hạo tâm tức khắc nắm tới rồi cùng nhau. Ly hôn. cái này chữ là ở hắn cùng chu hiểu di cộng đồng từ điển một lần cũng không có xuất hiện từ tảo vì cái gì chính mình hiện tại lại cảm thấy chu hiểu di chính là ý tứ này ta chưa nói ly hôn ta chỉ là đang nói chúng ta cách sống cùng sinh hoạt mục đích đôi khi căn bản không thể trùng hợp ở bên nhau giống như là về ta và người mụ mụ quan hệ nàng vì cái gì không thích ta nói trắng ra là chính là nhà ta không có tiền ta không có một cái tốt ra thế cho nên nàng vẫn luôn khinh thường ta, cho tới bây giờ còn nói ta là vì tiền gả cho ngươi. Ngươi minh bạch sao? Thật nhiều sự tình không phải nói ta và ngươi kết hôn, những việc này liền sẽ ngưng hẳn, ngươi chưa bao giờ cho rằng ta có áp lực. Ngươi không cảm thấy ngươi sinh hoạt quá ích kỷ sao? Có rất rất nhiều vấn đề, ở bọn họ bị tình yêu hướng đầu hôn nao trướng thời điểm, bọn họ căn bản là không có suy xét đến. khi bọn hắn loanh loanh liệt liệt chậm rãi quy về bình đạm thời điểm các loại vấn đề bắt đầu xuất hiện đáng tiếc mộ tử hạo một chút cũng không có cảm thấy ta mẹ là bởi vì cái kia ngăn cản ngươi cùng ta ở bên nhau nhưng là hiện tại chúng ta không phải đã ở bên nhau sao hơn nữa ngươi phải hiểu được ta mẹ không quan trọng quan trọng là chúng ta lẫn nhau yêu nhau mộ tử hạo mãi cho đến đến bây giờ đều vẫn là làm không rõ ràng lắm hôn nhân không phải đơn giản như vậy Không phải chỉ có hai người hái liền cái gì đều có thể giải quyết. Hắn căn bản không hiểu, bọn họ hiện tại là cùng chính mình mẫu thân ở cùng một chỗ, các loại sự tình đều là có khả năng phát sinh. Ngươi vì cái gì đến bây giờ vẫn là không rõ. Chúng ta đã kết hôn, chúng ta cùng ngươi mụ mụ sinh hoạt ở bên nhau, như thế nào liền cùng nàng không có quan hệ. Nàng như thế nào liền không quan trọng. Ngươi mỗi ngày đi làm đi rồi, trong nhà mặt dư lại chỉ có ta và ngươi mụ mụ. Ngươi nghĩ tới này đó sao? Ta không phải nói mẹ ngươi là cái gì ác độc nữ nhân, ta tưởng nói chính là, nàng không thích ta, chính là hiện tại ta là nàng con dâu, ta mỗi ngày xuất hiện ở nàng trước mặt, ngươi có thể hiểu chưa? Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình thật sự muốn hòng mất, vì cái gì thông minh như mộ tử hạo ở xử lý gia đình sự vụ thượng, lại là một cái ngu ngốc. Cho nên, ta nói, chúng ta dọn ra đi chủ a như vậy không phải là có thể không xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ tử hạo không phải tưởng tượng không ra, cũng không phải không rõ, chỉ là hắn chính là bất tưởng tế chính mình mâu thân sẽ bởi vì không thích mà đối Chu hiểu di làm cái gì. Tuy rằng Chu hiểu di cùng mục bá thành nói đạo lý rõ ràng, nhưng là chính mình chính là không tin, nhiều nhất hiện tại chỉ là hoài nghi. Nếu ngươi có thể nói pháp mụ mụ ngươi, làm nàng đồng ý chúng ta đi ra ngoài trụ, ta liền cùng ngươi trở về. Chu hiểu di cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nàng là ái mộ tử hạo. Hắn ái thảm mộ tử hạo, đồng thời nàng càng thêm tưởng niệm thành thành. Nàng không nghĩ đem chính mình chuyện này nháo quá lớn, nếu thật sự rất nhiều người đã biết, mộ mẫu là sẽ không bỏ qua chính mình, nàng là khẳng định sẽ làm chính mình cùng mộ tử hạo ly hôn. Nếu chính mình cùng mộ tử hạo ly hôn, chính mình nhiều năm kiên trì xem như cái gì. Chính mình liền thật sự cái gì cũng đã không có. Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Qua đi ngươi nhận được ủy khuất đều là bởi vì ta bỏ qua, hiện tại ta đã biết, sẽ không ở làm ngươi dẫm lên vết xe đổ. Ngươi trực tiếp liền dọn đi chúng ta trụ quá kia ra biệt thự đi. Mộ tử hạo trong lòng này thử cáp lực, hắn không biết rốt cuộc như thế nào làm, mới có thể xử lý tốt chính mình mẫu thân cùng chính mình thê tử quan hệ, hoặc là thật là chính mình cho tới nay tưởng quá đơn giản, tổng cho rằng chỉ cần là kết hôn, hết thể đều sẽ dựa theo chính mình tưởng tượng sinh hoạt tiến hành. Ân, Chu Hiểu Di nghĩ mộ tử hạo nói kia sở phòng ở, biết là chính mình cùng mộ tử hạo lần đầu tiên qua đêm kia gian, nàng mặt không tự chủ được đỏ, chính là nơi đó liền một gian phòng ngủ, chúng ta như thế nào chủ đâu? Chu Hiểu Di nghĩ nếu năm đó không phải bởi vì liền một gian phòng ngủ, chính mình liền sẽ không cùng mộ tử hạo phát sinh quan hệ, chính mình cùng hắn hiện tại hẳn là quá bất đồng sinh hoạt. Cái này ngươi không cần lo lắng, sẽ tìm người nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngươi chỉ cần an tâm ở, hảo hảo tu dưỡng liền có thể. Mộ tử Hạo tưởng chính là, nơi nào là chính mình cùng Chu Hiểu Di bắt đầu địa phương, đối Chu Hiểu Di mà nói, hết thể đều hẳn là tốt đẹp nhất hồi ức, làm nàng đang ở nơi nào khẳng định đối bệnh tình của nàng có chỗ lợi. Hành. Chu Hiểu Di cuối cùng là khẳng định sẽ đồng ý Mộ tử Hạo kiến nghị, không sai, nàng là thật sự đối với Mộ tử Hạo hiện tại hành vi rất là thất vọng. Nhưng là chính mình cũng không có khả năng bởi vì là thất vọng liền không thấy hắn, hoặc là nói nàng nói tách ra một thời gian chỉ là muốn cho mộ tử hạo biết chính hắn cách làm không đúng. Hiện tại nàng biết mộ tử hạo bắt đầu tỉnh lại chính mình, cũng không thể vẫn là cắn những cái đó sự tình một chút cũng không bông ra. Nhiều năm trôi qua, đương mộ tử hạo lái xe mang theo chu hiểu di đến nào sở phòng ở thời điểm, kia sở ngà voi bạch phòng ở như cũng là cùng nguyên lai like giống nhau. Đơn giản nhưng là không mất điệu thấp xa hoa. Tới rồi, xuống xe đi. Mộ tử hạo thấy Chu Hiểu Di sửng sốt bộ dáng, thúc giục nàng xuống xe nhìn xem. Ân. Chu Hiểu Di không biết vì cái gì luôn là có một loại không nghị xuống xe cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là rời nhà nhiều năm du tử, lại về đến quê nhà cái loại này gần hương tình khiếp cảm giác. Vạn nhất có cái gì thay đổi, chính mình còn có thể tiếp thu sao? đây là chính mình vận mệnh bước ngoặt mộ tử hạo có phải hay không cũng là cái dạng này tưởng mộ tử hạo mở cửa chu hiểu di thấy vô lực bài trí cùng năm đó là giống nhau như lúc nơi nào đều không có thay đổi nơi này chu hiểu di đôi mắt có chút nóng lên chẳng lẽ mộ tử hạo ý tưởng cùng chính mình là giống nhau cũng đem kia một ngày trở thành là hắn một loại hồi ức nơi này vẫn luôn đều không có động quá ngươi đi rồi lúc sau ta vẫn luôn không có đã tới bất quá có người là thường xuyên tới quát tước. Mộ Tử Hạo biết, ở một nữ nhân trong lòng khả năng quan trọng nhất chính là nàng lần đầu tiên, vô luận là với ai, các nàng đều sẽ tưởng nghiệm chính mình vẫn là nữ hài tử cái loại cảm giác này. Mộ Tử Hạo lời nói đều là thật sự, hắn không có quên chính mình cùng Chu Hiểu Di mỗi một sự kiện, cho dù nàng thật sự đi rồi, hắn cũng không có quên, không hề tới nơi này, cũng không phải bởi vì oán hận, chỉ là không nghĩ xúc cảnh sinh tình. Ân. Chu Hiểu Di nghe được Mộ Tử Hạo nói, khả năng sở hữu nghi vấn đều biến mất, nếu một người nam nhân như vậy quý trọng nghĩ hợp hắn bắt đầu địa phương, này có thể thuyết minh cái gì? Chỉ có hai loại khả năng, hắn thật là thực gái người, lại chính là hắn một chút cũng không nghĩ hồi ức cùng người có bất luận cái gì quan tâm quá khứ. Mộ Tử Hạo đương nhiên không phải bởi vì không nghĩ hồi ức qua đi mới không tới, xem hắn như vậy cẩn thận chiếu cố bên này cũng biết hắn là bởi vì quá yêu Chu Hiểu Di. Ở Chu Hiểu Di từ hắn sinh hoạt biến mất về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại nơi này, trước kia nơi này là hắn thả lỏng tâm tình địa phương, nhưng là từ kia lúc sau chính là hắn bực bội suối nguồn. Đôi khi hắn cũng thật sự rất muốn đem nơi này bán đi, nhưng là thật sự có người mua thời điểm, hắn lại nghĩ tới chính mình cùng Chu Hiểu Di ở chỗ này tốt đẹp ban đêm. liền tính là Chu Hiểu Di rời khỏi, chính mình vẫn là luyến tiếp buông Cuối cùng, hắn để lại phong ở. Còn phân phó nguyên lai tới quét tước bảo mẫu càng thêm cần mẫn quét tước, chính mình lại rốt cuộc không nghĩ tới. Chu hiểu di chậm rãi đi vào đi, phong khách bài trí vẫn như cũ vẫn là nhiều năm trước bộ dáng Nơi này là chu hiểu di nghĩ nhiều trở lại quá khứ, lúc ấy bọn họ, không có nhiều như vậy phiền não cùng áp lực, cũng không có mộ mâu ở bên trong quay nhiêu, bọn họ có chỉ là đơn giản như vậy vui sướng. Chu hiểu di nhẹ nhàng mà sờ qua nơi này mỗi giống nhau ở nhà. ngón tay thượng không có một chút bụi đất dấu vết có thể thấy được mộ tử hạo là rất coi trọng nơi này coi trọng nơi này là không phải chính là nói chính mình ở hắn trong lòng một chút cũng không có thay đổi đâu ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi ta đi đi ra ngoài mua điểm gia dụng đồ vật trở về mộ tử hạo nhìn chu hiểu di như vậy say mê ở qua đi chính mình nghĩ đến đây cái gì cũng không có nếu đã qua tới ở vậy đi mua chút đồ dùng sinh hoạt trở về Thành Thành cũng muốn dọn lại đây chủ nói, hắn còn muốn tìm người nho nhỏ cải biến một chút phòng ở, nơi này hiện tại đã không hoàn toàn là chỉ thuộc về hắn cùng Chu Hiểu Di quá khứ, bây giờ còn có Thành Thành. Ngươi là phải về nhà tìm mụ mụ ngươi sao? Chu Hiểu Di sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Mộ tử hạo vừa mới đem chính mình đưa tới nơi này, chẳng lẽ là nhìn ra chính mình đối nơi này hướng tới, cho nên là có thể an tâm đi tìm chính mình mẫu thân? Không phải. Nơi này đã đã nhiều năm không có người ở, cái gì cũng không có, ta đi mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nói nữa, ngươi cũng biết liền có một gian phòng ngủ, ta cũng muốn chạy nhanh đi tìm người đem phòng ở cải tạo một chút, và không thành thành buổi tối tan học đang ở nơi nào. Chẳng lẽ ngươi là không muốn cùng thành thành ở cùng một chỗ sao? Mộ tử hạo có thể lý giải Chu hiểu Di vì cái gì như vậy đang nghi, này cũng không phải nàng bản tính, chỉ là bởi vì bệnh kén ăn bệnh biến chứng. nàng hiện tại tâm tình thực dễ dàng bị người khác ảnh hưởng hắn biết chính mình ngày hôm qua nói hẳn là càng thêm tăng thêm chu hiểu di bệnh tình hắn không nghề này phiền giải thích không nghĩ làm chu hiểu di hiện tại đối chính mình có một chút không yên tâm ân vậy ngươi đi thôi muốn sớm một chút trở về chu hiểu di tuy rằng vẫn là không yên tâm nhưng là chính mình luôn là không thể làm thành thành không có địa phương ngủ đi ngươi muốn đi giải sầu sao ta còn muốn đi cấp thành thành mua một ít đồ vật giống giường gì đó mộ tử hạo nói thật hắn đồng dạng cũng vẫn là lo lắng chu hiểu di sẽ vì cái gì luẩn quẩn trong lòng lại rời đi chính mình một lần hắn thật sự sợ quá tuy rằng hắn là cần thiết muốn đi ra ngoài cũng không nghĩ đem chu hiểu di chính mình một người đặt ở nơi này ta không nghĩ đi ta không nghĩ cho các ngươi mộ ra mất mặt chu hiểu di không cao hứng nói một câu Nghệ. mộ tử hạo đối với chu hiểu di cảm xúc hóa có chút vô lực chống đỡ vậy được rồi ta chính mình đi người trước nghỉ ngơi một chút ta thực mau trở về tới mộ tử hạo không yên tâm ra cửa lại đóng cửa lại một chốc hắn cảm thấy chính mình loại này lo lắng cần thiết muốn giải quyết ân tuy rằng hình như là thực vô sỉ cách làm nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ cũng không có cách nào